lăng hy không thôi mở miệng không nghĩ tới ngay cả tiểu thiên thân phận đều là sâu như vậy đến cùng ma thần đem những ca y kia người đều thế nào tựa hồ mỗi của cá nhân đều như vậy không đơn giản tiểu thiên nhợt nhạt cười không cần lo lắng ta sẽ không sao xoay người muốn chạy đột nhiên nghĩ đến cái gì chậm rãi mở miệng rảnh rỗi đi xem xem thu tộc đồng bào cuộc sống của bọn họ không thật là tốt quá lăng hy vừa định hỏi xảy ra chuyện gì tiểu quang đã rời đi Chỉ để lại mọi người ở trước mặt bọn hắn Bây giờ tứ đại thú thần huyền vũ Cùng thanh long phong ấn mở ra Ta nhóm người nên đi bạch con hổ đại lục Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ Tuy rằng hắn rất nhớ tự mình đi Thế nhưng tiểu thiên nói không sai Nàng nhất định cần cùng đi Không thể để cho chính bọn họ có chuyện Một mình hành động Ma thần nhất định sẽ hạ thủ Đi về trước xem xem đi Ta có chút bận tâm Mai Tuyết chính bọn họ Không biết Mai Tuyết trong ký ức tìm đã tới chưa Còn có thần giới, ma tộc bên kia, thời gian qua đi một tháng, cũng khỏe sao. Thời gian của chúng ta không nhiều, mau chóng đi bạch con hổ đại lục. Á a nên mắt vậy. Lăng Hy nhìn tiểu quang, tuy rằng nàng thực sự muốn trở về nhìn xem, nhưng là thời gian của bọn họ rất căng, thật sự không đủ. Nàng nhất định phải nhanh tìm đến từng người phong ấn. Nếu không như thế, ma thần ra tay, chính bọn họ thì càng thêm bị động. Lăng Hy nói không sai. Ta nhóm người đi trước bạch con hổ đại lục, Mai Tuyết tất nhiên tâm, ta nghĩ nàng cũng có năng lực khác, đại gia mau mau lên đường đi. Tự do biết tiểu quang muốn trở về nhìn xem, dù sao Mai Tuyết cũng là tỉ tỉ của hắn, có một số việc, có thể có thể nàng so với bọn họ càng rõ ràng. Điểm sáng nhỏ gật đầu, hay là nên tin tưởng nhị tỉ. Theo Lăng huy xé ra bạch con hổ đại lục không gian, mọi người liền bị cuốn vào trong hát động, đi bạch con hổ đại lục. mai tuyết Ngươi không sao chứ? Tìm đến phong vân sau, Mai Tuyết đã bị hút vào tòa cung điện kia, suốt cả một tháng ở lại bên trong một tháng chưa hề đi ra, chính bọn họ nghĩ đến đủ loại phương pháp xử lý cũng không có cách nào đi vào. Đợi lâu như vậy, rốt cục trông thấy nàng đi ra ngoài, chỉ là ánh mắt kia, khí thế kia, hoàn toàn thay đổi. Mai Tuyết ánh mắt quét quá hai người trước mắt, nội tâm biệt khuất vô cùng. Ghê tở ma thần, dựa vào cái gì đánh ta vào trần thế luân hồi. Dựa vào cái gì? Hung thần áp sát nổi giận gầm lên một tiếng, nàng vẫn là cảm thấy mình nội tâm giận hỏa vô pháp lắng lại, sở hữu phong ấn mở ra nàng mới biết, nàng chẳng những là địa tâm công chủ, thiên đế nữ nhi, hay là khai thiên tới nay, cao nhất phiến đại lục thần nữ, trưởng quản hai mảnh thiên giao tiếp, không nghĩ tới bị ma thần hóa thân nam tử lừa gạt đi cảm tình, càng bị hắn đánh xuống, trải qua thế gian đủ loại cơ khổ, vừa luân hồi thành địa tâm công chủ, còn bị trần thế luân hồi. Ta nên như thế nào và Thánh Hoàng bàn giao? Mai Tuyết quỳ trên mặt đất, gương mặt hối hận, lúc trước bản thân làm sao sẽ ngốc như vậy, bị tên khốn kia lừa gạt cảm tình, mệnh nàng cũng chỉ biết Thánh Hoàng nữ nhi, quá mất mặt. Ma thần đối ngươi làm cái gì? Đối với Mai Tuyết gào thét, hai người bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng, thế nhưng, trong ký ức của bọn hắn cũng không có nàng trong ký ức ra. Các ngươi biết thế giới này trừ bỏ chúng ta chỗ ở đại lục, vẫn có cao nhất phiến đại lục đây là một trọng thiên cung mà ta đến từ trên đỉnh đầu tầng hai cung trên tại vẫn có cửu trùng thiên cung mà ma thần tên khốn kia đem chúng ta đạp ở dưới chân thiết kế đem chúng ta toàn bộ đánh vào đê tiện nhất phàm trần sau độc bộ thanh vân bày lên cửu trùng thiên cung thành làm cửu trùng thiên cung chúa tể, đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay có thể ác đến cực điểm quan trọng nhất chính là hắn lừa gạt tình cảm của nàng món nợ này Nàng nhất định sẽ đòi lại. Cựu trùng thiên cung. Lệnh hồ U cùng phong tịch đều trận to mắt. Lần đầu tiên nghe được nếu như vậy. Hơn nữa, đỉnh đầu vẫn có bắt trọng thiên cung. Chính bọn họ lực lượng to lớn như vậy chỉ là ở tại tầng thứ nhất cung. -e Nói ra các ngươi căn bản không tin. Ta cu Dê chính tiêu hóa một tháng mới tiếp thu sự thực này. Các ngươi cũng không biết. Tên khốn kia. Hắn lừa gạt tình cảm của ta. Ta nghĩ tới. Ta liền. Ô ô, thật là mất mặt ta quá mất mặt. Ngẫm lại, bản thân vẫn còn thế kỷ 21 trải qua, nếu không là những ký ức này, nàng thật sự cảm thấy so với thần thoại vẫn thần thoại, có thể là, những điều này là sự thực a. Ma thần bắt nạt lừa gạt tình cảm của ngươi. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu nghe được những lời này, từng người siết chặt song quyền, hận nghiến răng nghiến lợi, quá ghê tởm, tại sao có thể có vô sỉ như vậy nam nhân, vẫn nói cái gì ma thần. Căn bản chính là một cái giám. Mai Tuyết đem chuyện năm đó nói cho bọn họ biết, mặc dù mình không có thất thân, thế nhưng là bị hắn lừa gạt đi cảm tình, đánh vào phàng trần, thụ trăm va nở năm khổ, mà hắn cũng đang bị hủy diệt nàng có tất cả. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thân phận của Mai Tuyết dĩ nhiên chính như vậy, càng không có nghĩ tới lại có thể biết vẫn có kiểu trùng thiên cung cố sự, ma thần đúng là cuối cùng người xấu sao. Tại sao chính bọn họ cảm giác sự việc cũng không phải đơn giản như vậy? Chỗ chết người nhất chính là, ta nhóm người mặc kệ ở đây pháp lực rất mạnh, chỉ cần lên tầng 2 đều bạch đáp, tầng 3 vừa là thế giới khác nhau, có cũng là bất đồng, mỗi nhất trọng thiên, cũng có thế lực khác nhau, ta nhóm người đều sẽ được đến trở ngại, đến cửu trung thiên, ma thần chỗ, ta nhóm người có thể sẽ càng yếu hơn. Mai Tuyết đem sở hữu hết thể nói cho bọn họ biết, hai người sau khi nghe xong, Trừ bỏ khó có thể tin chính là lo lắng. Không có biện pháp khác sao. Nếu chỉ có vậy nói, chính bọn họ chẳng phải là chỉ có thể mặc cho này làm thịt, giết ma thần cả đời cũng không thể. Có một phương pháp xử lý, chính là để mỗi nhất trọng thiên cung thủ hộ giả mở ra thiên môn, để cho chúng ta đi tới, như vậy có thể không hạn chế chúng ta lực lượng, mặt trên một tầng ta là có thể mở ra, nhưng đã đến tầng ba cung, ta không biết chúng ta có thể hay không. Cái khác lại càng không có nắm chặt Bất kể như thế nào Ta nhóm người cũng phải thử một lần Không thử chúng ta làm sao biết Nếu là Phượng chủ biết Nhất định sẽ càng thêm lo lắng Phong tịch nghĩ đến tràn đầy tự tin Phượng chủ Cũng chính là Lăng Hy Nếu là nàng biết Chính bọn họ hiện tại chỉ là một bắt đầu Nàng sẽ như thế nào Con đường phía trước xa vời cựu trùng thiên cung Dường như gần ngay trước mắt Rồi lại xa xôi như vậy Ta tin tưởng đế phượng không phải là cái loại này xem thường buông thang người, chúng ta khẳng định cũng có thể đợi được những cái kia bị tổn thương người, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, lực lượng to lớn hội để cho chúng ta phá tan tầng tầng khó khăn, đi tới cựu trùng tiên cung. Mai Tuyết Động Viên nói, đi theo hai người đi trở về Đại Điện, trên cung điện thượng đế đã trở lại, tại Lâm Triều, nữ thần ở một bên, thành giám sát. Hi Nhi, Bạch Đình, Ma Quỷ Giật. Lãnh ngự tà cùng ma linh bô nở người xuất hiện tại thiên cung, lập tức khiến cho thần giới động loạn, vô tâm nhìn thấy hắn nhóm người xuất hiện, lập tức để bọn họ được. Vô tâm, thi nhi trở lại chưa? Không có, ta chiếm được tin tức mới nhất, chính bọn họ đã xuất phát đi bạch con hổ đại lục. Đối với bọn hắn tại các đại lục xuất hiện, nàng vẫn là có thể nắm giữ. Bạch con hổ đại lục, lãnh ngự tà, ngươi mang ta đi chung đi thôi, ta cũng muốn đi xem xem. Ở tại thần giới nhìn một hồi, Bạch Đình liền muốn rời đi, bởi vì nàng thật sự là mệt mỏi nam nhân bên người, người nam nhân kia tự nhiên chính là ma quỷ giật. từ khi hắn sau khi tỉnh lại, ôm chặt lấy Bạch Đình, miệng hô nương tử, đổ thừa nàng, mặc kệ nàng đi đâu, hắn đều đi theo, hoàn toàn không có trước kia ba khí, không nốc, cũng không có bất kỳ cái khác không đúng, chính là cuốn quýt lấy nàng gọi mẹ tử, nhận định nàng là của hắn nương tử, thậm chí ngay cả tối ngủ cũng phải. Quấn quýt lấy ngủ chung, muốn nàng cho hắn tắm rửa, làm cho nàng phát điên đến cực điểm. Nương tử, ta cũng đi cùng, ta sẽ cố gắng cho ngươi sinh bảo bảo. Cơ miệng, bạch đình không thể nhịn được nữa giận dữ hết, ma quỷ giật chỉ là hủy khuất túi đầu, không nói một lời, dáng dấp kia xem mọi người một trận khó hiểu, bất quá bình tĩnh nhất không gì bằng lánh ngự ta cùng ma linh, sớm thành thói quen. Ngươi tại nơi này ở lại trước tiên, giúp ta chiếu cố ma quỷ giật. ta cùng ma Linh đi tìm Hy Nhi đã hảo. Lãnh ngự ta nhìn trước ma quỷ giật tuy rằng cho hắn lấy đi tất cả trí nhớ, nhưng hắn vẫn là nhận lấy đả kích mãnh liệt, cho nên, trở thành dáng vẻ hiện tại, mặc dù nói là phong túng muốn sau kết quả nhi tử, nhưng là thế nào nói, hắn cũng là hắn phụ thân, mặc kệ cũng không được. Phụ thân yên tâm, ta đều nghe theo cố nương tử, đợi phụ thân trở lại, là có thể ôm tôn tử. Lãnh ngự ta gật đầu, nhìn trước ma quỷ giật thuần khiết không tì vết con người trong lòng hơi dao động dù sao hải tử là vô tội huống chi hắn cũng đã trở thành như vậy Cũng ngay ai muốn sinh con bạch đình căm tức nói đợi lăng hy trở lại nàng nhất định phải đá hắn mở cả đời không được nhìn hắn ma quỷ giật yếu ớt lôi kéo tay háo của nàng vẻ mặt khẩn cầu đáng thương như con cún con như nhau nương tử ta sẽ xảy ra không cần người sinh cơm miệng lại nói thêm một câu Ta liền bóp chết ngươi. Nàng đúng là chịu đủ lắm rồi. Nàng phải về nhà. Không nên cùng này bạch si cùng nhau. Ô ô Nương tử. Giật sai rồi. Nương tử đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Giật. Hơi sợ. Ma quỷ giật sợ đến ngồi trồm hôm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Ô ô khóc lên. Nhận sai. Nước mắt chợt chợt hạ xuống. Diện mạo rất đáng thương. Ma đế. Ma linh không đành lòng nhìn thái tử. ai sẽ nghĩ tới ma tộc thái tử trở thành bây giờ diện mạo dù là ai nhìn cũng không thể đành lòng lãnh ngự tà đi qua nâng dậy ma quỷ giật ôn hòa nói bạch đình đùa với ngươi ngươi muốn ngoan nàng liền không tức giận nữa ma quỷ giật nhìn trước bạch đình thấy nàng không lên tiếng liền vội vàng ngật đầu bảo đảm nói giật hội ngoan sẽ nghe nương nếu như bạch đình khổ cực ngươi bạch đình cắn chặt răng rất nghĩ một cái tắt đập chết bản thân Lẽ nào đây chính là ông trời cho nàng trừng phạt sao? Nương tử, giật, đói bụng. Ma quỷ giật ủy khuất mí môi, mò bụng của mình. Bạch Đình nghe được hắn lời nói tức thiếu chút nữa đem hắn một cái tắt đánh ngã, một cái sống trăm va nở năm láo nam nhân cư nhiên tại trước mặt nàng làm đúng, tiêu đói, nàng, nàng. Nhìn cặp kia điềm đạm đang yêu, viên mắt mang nước mắt, ủy khuất ánh mắt. Bạch Đình có gan tàn bạo chờ cảm giác của hắn, có thể là... Nàng thật sự mới đúng ngược đãi chờ một ít cái nha. Thở sâu, lại thở sâu, sau đó bỏ ra một vệ tự nhận là nụ cười ôn nhu. Hướng hắn nói: Ngươi tìm ngươi phụ thân đi, cha ngươi có cơm ăn. Nàng ở đây người không thuộc địa không quen, làm sao tìm được ăn cho hắn? Hủy cư dẫu hiểu, lãnh ngự ta nhìn trước ma quỷ giật bộ dáng, không nhịn được cau mày. Hắn có hay không đầu góc cũng xảy ra vấn đề. Vì sao cảm giác nói giống như đầu ngốc một loại? Người đâu? Truyền lệnh. Nữ thần Lanh thanh quát nói, lập tức có người đi cho bọn họ đem cơm tới. Lãnh ngự tà nhìn trước vô tâm, cái kia đã từng là nữ nhi mình hài tử, bây giờ tuy rằng không phải, nhưng mà cũng có thể làm cho nàng cảm thấy bất ức. Lãnh ngự tà, ngươi đã đến rồi. Mai tuyết đi tới, nhìn bọn họ xuất hiện ở đây, cũng không kinh hãi, tựa có lẽ đã dự liệu được một loại, theo đi theo phía sau phong tịch cùng lệnh hồi u. Sắc mặt của hai người dường như so với trước đây lại thêm âm trầm. Mai Tuyết, ngươi phong ấn giải khai. Lãnh ngự tà nhìn trước nàng, so với trước kia, nàng rõ ràng xảy ra thay đổi, không có dị vãng hoặc bát, có vẻ hơi đoan trang. Giữa hai lông mày cẳng có một loại khí thế ép người, xem ra trí nhớ của nàng cũng không phải điệu tâm công chủ đơn giản như vậy. Điệu tâm. Thượng đế lẩm bẩm thi thầm, Mai Tuyết nghe rõ ràng, lại còn không có cho hắn túi người. Nàng lại trước đây điệu tâm càng không phải là Mai Tuyết, nàng sau này phải làm này trọng cùng tầng hai ở giữa thủ hộ giả. lãnh ngự ta, ta theo ngươi cùng đi tìm hi hi, phong tịch, lệnh hộ ưu, các ngươi theo ta đi, những người khác lưu ở tại thần giới. Mai Tuyết chỗ ẩn thân, chúng thần liền nghị luận sôi nổi, Mai Tuyết một cái mắt lạnh đi qua, chúng thần im lặng Vô tâm nữ thần, nơi này giao cho ngươi, rất chiếu cô ta bằng hữu nhìn trước những tên kia. Vô tâm gật đầu, tự nhiên nhìn ra nàng bất đồng, xem ra, sự việc càng ngày càng rõ ràng, không biết phía sau chính bọn họ thì như thế nào, thế nhưng nàng tin tưởng, hết thảy đều hội trồi lên mặt nước. Tự nhiên, công chủ yên tâm. Mai tuyết nhàn nhạt dặn dò một tiếng, liền đi theo lãnh ngự tả đám người rời đi. Nương tử, ta ăn no, vườn ngủ. Ma quỷ giật lung tung lau một cái, ngáp một cái, khẩn cầu nhìn trước bạch đình. Giáng vẻ đó thật giống như một đứa bé như nhau, để Bạch Đình không thể nhịn được nữa, nhưng nhìn hắn loa ức muốn khóc bộ dáng gật đầu, lôi kéo hắn. Đi thôi, ngủ đi. Tránh ra, tránh ra, Bạch hổ ra ra lần nữa, ai dám chặn đường. Lăng hy đám người vừa tới Bạch con hổ đại lục, đã bị hung hãn thanh âm hấp dẫn, đứng xa xa nhìn một cái thô cửa nở dê cha nở dê nam nhân mang theo một cái thiếu nữ ở trên đường cái, nữ tử khóc lóc hô cứu mạng. Mà hai bên dân chúng chính là nhìn, cũng không ai dám ra tay. Bạch con hổ, hắn là bạch con hổ nhất tộc. Đối với mình thú tộc, hắn nên so với nàng càng rõ ràng. Bạch con hổ híp mắt nhìn trước mắt một màn, lắc đầu một cái, chẳng phải thú tộc, chỉ là một cái nhân loại, nữ nhân kia là bạch hổ tộc. Bạch con hổ, ngươi có lầm lẫn không? Mọi người thấy hắn, bạch hổ tộc bạch con hổ lại bị nhân loại nhở cơ theo, còn muốn hô cứu mạng. Bạch con hổ chẳng phải cường đại sao. Thế nào trơn nên yếu như vậy? Bạch con hổ sau khi biến hóa, cũng cần tu luyện, mà cô gái kia rõ ràng bị phong ấn lực lượng, căn bản không phải một cái dũng mãnh nam đối thủ của người, không nghĩ tới bạch con hổ một bộ tộc dĩ nhiên luân lạc tới mức độ như thế. Bạch con hổ giải thích, trong lòng nơi nào đó tan lòng nát dạ đau, yêu, đây chính là hắn tộc nhân, như vậy yếu. Lăng Hy đập vô vai hắn, thấp giọng nói, Đi đem nàng cư cưu lại đi. Bạch con hổ lắc đầu một cái, nàng không có tư cách đó. Bạch hổ tộc quy định, không có năng lực bảo vệ mình bạch con hổ, là không có tư cách trở thành bạch hổ tộc thành viên, chỉ có thể mặc cho này tự sinh tự diệt. Bạch con hổ trong lời nói nhượng mọi người như mày, bạch con hổ một bộ tộc vẫn như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đảo mắt ngắm lại, con hổ cũng vậy vua bách thú, suy yếu như vậy, sắp thực chính mất mặt, có thể là, đến cùng là cái gì nguyên nhân. Ai đem bạch con hổ nhất tộc lực lượng phong ấn? Cứu mạng, ta không muốn gả cho tên khốn kiếp này, ta không muốn, ai mau cứu ta. Nữ tử lớn tiếng khóc lóc kể lể cũng không có nói cho nàng biết là bạch con hổ thân phận, chỉ là khổ khổ cầu xin. Thật sự khoanh tay đứng nhìn không để ý tới sao. Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ nắm chặt quả đấm, biết hắn ở đây ẩn nhẫn, thế nhưng ngại ở gia tộc quy củ, nhưng gắt gao gắng gượng Ta muốn này bạch hổ tộc khẳng định đã xảy ra chuyện. Bằng không lấy bạch con hổ thực lực như thế nào có thể sẽ bị loài người sợ bắt nạt. Lăng Hy cho hắn tìm một lý do, nhưng cũng là sự thật. Bạch Huy vũ lông mày xoay ngang, ngươi nói không sai, bạch hổ tộc nhất định là đã xảy ra chuyện. Không phải vậy bạch con hổ làm sao có khả năng kém như vậy xác Con dân của hắn làm sao có khả năng kém như vậy? Nghĩ đến đây, bạch con hổ cảm thấy cứu nàng là như vậy chuyện đương nhiên. Có cái, đem nàng cho ta cứu được, nhân loại kia. cấp lao tử đánh hắn, đánh hắn tới ngay cả hắn nương cũng không nhận ra. Vung tay lên, cọc cái lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lên quả đấm liền vọt tới, chỉ nghe hoành một tiếng, lớn hán tử đã bị hắn đánh ngã xuống đất, nữ tử bị nàng cứu. Con mẹ nó, ai động lao tử? Thô hán tử vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy nhất đạo hồng ảnh xông lại, khẩn đón lấy quả đấm rầm rạp chẳng chịt đánh ở trên người hắn, đau đớn bao phủ toàn thân, cũng không nhịn được, gào gào kêu to. Mai đến tận đánh nam tử gọi đều không hét lên được, cọp cái giơ chân lên, hung hăng hướng hắn rắm cô đạp một cái, chỉ nhìn thấy nhất đạo lưu tinh bay qua, vô ảnh vô tung biến mất. Cô nương, nữ tử chạy đến cọp cái trước mặt quỳ xuống, nước mắt chật trượt hạ xuống, cảm ơn cô nương ân cứu mạng. Cọp cái nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, dường như thật buồn bực, không có mở miệng, đi tới trước mặt chủ nhân, siêu biến mất, xem nữ tử há hốc mồm. không phải người. Cô nương, ta nhóm người tìm một chỗ nói chuyện. Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ thái độ, nhìn lại một chút sửng sờ nữ tử, cười nhạt nói, nữ tử liền vội vàng gật đầu, biết chính bọn họ là cùng một ruột, cũng không có ý kiến, nhìn bọn họ, đi tới từ lâu. Nơi này chúng ta bao xuống. Tiểu bảo bỏ lại một thòi bạc, tiểu nhị kia lập tức đem lầu hai toàn bộ đều dưới không trùng cười mẹ mẹ bắt chuyện lầu dưới khách nhân. Phu phù phù Nữ tử đi đến trước mặt mọi người quỳ xuống, lại lần nữa dập đầu cảm tạ, tiểu nữ tử ngân hạnh cảm tạ các vị ân cứu mạng. Cúc ngay cho tao đứng dậy, bạch con hổ một bộ tộc lúc nào đê tiện đến nước này, gặp người liền quỳ. Bạch con hổ căm tức đến cực hạn, vì sao bản thân tộc nhân biến thành như vậy, đê tiện không thành hình. Nữ tử sắc mặt chấn động, kinh ngạc nhìn trước mắt tuấn giật nam tử, sắc mặt trắng bệnh, ngươi, làm sao biết ta là bạch con hổ nhất tộc. Bạch con hổ căm tức nàng, lòng giết người đều đã có, làm sao sẽ xuất hiện như vậy chuyện mất mặt. Bạch con hổ, xin bất giận, biết rõ trước tiên, dọa sợ tiểu cô nương. Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ như vậy, biết trong lòng hắn không dễ chịu, cùng nhau đi tới, hắn tuy rằng lấm lâm liệt liệt, thế nhưng mặt đối trách nhiệm của chính mình hắn vẫn rất có lòng trách nhiệm, thế nhưng chuyện trước mắt, dường như làm hắn không kiểm soát. Nữ tử nhìn trước gầm thét nam tử, như trước chưa có lấy lại tinh thần. Bạch con hổ, lẽ nào hắn cũng là vô ích con hổ nhất tộc, nhưng là vì sao nhìn mình không thấu thân phận của hắn? Đứng lên nói chuyện. Bạch con hổ thô thanh nói, nữ tử liền vội vàng đứng lên, chiến chiến căng căng nhìn hắn, rất sợ bản thân trọc giận hắn, sẽ bị hắn đánh một trận. Hắn cũng là vô ích con hổ nhất tộc, không đến tự bất đồng đích đại học lục. Ngươi nói xem, bạch con hổ một bộ tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại trơn nên hiện tại yếu đuối như vậy? Lăng Hy ôn hòa mở miệng, ngân hạnh sợ hãi nhìn bạch con hổ liếc mắt một cái, vẫn là rất sợ hãi. Nói nhanh một chút, bằng không đừng trách lao tử đánh ngươi. Bạch con hổ giận dữ hét, ngân hạnh dọa phải cả người run lên, sợ hãi mau muốn khóc. Lăng Hy liếc liếc con hổ liếc mắt một cái, người nam nhân này, thế nào lúc nào đều như vậy táo bạo, vẫn là lấy trước bạch con hổ đáng yêu, trừ ăn ra, tính cách cũng tốt hơn nhiều. Tộc, tộc trường nói, không thể nói. Ngân hạnh khịt khịt mũi, một hơi nói, trong thanh âm không che giấu được run rẩy, người nam nhân này thật sự là rất đáng sợ. Ô ô, tại sao nàng liền xui xẻo như vậy, mới từ hang sói đi ra dụ vào hang hổ. Ngươi có biết nàng là ai sao? Lăng Hi nhàn nhạt mở miệng, Ngân hạnh lắc đầu một cái, sớm đã bị hắn Dũng mánh làm cho sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu. Hắn là bạch con hổ nhất tộc lão tổ tông, là bạch hổ thú thần. Không thể có thể Bạch hổ thú thần đã sớm rơi xuống và bị thiêu cháy, làm sao có khả năng còn sống? Ngân hạnh kích động kêu lên, hoàn toàn bị nàng mới vừa nói kích thích. Nhìn trước bạch con hổ, nàng thế nào cũng không tin, hắn sẽ là trăm vạn năm trước bạch hổ thú thần. Rơi xuống và bị thiêu cháy không có rơi xuống và bị thiêu cháy. Bây giờ nói vẫn quá sớm, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua bạch hổ thú thần vẫn diệt cố sự chứ? lăng hi hướng bạch con hổ nháy mắt mấy cái, này bạch quả quả thật rất dễ nói chuyện. tươi đẹp đáng thương xong đương nhiên ngân hạnh nhìn bọn họ vẻ mặt kiêu ngạo ta nghe ra ra nói trăm vạn năm trước bạch hổ thú thần là bạch con hổ nhất tộc kiêu ngạo bạch con hổ một bộ tộc cũng là vô cùng mạnh mẽ cường đại đến không ai dám trêu trọc có thể là không biết cái gì nguyên nhân bạch hổ thú thần đột nhiên ly khai sau đó đã lưu lại một viên bạch sắc tinh thạch từ đó về sau bạch con hổ một bộ tộc cũng không còn bạch hổ thú thần mà vào cái ngày bắt đầu Sở hữu bạch hổ tộc nhân lực Lượng đều bị phong ấn Đơ y đơ y chuyển xuống Lực lượng càng ngày càng yếu Tu luyện trăm năm mới có thể biến hóa Thế nhưng sau khi biến hóa vẫn là rất yếu Rất yếu Ngay cả một người loại đều lớn hơn không thắng Ngân hạnh nói tới chỗ này Ánh mắt cũng đi theo ảm đạm xuống Để lòng của mọi người cũng đi theo chìm xuống dưới Bạch con hổ nhất tộc lực lượng là toàn bộ bị phong ấn Ngay khi bạch hổ thú thần xảy ra chuyện đoạn thời gian đó Là bạch con hổ mình làm, hay là ma thần làm? Mang ta về bạch con hổ một bộ tộc. Bạch con hổ trầm giọng nói, xem ra hắn chỉ có tìm đến đáp án mới có thể mở ra sở hữu nghi hoặc. Ngân hạnh nhìn hắn, lắc đầu một cái, không được, bạch con hổ nhất tộc lối vào bị phong ấn, ta đã 10 năm chưa có trở về đi, ta mở cửa không ra. Không phải vậy nàng sớm đi trở về, làm sao có thể lang thang ở bên ngoài, được bắt nạt. Có lao tử tại, Làm sao có khả năng không mở ra cánh cửa kia? Bạch con hổ đã sắp nếu không khống chế được, cái này cùng bạch con hổ thế nào ngốc tới cực điểm. Hắn bạch hổ thú thần không mở ra, trên đời này còn có ai có thể đi vào. Ngươi thật đa nhờ mơ ra đửa cửa cửa kia sao? Ngân hạnh nhìn trước bạch con hổ, ánh mắt cầm theo mừng rỡ lại có chút ngờ vực, để bạch mặt hổ sắc chìm xuống dưới. Yên tâm đi, hắn rất lợi hại. Lăng hy chấn an vô vô bạch con hổ bả vai. làm hắn xin bức giận vừa mới ngân hạnh nói có cái màu trắng tinh thạch hạ xuống như là không có đoán sai vậy hẳn là bạch con hổ phong ấn cùng lực lượng xem ra bạch con hổ đã sớm lưu lại cho mình đường lui hảo ta nhóm người này sẽ xuất phát bất quá chúng ta cần phải gấp rút lên đường một thời gian ngắn cần phải chuẩn bị lương thực ngân hạnh sợ hãi nhìn bạch con hổ liếc mắt một cái hắn vẫn như cũ mặt tâm trầm họ a khi rất lớn cần phải bao lâu tiểu bảo đi dự trữ Chừng một năm đi. Phúc, vừa định đi chuẩn bị lương thực tiểu bảo phun máu, một năm lương thực, đừng nói cho ta, này bạch con hổ một bộ tộc tại cuối trời, một năm, cần cần lâu như vậy sao? Ta nói là sự thật, ta đã từng trở lại quá, coi như quá thời gian, cần một năm này, nếu như cưới ngửa có thể sẽ nhanh lên. Sẽ không phi sao? Bạch hổ rít gào nói, đã không thể nhịn được nữa. Phi, chúng ta không công con hổ không biết bay a Nếu như bay, mấy ngày là đủ rồi. Ngân hạnh hoàn toàn không để ý tới mổ con hổ đại gia lửa giận, ủy khuất toán giận, bạch con hổ một bộ tộc đã sớm mất đi năng lực phi hành. Bạch con hổ, tốt lắm, chúng ta đi tự nhiên có thể biết tin tưởng. Lăng Hy Động viên nói, không nghĩ tới bạch con hổ một bộ tộc cư nhiên lưu lạc đến một bước như vậy, cả phi hành bản lĩnh cũng không có, rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu, cánh cửa kia là ai thiết lập Lẽ nào chính là vì bảo vệ bạch con hổ đời sau? Nghĩ đến đây, bạch con hổ tâm đều đang run rẩy. hán bạch con hổ mạnh như vậy, vì sao lại trở thành như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nương thân, lương thực chuẩn bị xong. Tiểu bảo nhìn trước mọi người, nhàn nhạt nói, chỉ là mấy ngày, lương thực là đủ. Lên đường đi. Lăng hy để ngân hạnh cầm theo mọi người ra khỏi cửa thành, nhìn trước chỗ cũ liên miên chập trùng sân mạch, nhìn trước ngân hạnh. Gia hiệu nàng dẫn đường. người nhớ tới đường chứ? Ngân hạnh liền vội vàng gật đầu. Nhớ tới, tuy rằng ta 10 năm này chỉ trở về một chuyến, nhưng là ta rõ ràng ký phải đường về nhà. Ngân hạnh nói nước mắt chợt chợt hạ xuống. Nàng làm sao có khả năng quên đường về nhà. Nàng cố gắng không ngừng vì chính là có một ngày có thể về đến gia tộc, không còn chạy sóng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lăng Hy lôi kéo nàng, đàng không bay lên. Ngân hạnh trừng mắt to. không nghĩ tới nàng lại có thể phi đang nhìn phía sau mỗi người đều rất tự nhiên chạm ở giữa không trung dường như này rất tự nhiên như nhau nuốt nuốt nước miếng ngân hạnh vội vã chỉ đường nàng rốt cục thấy được hy vọng phía trước sơn mạch có rất nhiều manh thú chúng ta phải cẩn thận một chút những manh thú kia sẽ không giết thú thế nhưng là muốn giáo huấn một phen lúc này mới thả chúng ta đi qua lần trước ta chính là bị bọn hắn đánh xong lúc này mới qua sơn mạch này ngân hạnh thận trọng giải thích Sâu sợ bọn họ hội bị thương tổn, nàng là không đáng kể, chỉ cần có thể trở về ra, nàng ăn đau khổ ra thịt tính là gì. Không tiền đồ, cư nhiên bị đánh vẫn cười vui vẻ như vậy. Bạch con hổ hư lạnh một tiếng, trong lòng nhưng hỏa rất lớn, lại dám khi dễ hắn con dân, những manh thú này đúng là sống đủ rồi. Trong lòng âm thầm nghiến răng, đem cọp cái ném xuống, lúc này mới thỏa mãn miết ngôi. Hào kỳ quái, tại sao không có thú ngăn cản? Ngân hạnh tò mò nhìn dưới chân sơn mạch, hoàn toàn không biết, phía dưới manh thú bây giờ đã bị đánh răng rơi đầy đất, cả gọi đều kêu không được, nói có bao nhiêu hoa nước liền có nhiều hoa nước. Xuyên qua sơn mạch này, ta nhóm người đã đến rắn độc cong, nơi này là rắn độc thiên hạ, rất nhiều rắn độc, có hóa hình, chính bọn họ cũng sẽ bay, rất lợi hại. Ngươi lần trước làm sao qua? Bạch con hổ ngắt lời nàng, chỉ thấy ngân hạnh hơi đỏ mặt, bọn họ muốn ta cho bọn họ một chậu huyết. Như vậy để cho ta đi qua. Cái gì? Một chậu huyết? Bạch con hổ nghiến răng nghiến lợi, những thứ này ghê tầm xà, cư nhiên bắt nạt con hổ quá mức, muốn bạch con hổ một chậu huyết, có biết bạch hổ tộc huyết nhiều quý giá, lại muốn một chậu nhiều máu như vậy, nhìn trước này thân thể nhỏ bé, ở đâu ra nhiều máu như vậy. ân ta mất máu quá nhiều hôn mê mấy ngày, sau đó tỉnh lại liền thông qua đỗ xà này con. Ngân hạnh cảm thấy những độc xà này đối với nàng coi như là tốt, ít nhất nàng đi qua. Bạch con hổ hận hận nghiến răng, kéo kẹt kéo kẹt văn vọng, ghê tởm rắn độc, có cái, cho ta đem bọn họ huyết mỗi con rắn lấy máu một chậu, đem rắn độc con nhuộm thành huyết hả. Có cái siêu biến mất, không bao lâu, phía dưới rắn độc con rắn độc từng cái từng cái tự cầm đao lấy máu, nhìn trước mắt hung thần ác sát nữ tử, không biết khi nào thì đắc tội rồi này diêm la. Kỳ quái, tại sao rắn độc con xà không có tìm chúng ta lấy máu? Lẽ nào đang ngủ? Ngân hạnh nỗ lực nhìn ngó, có thể là quá cao, căn bản không nhìn thấy phía dưới máu đỏ sông. Lăng hy cùng mọi người đều là khỏe môi khẽ nhếch, không nghĩ tới bạch con hổ lòng trả thù mạnh như vậy, cư nhiên nhẫn tâm thành như vậy, đáng thương rắn độc cong. Phía trước là ngọn núi kia, xuyên qua đã đến sa mạc, ngọn núi kia có. Có cái gì, ngươi làm sao qua, nói một hơi. Bạch con hổ lớn tiếng quát, ngân hạnh gật đầu, nuốt nước miếng một cái, không hiểu. Tại sao hắn dữ dội như vậy, bất quá, chính bọn họ thật sự thật lợi hại, nhưng thứ đó cũng không dám chọc giận bọn họ. Nơi đó có hoa ăn thịt người, vẫn hưu sát thụ. Chính bọn họ sờ mò ta, để lại ta đi sang. Hoa ăn thịt người, sát thụ, mò mò nàng, tốt lắm, có cái. Mọi người lại lần nữa bình an quá ngọn núi kia, mà những cái kia bị nhắc tới hoa ăn thịt người cùng sát thụ nhưng là thảm, chính bọn họ chỉ là sờ sờ tay nhỏ bé của nàng. Sờ một cái tiểu bao tử, có thể là, tại sao hai tay bị phế, cả miệng cũng bị phong bế, ô ô, ai làm? Sa mạc lợi hại nhất chính là báo cát, lần trước ta thiếu chút nữa thì bị cuốn vào, may là, ta phúc lớn mệnh lớn đi qua. Ngân hạnh trong lời nói nhượng mọi người nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, bạch con hổ luôn không khả năng cùng báo cát tính toán, đem báo cát giết chết đi, có thể là, bạch hổ lão huynh thật sự chính là tức giận điên rồi. Mạng cọp cái xuống, đem sa mạc săn bằng, cho nên, mọi người một đường bình an vô sự, chỉ là khổ cọp cái, bị bao cắt thổi con mắt đều không mở ra được. Nơi này nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại đi một ngày chúng ta liền có thể đến. Ngân hạnh nhìn thấy phía trước rừng cây, nhỏ giọng nói, một ngày bỏ đi nàng trước đây đi nửa năm đường, tốc độ như vậy làm cho nàng tắt lưỡi, cũng làm cho nàng mừng rỡ, vui vẻ nhất là, dọc theo đường đi không có bất kỳ nguy hiểm. phía dưới sẽ có nguy hiểm gì? Mọi người thật nhất trí mở miệng hỏi, ngân hạnh mở mịt nhìn bọn họ, lắc đầu một cái, nơi này là an toàn nhất, hơn nữa có thỏ rừng, có gà rừng, có thể ăn no nê. Ngân hạnh ánh mắt hưng phấn, tựa hồ đang nơi này là nàng vui vẻ nhất thời điểm, kỳ thực sắc thực chính, nàng chỉ có tới đây mới có thể bắt đến ăn no nê thực vật, bình thường nàng căn bản không có ăn no nê cơ hội. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, Tình bạch con hổ lại lần nữa làm cho mọi người khiếp sợ sự đến, bất quá bay cả ngày, tất cả mọi người nói bụng, an non nê, sát thực chính cần. Hủy cư dậu hiểu. Ta đi chảo thỏ rừng, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngân hạnh đứng lên, vừa định đi liền nhìn thấy mấy người khác đứng lên, cùng nhau đi. Lăng hy ngồi ở một bên, nhìn trước rời đi mọi người, này mới nhìn bạch hổ lao huynh, sắc mặt hắn hay là âm trầm đáng sợ, dường như ai đều nợ tiền hắn. hỏa rất lớn, ngân hạnh rất đặc biệt chứ. Bạch con hổ không nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. khi nhi, mấy nói hào quang nói lên, lãnh ngự tà cầm theo mọi người xuất hiện tại lăng hy trước mặt, xem của hắn nhóm người một trận há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Người người muốn trình cần. Thì, như thế nào nhìn thấy ta chính là như vậy biểu tình. Lăng hy nhìn trước mai tuyết, phát hiện nàng không giống nhau. Giật mình che miệng, nhớ lại ta Mai tuyết gật đầu Nhị muội từng thấy tỉ tỉ Kia xinh đẹp dáng vẻ để lăng hy một trận hảo cười Đi lên trước ôm lấy nàng Kích động trong lòng không cách nào truyền lời Hừ hừ Người nào đó bị hoa lệ lệ không nhìn Chua xót thật mệt hắn nghĩ như vậy nàng Nàng cư nhiên không nhìn bản thân Quá thương tâm. Lăng hy này mới nhìn rõ lãnh ngự tả Một thời gian ngắn không gặp Càng tuấn mị yêu nghiệt Phong tịch Lệnh hồ ưu từng thấy phượng chủ, không cần khách khí, tự do đã đã tìm được phong ấn trong ký ức, bây giờ chúng ta đi bạch con hổ một bộ tộc, bất quá, làm sao các ngươi tới. Lăng Hy nhìn bọn họ, mai tuyết trong ký ức tìm đến này là bình thường, thế nhưng lãnh ngự ta không phải nói xử lý ma tộc sự sao. Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi. Lãnh ngự ta ngồi ở Lăng Hy bên người, đem chuyện phát sinh gần đây tỉnh cùng Lăng Hy nói một lần, ngay cả ma quỷ giật mẫu thân chuyện cũng nói. Lăng Hy sau khi nghe xong, cũng không hề tức giận, chính là nhìn hắn, nửa ngày mới mở miệng. Ma quỷ giật nếu là biết ngươi và bạch đình thiết kế khiến hắn hôn tay giết hắn nương thân, nhất định sẽ hận ngươi cả đời. Không biết, ta đem hắn tất cả trí nhớ đều rút đi, hơn nữa vỡ vụn, làm hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu là cho hắn biết mâu thân hắn diện mục chân thận, hắn có thể sẽ càng thống khổ. Huống chi, hắn như bây giờ rất tốt. Lãnh ngự ta phải nói là lời thật lòng. Tuy rằng hắn trơn nên bám người, có chút đần độn, thế nhưng là rất hồn nhiên, rất hạnh phúc. khi nhi, ngươi không tức giận sao? Hán, là con trai của ta. Tuy rằng thật không muốn thừa nhận, thế nhưng dù sao đây là sự thực, chỉ có phải hay không khối này thịt thân mà thôi. Lăng Hy lắc đầu một cái, không tức giận, cũng không phải ngươi bộ thân thể này làm được. huống chi, ngươi cu nở dê chính bị ép buộc, ta chẳng qua là cảm thấy ma quỷ giật thật đáng thương. Sau này ta sẽ làm nhất người mẫu thân tốt, cho hắn một phần tình mẹ. Ma quỷ giật nói như thế nào, cũng vậy đáng thương. lãnh ngự ta giật mình nhìn trước nàng, kích động không cách nào ngôn ngữ, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Trong lòng tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo, cho dù lăng hy sinh khi mang hắn, không thừa nhận ma quỷ giật là con trai của hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng nàng không có, làm hắn quá giật mình. Quá tử điện hạ thật đáng thương. Có một như vậy mâu thân, thế nhưng cũng rất may mắn vận, đụng phải nữ đế. Ma Linh nhàn nhạt nói, có chút ước áo hắn. Tỉ, ta có việc không có nói cho ngươi biết, ngươi có muốn biết hay không, trong trí nhớ của ta trừ bỏ điệu tâm ở ngoài, còn có ai. Mai Tuyết thật lòng mở miệng, nhìn bọn họ ánh mắt tò mò, chậm rãi đem tất cả nói ra, lăng hy cùng lãnh ngự tà sau khi nghe xong, mặt sắc vi vi chìm xuống dưới. Không nghĩ tới các nàng cho là ma thần chỉ là một tân khởi điểm bắt đầu mà thôi, mà thân phận của Mai Tuyết cũng làm cho nàng rất giật mình. Ta đem thỏ rừng nắm về. Ngân hạnh cầm lấy mười mấy con thỏ rừng, những người khác cũng la như vậy, gà rừng thỏ rừng bắt lấy nhiều, trông thấy đột nhiên nhiều hơn mấy người, tự định giá có đủ ăn hay không, bởi vì bọn họ đều nhớ, bạch con hổ dạ dày lớn đến bao nhiêu. Hắn là phu quân của ta, đây là ta mội mội cùng phu quân của nàng nhóm người. Lăng Hy đơn giản giới thiệu, Ngân Hạnh chỉ là gật đầu, lộ ra một màn mỉm cười, thuần khiết không tí vết, ta là Ngân Hạnh. Đơn giản bốn chữ, đã không tiếp tục nói nữa, bắt đầu xử lý thỏ rừng, sau đó lửa chạy nướng lên, tại thế giới loài người, tại thành thói quen cuộc sống của con người phương thức, không bao lâu từng đợt mùi thơm lập tức phiêu đi qua, khiến người ta muốn ăn mở ra. Cho ngươi, Ngân Hạnh đem nướng xong thỏ rừng phân phát bạch con hổ, lần lượt phát đi xuống. Này mới phát hiện, thực vật thật là ít, bản thân chỉ có lượng con thỏ, tung ra không đủ để nhét kẻ răng. Cái kia các ngươi ăn trước, ta lại đi bắt mấy con đến. Ngân hạnh đứng lên, chạy ra ngoài. Vẫn có nhiều như vậy không đủ ăn không? Lăng hy nhíu mày nhìn trước bạch con hổ, ý kia là, người muốn ăn bao nhiêu? Bạch con hổ vẻ mặt khó hiểu, có bao nhiêu thiếu ăn bao nhiêu? Vừa mới ngân hạnh nói nàng ít nhất phải ăn bắt con thỏ mới có thể ăn no. Ta nhóm người liền nói với nàng bạch con hổ sức ăn, cho nên chảo nhiều như vậy thỏ, bây giờ có nhiều người, thực vật tự nhiên không đủ. Tiểu bảo giải thích để mọi người rõ ràng, có trong tích tắc kinh ngạc nàng sức ăn, thế nhưng ngẫm lại, nàng là con hổ, tự nhiên cũng sẽ không sức ăn tiểu. Ta đi hỗ trợ. Bạch con hổ đứng lên, rất nhanh đi vào trong đêm tối, không bao lâu, hai người cầm lấy một đống lớn thỏ rừng gà rừng trở lại, tiếp tục quay. mãi đến tận tất cả đồ ăn đều ăn tờ nở bụng của bọn hán may là chính bọn họ đều ăn no không phải vậy nhìn trước ngân hạnh ăn thỏ rừng bộ dáng chính bọn họ cơ hội ăn không trôi chỉ lớn chừng bàn tay mặt gây yếu dáng người không nghĩ tới lại có thể ăn bắt con thỏ hoang đây chính là người bình thường mấy ngày thực vật ngay kế mọi người khởi hành cùng hôm qua như nhau nhưng phạm là có nguy hiểm bạch con hổ khiến cho cọp cái xuống lên đường bình an vô cùng Chính là chỗ này. Ngân hạnh nhìn trước mắt thung lũng, viên mắt ở mức nhuận, không nghĩ tới hai ngày, nàng về tới nhà nàng, chỉ là một tòa môn ngăn cách, nhưng giữ nàng tại ngoài tộc mười năm. Người năm đó là thế nào ra tới? Bạch con hổ nhìn trước mắt cửa phong ấn, đây là một luồng lực lượng rất ma nhờ mẹ phong ấn, theo đạo lý nàng là không thể nào là ra tới. Ngân hạnh cắn răng, nhớ lại chuyện năm đó, nước mắt lưng tròng. Năm đó bạch con hổ nhất tộc bên trong loạn. Đánh long trời lơ đất, ta bị thương, bị ra gia che trở đi tới cửa, không cẩn thận bị hổ tộc trưởng lao chém thương tổn, đánh ra, cũng lại không đi vào. Ngân hành nói, nước mắt lưng tròng, rất đáng thương, 10 năm đã trôi qua, không biết ra gia còn sống sao. Đầy máu, lang hy nhìn trước bạch con hổ suy tư, xác định mở miệng, bạch con hổ gật đầu, phong ấn mở ra phương pháp xử lý hẳn là hổ tộc huyết. Chẳng phải, ta thử qua, căn bản vô dụng. Ngân hạnh cắn môi cánh hoa, nhìn trước mọi người. Tại nhìn lên trước mắt cửa phong ấn, chỉ là cách một cánh cửa, nàng liền có thể đi trở về. Thế nhưng là khó như vậy. Nếu là ta không có sai sai, đây cũng là ban đầu ta bảy cửa phong ấn. Bạch con hổ suy tư một hồi, mở miệng nói, bàn tay to che ở cửa phong ấn trên, phát sinh một đạo hoang long tiếng vang, cửa phong ấn đột nhiên mở ra, đập vào trước mắt là một đám hung thần ác sát ra hỏa. Các ngươi cái gì người? lại dám tự tiện xông vào bạch hổ tộc trong. Đại trưởng lão, là ta. Ngân hạnh nhỏ giọng lên tiếng, đi tới bọn họ trước mặt, nhìn trước hung thần ác sát đại trưởng lão, nàng có thể ký được năm đó chính là hắn một trưởng đánh mình phi. Bây giờ, hai người gặp nhau lần nữa, nội tâm nhưng là mỗi người có so nở dê lớn. Ngân hạnh, người tên phản đồ này lại còn dám về đến, người đâu, bắt lấy nàng, lập tức tiêu diệt. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn có thể sống được trở lại đúng là mạng lớn, bất quá, mặc kệ hắn sao na y lơ y ha y, lần này trở về, nhất đi nhờ đó là một con đường chết. Ai dám động đến nàng thử xem? Nhìn trước đám kia hắn tử hung hắn dáng vẻ, bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chúng bước chân người liền ngưng, nhìn trước mắt tuấn giật nam tử, chẳng lẽ là ngân hạnh từ bên ngoài mang về tình lang? Những thứ này là nàng mời tới băng tay. Đại trưởng lão! chuyện năm đó ta không muốn truy cứu ta trở lại chỉ là muốn thấy ra ra ta ngân hạnh thanh âm lạnh lùng đối với chuyện năm đó trong lòng nàng rõ ràng hơn ai hết ai mới là bị oan uổng cái kia đại trưởng lão hử lạnh một tiếng vẻ mặt khinh bỉ lão giả kia sớm đi ngay diêm vương điện nguyên bản còn tưởng rằng mạng ngươi đại chạy đi không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đưa tới cửa đã như vậy ta sẽ đưa ngươi đi xuống cùng ngươi ra ra đại trưởng lão tản nhẫn lên tiếng Không đang trong mắt nàng ôm hận nước mắt. Người giết Gia Gia. Ngân hạnh căm tức hắn, tại sao lại như vậy? Gia Gia không phải nói, hắn không thể nào chết được sao? Vì sao lại chết? Đôi mắt đẹp lạnh lẽo, cả người sát khí tỏa ra, như một cái nổi giận con cọp nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ánh mắt bắn ra khát máu ý lạnh. Người có bản lĩnh chính là giết ta, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi Quá ghê thởm, cư nhiên đem Gia Gia giết đi. Tên khốn kiếp này, tại sao có như vậy, sớm biết như vậy, nàng làm sao khổ trở lại biết đáp án này, còn không bằng ảo tưởng ra ra còn sống. Lên cho ta, không giữ lại ai. Đại trưởng lão tàn nhẫn lên tiếng, vung tay lên, người phía sau lập tức của lên, chỉ tiếc còn không có tới gần ngân hạnh chính bọn họ, đã bị một cô cường thế uy áp cho chèn ép nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Người, người chính người nào? Bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trở thành bạch con hổ bản thể, cực lớn bạch con hổ thể hình, độc hưu chính là vương giả dấu ấn, không chỗ nào không tuyên thể hắn cao quý chính là nhìn thân phận. Lại dám ở trên đầu lão tử động thủ, các ngươi đúng là chắn sống, bạch con hổ một bộ tộc có các ngươi, ta thật sự là cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đại trưởng lão đám người, sắc ý bắn ra bốn phía. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao lại có vương giả dấu ấn, hơn nữa còn là cổ xưa dấu ấn? chẳng lẽ nói không, không có khả năng hắn đã sớm chết rồi làm sao có khả năng xuất hiện đem bọn họ bắt lại đợi bổn vương điều tra rõ ràng sau đó ở làm phán quyết bạch con hổ vung tay lên đại trưởng lão bị trọng thương nằm trên mặt đất một tia năng lực chống cự cũng không có hổ tộc còn ai dám nói chuyện người nam nhân này chỉ là nhẹ nhàng vung lên chính bọn họ lợi hại nhất đại trưởng lão đã bị đánh nằm út xớp cường giả như vậy Chính bọn họ làm sao dám phản kháng. Đem các ngươi biết đến toàn bộ nói cho buồn vương, như câu có ẩn giấu tự gánh lấy hậu quả. Lạnh lùng một câu nói, hổ tộc đều sợ đến ngã xuống đi, cả người nhuyễn liên tục, dọa cho phát sợ. Vương Vương là đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão bởi vì hổ tộc đám hỏi sự. Bạch trưởng lão không đáp ứng gả cháu gái cho hổ tộc bá vương bạch bá. Đại trưởng lao dưới cơn nóng giận thì cho bạch trưởng lão chụp lên phản tộc tội danh. Đem hắn chu diệt, vừa đem bạch trưởng lão tôn nữ bị đả thương. Một cái đảm tên to sắc đem sự tình đầu đùi câu chuyện nói ra, nhìn trước bạch con hổ càng trở nên âm trầm gương mặt tuấn tú, đại khí đều không dám nói một tiếng. Lúc nào chúng ta không công con hổ một bộ tộc trở thành như vậy? Bạch con hổ nắm nắm đấm nhìn trước bị điểm ngã quỳ dưới đất đại trưởng lão, quả đấm vung lên, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Đại trưởng lão mặt một người trước lớn như vậy hang động, đầy đủ đến mấy mét sâu. xem hổ tộc con hổ nhóm người từng cái từng cái kinh tâm táng đậm không dám thở mạnh một tiếng huỷ cư dậu hiểu người tính làm gì đó lại dám tại hổ tộc diêu võ dương oai các ngươi những người này vẫn còn không nhanh tìm tộc trưởng các tộc dài đến có các ngươi chờ xem lại dám bán đi hắn đại trưởng lao ánh mắt lạnh lùng đảo qua vừa mới mở miệng nói chuyện con hổ ánh mắt sát khí bắn ra đại trưởng lão này là sao lại thế này Một cái trung khí mười phần nam nhân đi tới, hoàn toàn là bị mới vừa kia một tiếng vang thật lớn dẫn tới, khi nhìn thấy Ngân Hạnh bên người mười mấy người không quen biết, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Ngân Hạnh, chuyện gì thế này? Tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, uy áp tản ra, Ngân Hạnh song chân lập tức quỳ xuống, khỏe miệng tràn ra thơm máu, giết người chi tâm, rất rõ ràng thiên hạ. ngươi chính là này bạch hổ tộc tộc trưởng. Bạch con hổ nhìn hắn, uy áp tàn ra. Tộc trưởng song chân mềm nuôn quỳ trên mặt đất, còn chưa kịp nhìn nở do ra nở dê trước mắt người nam nhân này bộ dáng, miệng phun ra một ngụm ma u tươi khẩn đó lấy cả người đã nói bao nhiêu lần giấy rủa động liên tục cũng thành vấn đề. Ngân hạnh ngươi không sao chứ? Súc nhân vội vã nâng dậy ngân hạnh, nhìn trước nàng mặt tái nhợt đối bạch con hổ nhất tộc hành động rất là tức giận, như không phải là bà bà ngăn cản. nàng thật sự rất muốn đem này bạch tộc tộc tộc trường hòa đại trưởng lao đánh răng rơi đầy đất thực sự là quá ghê tởm không có chuyện gì ngân hạnh lau khô vết máu ở khoe miệng nhìn trước bạch con hổ cung kính nói ra ra là bạch con hổ nhất tộc tam trường lão bởi vì rất được bạch hổ tộc cùng hộ đại trưởng lão sinh lòng ghen tị vừa vặn ta ra ngoài bị bạch bá trông thấy bạch bá tưởng lấy ta làm thiếp ta không đáp ứng đại trưởng lão liền liên hợp những người khác cùng nhau đối phó ra ra. cho ra ra chụp lên phản tộc tội danh, mà tộc trưởng cũng bởi vì đại trưởng lao dâng tôn nữ của mình, cho nên, bao, che tội của hắn. Ngân hạnh trong lời nói nhượng bạch con hổ nổi nóng, nhìn chăm chú trên mặt đất run lẩy bẩy tộc trưởng, lạnh giọng gọi ra có cái. Ngươi xin chức vị nào đây, ai trong lòng khó chịu, hai người kia liền giao cho các ngươi, không cần khách khí, chỉ cần là bất tử, tùy các ngươi chơi như thế nào. Một quên đánh xuống, Hai người đã bị loại trên mặt đất, song chân bị loại trên mặt đất, còn chưa kịp đi ra ngoài, liền nhìn thấy từng con từng con quả đấm hướng bọn họ đánh tới, hai người trong nháy mắt đã bị đánh thành đầu heo, gào gào kêu to. Từ kim thiên khai thủy, buồn vương chính là bạch hổ tộc vương, ai nếu là dám cùng đại trưởng lão cùng tộc giống nhau, buồn vương liền khiến hắn sống không bằng chết. Bạch con hổ hung hăng lên tiếng, hổ tộc trên dưới cả người run lên, ngân hạnh vội vã quỳ xuống, lớn tiếng nói. Xin nghe vương ý chỉ, xin nghe vương ý chỉ. Hổ tộc trên dưới lập tức hô to, bạch con hổ mắt lạnh đảo qua những thứ này hổ tộc, xem thấy trong đám người vài cái quỷ quỷ tuy tuy bóng người, khỏe môi hơi gợi lên, thấy vậy bên trong không rất sạch sẽ. Bạch con hổ, ta nhóm người đi trước bắt người phong ấn trong ký ức cùng lực lượng, chờ đã thiết lấy ra đang xử lý chuyện nơi đây. Lăng Hy nhìn trước này bại hoại, không nghĩ tới bạch con hổ một bộ tộc cư nhiên hội lưu lạc đến một bước như vậy. Chẳng trách bạch con hổ sẽ như vậy sinh khí, nếu là nàng, phỏng trừng cũng gần như chứ. Ngân hạnh, ngươi có biết phong ấn tại cái nào sao? Ngân hạnh lắc đầu một cái, này là tộc trưởng mới biết bí mật, qua nhiều thế hệ tộc trưởng trông coi bí mật. Rất ý tứ đơn giản, hỏi tộc trưởng bại hoại liền đã biết. Ngừng. Mọi người lập tức dừng lại, nhìn trước bị đánh cùng đầu heo không sai biệt lắm tộc trưởng hòa đại trưởng lão, hàm răng mất sạch, quần áo lang loạn, đầy người vết máu. Muốn sống hay là muốn chết? Tộc trưởng nhìn trước mắt nam nhân, mặc dù đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hắn biết rõ nam nhân trước mắt có bản lĩnh làm hắn trong nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy, nghĩ đến bản thân sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy quá, bất kể như thế nào, sống sót mới có hy vọng. Ta phải sống. Ta cũng vậy sống sót. Đại trưởng lão lập tức lên tiếng, không có mới vừa khí thế. Phải biết người nam nhân này so với trong tưởng tượng của bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tốt lắm, đều sống sót cũng tốt. Đứng dậy, lập tức dặn dò, cho bổn vương chuẩn bị kỹ cảng, hầu hạ cao hứng, liền lưu các ngươi một mạng. Bạch con hổ vừa lên tiếng, tộc trường hòa đại trưởng lão liền vội vàng đứng lên, cung kính vỗ một xe nịnh nọt. lúc này mới rời đi. Bạch con hổ, ngươi thật vẫn định bỏ qua cho chính bọn họ sao. Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ. có chút hoài nghi hắn thiện lương. Ngân hạnh chỉ là cắn môi cánh hoa, vương nói không giết sẽ không giết, nàng mặc dù rất muốn chính bọn họ cho ra ra bồi tội, nhưng là không thể ngẫu nghịch vương ý tứ, sở hữu hoa nước đều vương trong bụng nuốt đi. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, đối phó kẻ địch, sống không bằng chết kia mới là tốt. Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ, hơi nhết môi, cái tên này lúc nào nhớ rõ như vậy rồi chứ, bất quá, xác thực, đã chết. đúng là lợi cho bọn họ quá rồi đi thôi ta nhóm người còn phải từ lão ra hỏa trong miệng bắt được phong ấn của ta hạ lạc mọi người nên ngang đi tới hổ tộc đại điện chiếm đoạt tộc trưởng phong úc hổ tộc lập tức dọn sân đại trưởng lão cùng tộc trưởng giận mà không dám nói gì nhìn bọn họ ở trên địa bàn của hắn ngang ngược cũng không dám nói một câu quá ghê thởm những người này thật sự là rất đáng giận đại trưởng lão ngươi lập tức nói cho bạch bá liền nói ngân hạnh đã trở lại Làm hắn tới đoạn người. Hắn cũng không tin bạch bá cam lòng hắn tâm tâm niệm niệm tiểu mỹ nhân. Ta sẽ đi. Đại trưởng lão cười mễ mễ rời đi. Tộc trưởng âm độc ngồi ở trong phòng. Nghĩ đến hôm nay biên số. Hận đến thẳng nghiến răng. Cũng không dám sang bậy. Vương, bạch bá cùng mấy vị trong tộc trưởng lão cầu kiến. Tộc trưởng đi tới. Cung kính bẩm báo. Vào đi. Bạch con hổ nhìn bọn họ. Thanh tú con ngươi mắt hơi nhíu. Vừa mới chính bọn họ nói. người của bọn họ nhưng la nghe rõ rõ ràng rằng nói trên điện cho ngân hạnh dưới dược đến một mũi tên chúng ba chim bạch ba đem người vị trưởng lão tham kiến vương bạch ba tự nhiên thanh thản chắp tay hành lễ cũng không có quỳ xuống giọng nói mang vẻ nhất chút nghiêm nghị và khinh thường để mọi người nết môi cười lần đầu nhìn thấy buồn vương chẳng lẽ không đúng cần hành đại lễ sao tộc trưởng nhưng la đã được rồi toàn thân đại lễ bạch bá đây là cái gì ý tứ bạch con hổ giọng nói nhẹ nhàng thế nhưng là cầm theo uy áp bạch bá hai chân mềm lún quỳ trước mặt hắn nghiến răng mở miệng nhìn hắn thế nhưng rất nhanh liền ẩn đi xuống chờ sau đó uống xong độc dược của nó nhìn ngươi còn đắc sắt cái gì bạch bá ngươi thật sự là hào sảng bổn vương chỉ là một mở miệng ngươi liền quỳ lạy bổn vương vẫn thật sự là ngượng ngùng uy áp lần hai trầm một cái bạch bá cả người đã nói bao nhiêu lần thành làm chính cống đại lễ ban thường ngồi Dương diệu, đại lễ như thế, thật sự là để bổn vương khó có thể gánh chịu. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới này bạch con hổ cũng có như thế phúc hắc làm người giận sôi một mặt. Trước đây hoài nghi hắn là khỏe môi hiền lành, bây giờ, chính bọn họ phát hiện mắt mình vụ về. Linh Nhi, thích ăn cái gì? Ta huy ngươi. Tự do ôm Linh Nhi, sùng nịch kỳ cục, hắn hôm nay, có ai dám nói một chữ không? Húng chi? Hắn chỉ thích trông thấy những người này tức giận không dứt dáng vẻ, tốt nhất là khí vượt tường. Uống rượu. Linh Nhi cười mỉm, bạch bá xem tâm ngứa một chút, không nghĩ tới cư nhiên mặt trên còn có so với ngân hạnh càng tuyệt sắc mấy nữ nhân tử, bất kể như thế nào, hắn đều muốn lấy tới tay. Ha ha, bướng bình. Tuy rằng như vậy, vẫn là cho nàng này một chén rượu, bạch bá nhìn bọn họ uống rượu, khỏe môi khẽ nhuyết, cũng đi theo bưng rượu uống một hớp. Tộc trưởng đám người thấy vương không tiếp tục nói nữa, cũng đi theo uống rượu, buồn buồn uống, ánh mắt nhìn chầm chằm mặt trên, rất là kỳ vọng nhận chuyện sẽ phát sinh tiếp theo tình. Chỉ là bọn hắn uống hết đi thiệt nhiều, cũng không thấy chính bọn họ nga xuống, lại thêm không có cái khác không thoải mái, chuyện gì thế này. Nghe nói bản vương phong ấn do tộc trưởng trông giữ, không biết, buồn vương chừng nào thì đi cầm lại bản vương phong ấn. Bạch con hổ thanh tú con người mắt hơi nhíu, uống một hớp rượu trong tay. Nhìn chầm chầm người phía dưới, dược hiệu cũng nên gần đủ rồi chứ. Vương, kia là bạch hổ thú thần thú tinh thạch, ngươi tại sao có thể? Dù ngươi tính là vương cũng không được. Tộc trưởng kích động quát, một đạo uy áp tàn ra, tộc trưởng nằm trên mặt đất, rất chật vật tưởng muốn đứng dậy nhưng không có nửa điểm khí lực. Các ngươi dường như không có nghe hiểu bản vương nói, cũng không có hiểu rõ bản vương thân phận. Bạch con hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trở thành bản thân. Một cái cực lớn bạch con hổ, trên trán kia đại biểu bạch hổ thú thần dấu ấn rõ ràng biểu hiện ở trên trán một cỗ cổ xưa uy áp để mọi người thấy rõ ràng. Người! Người! Bạch con hổ đã nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt to nhìn trước mắt nam tử, thế nào lại là bạch hổ thú thần? Hắn là bạch hổ thú thần, chẳng trách mình không hề phản kích năng lực, nguyên lai là bạch hổ thú thần. Như thế nào? bổn vương đủ tư cách sao? Mắt lạnh quét qua. liền phát hiện phía dưới sắc mặt mấy người đỏ lên trên trán mồ hôi đầm địa rõ ràng dược hiệu phát huy các ngươi đây là thế nào lẽ nào không thấy rõ bổn vương trên người dấu ấn cần bổn vương xuống cho các ngươi xem nhi nở do ra nở dê sao bạch con hổ đi xuống mấy người cảm nhận được mãnh liệt huy áp mà trong thân thể dòng máu đều đang gầm thét dục vọng lan lộn chính bọn họ những thứ này thần kinh bách chiến người làm sao lại không biết chính bọn họ đây là thế nào nhưng la rõ ràng cho bọn họ bỏ thuốc, vì sao lại trở thành bản thân tham gia bạch hổ thú thần? Mấy vị trưởng lao đã sắp không chống đỡ nổi, chỉ muốn mau mau thừa nhận, trở lại tìm nữ nhân phát tiết. Nếu hắn không là hội điên cuồng, bạch ba tuy rằng thật không muốn thừa nhận, thế nhưng dục vọng hành hạ thật sự thật muốn chết. Tham kiến bạch hổ thú thần, bạch hổ thú thần vạn tuế. Làm sao ngươi biết bổn vương đã vạn tuế? Bổn vương đã sớm siêu quá vạn tuế, bách vạn tuế. bạch con hổ vẻ mặt thành thật nhìn bọn họ mặt hồng hồng dáng vẻ ý cười càng đậm lang hy nói chính bọn họ sau khi uống rượu xong đem bọn họ toàn bộ quan tại một cái phòng hội thú vị phi thường hơn nữa cả người cùng tôm hấp chín là giống nhau bây giờ xem ra xác thực chính a bạch hổ thú thần thân thể chúng ta không khỏe có thể hay không xin cáo lui ngày mai trở lại thỉnh tội tộc trường đã sắp nếu không khống chế được rất nghĩ vô tới cầm lấy những nữ nhân kia giải quyết trên người mình rục hỏa, có thể là, hắn hiện tại làm sao dám lô mang a Đương nhiên có thể, Bồn Vương cũng không phải không đồng tình xử lý người. Vâng vâng vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, bây giờ hắn nói cái gì đều là đúng, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, thật là làm không đến vấn đề. Vậy ngươi nói cho Bồn Vương, thú tinh thạch hạ lạc, Bồn Vương khiến cho ngươi trở lại. Thú tinh thạch tại mật thất, Đây là mật thất chìa khóa. Mật thất ở đâu? Tiếp nhận chìa khóa, bạch con hổ như trước không có ý định thả bọn họ rời đi. Những người khác đã không khống chế nổi, có chút thậm chí trốn ở phía dưới dùng tay tự mình giải quyết. Tại hổ tộc cấm địa, đây là của ta giấu tay, cầm liền có thể đi vào. Tộc trường đã không chịu nổi, tiếp tục nói nữa, hắn thật sự sẽ đem thú thần cho đánh ngục, chỉ cần có thể giải quyết của mình dục hỏa, thế nào đều được. Ân, tốt lắm. Các ngươi đây là thế nào? Yêu yêu người trường cái. Chúng ta uống say. Tộc trường nửa ngày biển xuất một câu nói, người sau thì còn lại là gật đầu, nga một tiếng, uống rượu say, nói tin được sao? Say rượu nói lời thật, đương nhiên là thật, vương, ta nhóm người say mê lợi hại, có thể đi xuống sao? Tộc trường đã không nhịn được, ngực miệng phun ra một ngu mở máu, tràn ra khỏe môi, mà người sau nhìn xuống, cau mày lại. xác thực là say mê lợi hại. tuy nhiên còn có thể thổ huyết, đã như vậy, các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, trở lại quá xa. Vương, người đâu, thu thập xong phòng khách, làm cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi, rất chiếu cố. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cắn chặt răng, quá mức một hồi trảo cung nữ làm, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sau khi tiến vào mấy nam nhân còn chưa kịp gọi cung nữ, môn liền đã khóa, càng làm cho các nàng hơn tức giận là, chính bọn họ lại bị khóa lại. cũng không ra được. Ta chịu không nổi, quản của hắn, nam nhân liền nam nhân đi. Bạch ba chảo quá một người nam nhân nhào tới, hai người dục hỏa đốt người nam nhân cút ngay lập tức trên mặt đất, những người khác bảo chế y đi theo chỉ dẫn, bên trong gian phòng phát ra nhất thanh thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật là không nghĩ tới, ngươi cũng có thể như thế phúc hắc, trước đây đúng là đánh giá thấp ngươi. lãnh ngự ta nhìn trước bạch con hổ giờ khả cờ na y thuần khiết không tì vết mặt, chính cống kẻ lừa đảo. ta không có làm cái gì, ta chỉ là dựa theo ý của các ngươi làm, cũng không có làm gì sai chứ. Mọi người khỏe môi lấy ra co giật lợi hại, còn không có làm cái gì. Chính bọn họ lúc nào có dạng này bàn giao, hắn rõ ràng chính là cố ý, có thể gặp phải như thế phúc hát chủ, chính bọn họ cũng đúng là xui xẻo. Đừng nói, ta nhóm người mau mau tìm phong ấn đi. Ta mang bọn ngươi đi cấm địa đi, ta nghe ra ra nói qua một lần, biết đại khái vị trí của hắn. So với chúng ta lung tung tìm, hoặc hứa mò một điểm. Ngân hạnh nhàn nhạt nói, tuy rằng không biết hắn tại sao không giết bọn họ, thế nhưng nàng vẫn là nguyện ý trợ giúp hắn nhóm người, bớt đến chính bọn họ cứu nàng. Cũng tốt, cho ngươi dẫn đường chúng ta cũng nhanh chút, phải tại kia bầy hồ ly lúc đi ra tìm đến phong ấn, không phải vậy chính bọn họ đi ra, kia liền không có chuyện tốt. lãnh ngự ta nhìn trước bạch con hổ, người sau gật đầu, hắn tự nhiên biết, mặc dù không có kia kinh nghiệm, Nhưng là một đám nam nhân tại một cái phòng, uống thuốc, nhất định là không thể chịu đựng đi ra, nhất định sẽ này trận ác chiến, tuy rằng bọn họ là không sợ, thế nhưng tổng phải động thủ giải quyết này đám nhân tra Mọi người đi theo ngân hạnh đi tới hổ tộc cấm địa, nha đầu này trí nhớ cực kỳ tốt, cái gọi là cờ âm ở chính là một hang đá, bên trong thiết có cơ quan, trận pháp, không có chìa khóa, tiến vào đi liền sẽ bị trận pháp khó khăn, mãi đến tận mệt mở hơi thai. Đã chết mới thôi. Xem ở tại bọn hắn đối ngươi tốt như vậy phân thượng, có thể cho bọn họ thoải mái một chút. Lăng Hi nhàn nhạt nói, ánh mắt ngắm đến trận pháp cửa thứ nhất, sắc mặt chìm xuống dưới. Như vậy hay không sẽ quá lương thiện rồi. Bạch con hổ cao mày, hắn còn dự định tính toán cho tốt màn trướng, nghĩ tới đây vô liêm sỉ làm chuyện tốt, hắn liền không nhịn được tưởng hành hạ hắn sống không bằng chết, làm cho bọn họ hối hận ruột thát. Hủy cư dậu hiểu. theo ngươi. lãnh ngự tà ôm lăng hy hai người đối diện liếc mắt một cái thật là không nghĩ tới trung thực bạch con hổ dĩ nhiên sẽ nói ra lời như vậy đến đúng là mắt bị mù bây giờ hay là tìm được phong ấn mới là trọng yếu nhất cái khác theo hắn đi dù sao hắn mới là lão đại bạch con hổ cầm chìa khóa đi tới cấm địa phát vào cửa cửa lớn mở ra sở hữu cửa ải cũng ở trong nháy mắt đó toàn bộ mở ra một cái lém thử thông đạo nối thẳng đến đấy mọi người cau mày đi vào Một đường, dĩ nhiên thông suốt. nay bạch hổ tộc thông minh thật sự chính là không được, còn nói như vậy bảo vệ, chỉ là một thanh chìa khóa có thể thông qua nơi này, nếu để cho người khác bắt được chìa khóa chẳng phải là tùy ý đi vào. Nên không có dễ dàng như vậy đi, ta nghĩ cái này vẫn là cùng bạch con hổ tự thân có quan hệ. Mai Tuyết nhìn trước lăng hy, lưỡng nhân thần sắc vi vi thay đổi, đi vào theo, ứng phó trước mắt này chỉ cực lớn bạch con hổ. Bỏ vào trong miệng chính là đoa nở kia màu trắng tinh thạch. Liền như vậy, Bạch con hổ không nhịn được nghĩ muốn nổi đóa, đây chính là bọn họ cung phụng hắn tinh thạch, liền như vậy, một chiếc chìa khóa nối thẳng đi vào, đặt ở hổ đá miệng, liền như vậy. Hắn còn tưởng rằng hội quý báo biết bao, không nghĩ tới thực ra là như vậy rắc rưởi. "Đừng khó chịu, ngẫm lại ta, ngươi nên cảm thấy rất trêu chọc." Bạch con hổ nhìn trước tự do, suy nghĩ một chút cũng phải ai cũng không có cái kia sao khổ rồi bị quẳng đi tìm lâu như vậy mới tìm được như thế tưởng tưởng dễ dàng chĩa hệ mở đửa cờ cũng coi như là ông trời chiếu cố hán nhanh chân đi tới nắm tinh thạch cấm địa lập tức ra lôi công tước có gan muốn tháp cảm giác mọi người nhanh đi ra ngoài nơi này muốn sụp đây là cái gì rác rưởi địa phương gì đó lấy đi liền muốn tháp lẽ nào tưởng để chết chính bọn họ sao nghĩ đến đây Mọi người sắc mặt rất là khó coi, lôi kéo từng người người, siêu sông ra ngoài. Vânh Long. Mọi người mới chạy đến, phía sau liền vang rội sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Bạch con hổ sắc mặt đã hắc không được nhân dạng, quả đấm nắm, kéo kẹt kéo kẹt vang. Bọn này ai thiên đao, hắn bạch hổ thú thần cư nhiên bị chính bọn họ làm cho chật vật như vậy, quá ghê tởm Vương. Kỳ thực, ta nghe ra ra nói qua, qua nhiều thế hệ tộc trưởng làm bảo vệ thú thần tinh thạch. Cho nên bố trí cơ quan, vì chính là không cho bất luận người nào lấy đi, ta nhóm người có thể sống đi ra đã là vạn hạnh. Ngân hạnh giải thích xong, trông thấy xem kia càng trở nên âm trầm mặt, song chân run lầy bẩy Kia là đồ của lão tử, nốt bọn họ đánh giám. Một đám ăn hại, xem ra bạch con hổ một bộ tộc muốn xảy ra chuyện. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu tơi cười rạng rỡ nhìn trước mắt một màn, khỏe môi khẽ nết, phải biết. chính bọn họ đã có thể rõ ràng cảm nhận được bạch hổ thu thần lửa giận phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ bốc cháy chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi các ngươi tùy ý lãnh ngự ta ôm lang hy hai người bắt đầu đi thưởng thức bạch con hổ phong cảnh mà những người khác lập tức ai đi đường nấy trừ bỏ ngây ngốc đứng ở đó ngân hạnh không có một người vẫn ở lại nơi đó đi ta dẫn ngươi đi hả giận bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng thời gian cũng không còn nhiều lắm bị khóa trong cửa lớn, diễn lại làm người nôn mửa thịt người vợ kịch lớn, bạch con hổ đá một cái bay ra ngoài môn, bên trong âm hoang phí tư vị lập tức khiến người ta buồn nôn, ngân hạnh lập tức nhắm hai mắt, gương mặt bạo hồng. Tốt lắm. Môn lại lần nữa đóng lại, mọi người còn chưa rõ nghe được lời này có ý gì, chợt nghe gặp từng tiếng tiếng gầm gừ, đây không phải là hổ mẹ phát tình thanh âm sao. Hán. Hán muốn làm gì? Mở cửa. Từng nhóm cọp cái chen chúc đi vào, không bao lâu, liền truyền đến từng tiếng tiếng sói chu, loại lớn môn lại lần nữa mở ra, bên trong nam nhân toàn bộ đều là bỏ ra tới, cả người đấm máu, phải nhiều thảm liền, có nhiều thảm. Tốt lắm, làm rất tốt. Mặt không hề cảm xúc nhìn trước những người kia, nhìn bọn họ từng cái từng cái tức giận ánh mắt, khỏe môi khẽ nhếch. Sau đó, các ngươi nên nếm thử người thị tạc uy lực của đạn. Vung tay lên, chỉ nhìn thấy một đám người vừa lên. Từng cái từng cái thô cửa nở dê cha nở dê cực kỳ, hung hăng đặt ở mấy trên thân người, chỉ nghe từng tiếng soi chu, tiếng kêu thảm thiết thê lương, xương cốt rắc rắc thanh âm, một làn sóng lại lần nữa xong xuôi. Đúng vậy, còn chưa chết, hảo hảo nhìn trước, ai nếu là chết, vậy chỉ dùng gia tộc hắn tất cả mọi người đến tiếp táng. Một câu nói đơn giản, này muốn chết trưởng lão mỗi một người đều im lặng, không dám ở nói chuyện. Ngày mai tiếp tục. Vung tay lên. tất cả mọi người loại trên mặt đất, căn bản không thể đứng dậy, những thứ này dịu võ dương oai hổ tộc trưởng lão, có nằm mơ đều không nghĩ đến đến bản thân hội có một ngày như thế. Vương, ngươi đây là báo thù cho ta sao? Ngân Hạnh nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi. Ân, lẽ nào ngươi nghĩ trực tiếp giết chết chính bọn họ? Không có bất kỳ che giấu nào, không chút lựa chọn nói cho nàng biết, nàng chính là báo thù cho hắn. Ngân Hạnh ánh mắt nhất hồng, quỳ trước mặt hắn, "Cảm ơn Vương." Ngân Hạnh, ngươi cầu hắn tha ta, ta cho ngươi biết, ngươi Ra Ra Hạ là tộc trưởng lớn tiếng hô, trông thấy nàng tại vương bên người, hơn nữa vương thích như vậy hắn chỉ có thể cầu nàng. Ngươi nói là Ra Ra ta không có chết. Ngân Hạnh mừng rỡ nhìn hắn, tộc trưởng gật đầu, không chết, không chết, chỉ là bị giam giữ. Vương, mọi thứ kết tương đương, thoát khỏi chết. Tộc trưởng mừng rỡ nhìn trước Ngân Hạnh, không nghĩ tới vương chân thực thích nàng. Nàng còn chưa mở lời liền đã đáp ứng điều kiện của nàng, xem ra chỉ cần trảo ở cô bé này, là có thể đồng sơn tái khởi. Mau nói cho ta biết, ra ra ta ở đâu. Ngân hạnh đã không chê không được, nước mắt chật chật hạ xuống, nghĩ đến chính mình cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày, có thể có được ra ra còn sống tin tức, hắn thật sự thỏa mãn. Tại rắn độc cong, tại rắn độc nước dịch bên trong ngâm. Rắn độc cong, chất độc bên trong ngâm. ra ra vẫn có thể sống sao ngân hạnh cả người run nàng đi qua rắn độc cong rắn độc nhẫn tâm nàng từng trải qua ra ra tại rắn độc nước dịch bên trong còn có thể tiếp tục sống sao nghĩ đến đây ngân hạnh nước mắt lại thêm hung ra ra bạch con hổ vung tay lên chỉ nghe mấy người từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên người bị cắt ra mấy chục đạo lỗ hổng đau chính bọn họ gần như đã chết đi ngươi không phải là đáp ứng nàng không giết ta sao Bồn vương cũng không có giết ngươi, ngươi không phải là vẫn sống rất là tốt sao. Không giết, cũng không có nghĩa là không hành hạ, sống không bằng chết, hội càng có ý tứ. Ngươi, tộc trưởng hôm nay là tâm muốn chết cũng đều có, tình nguyện vừa chết cũng không nguyện ý bị như bọn họ vậy hành hạ, những người này, căn bản là không phải người. Vương, van ngươi thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi cứu ra ra. Ngân hạnh quỳ ở trước người hắn, nước mắt lưng tròng. Tiểu bảo cùng xúc hơn tự do đám người đã đi, ngươi không có bản lĩnh này, hay là đang này lý an tâm chờ bọn hắn trở lại đi. Lãnh ngự tà ôm lăng hy đi tới, ánh mắt rơi tại bọn họ trên người, ánh mắt rất lạnh. Chẳng biết nói tốt như vậy phương pháp xử lý là ai muốn đi ra. Gián độc công chất độc ngâm nước, đây cũng không phải là mỗi người đều có thể nghĩ ra được, Kia tâm muốn nhiều hắc, nhiều độc tài năng tưởng đến biện pháp như thế. Mấy vị trưởng lão nghe thấy nàng nghe được lời này, dọa phải sắc mặt trắng bệnh, cả quên ở đại trưởng lão cùng tộc trưởng, vội vàng nói, chính là hắn nhóm người, chính là hắn nhóm người. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng sắc mặt soạt bạch không có một tia màu máu, hỏa rất lớn, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa cư nhiên như thế không có cốt khí, bất quá bọn hắn nếu như biết chính bọn họ hiện tại chỉ muốn cầu thoải mái một chút, liền sẽ không như thế phát hỏa, bị dày vò sống dở chết dở, ai còn muốn tiếp tục cùng bọn họ hành hạ sống dở chết dở. Nói không chừng sau một khắc đã bị đưa đến rắn độc con đi hưởng thụ chất độc tam thuốc. Tốt lắm. Bạch con hổ lấy ra thú tinh thạch ở trước mặt các nàng quơ quơ. Mấy người xem trận cả mắt lên. Chẳng lẽ nói hắn đúng là thú thần. Này thú thần tinh thạch chỉ có thú thần mới có thể cầm được. Đây là tổ tiên truyền xuống. Nếu không chỉ có thể làm như trong tộc bí mật bảo vệ. Trông thấy thú tinh thạch trong nháy mắt kia. Tộc trường hòa đại trưởng lão đã mặt sám như cho tàn. Chỉ cầu cái chết. Các ngươi biết đây là cái gì ư? Thú thần thú tinh thạch. Sai. Đây là bản vương phong ấn lực lượng cùng trong ký ức, bị mộ tên khốn kiếp cho phong ấn, không nghĩ tới chẳng chọc nga nở về, buồn vương hay là lấy về lại. Âm ưu nụ cười, không chút lựa chọn đem phong ấn mở ra, một tia sáng trắng trong nháy mắt bao phủ, còn giống như thiên thần, thần thánh mà không thể xúc phạm, tộc trường hòa những trưởng lão kia xem trận cả mắt lên. Xưa nay đều không nghĩ tới, Vật kia bên trong sẽ là một cổ cường đại lực lượng, mà cùng lúc đó, chính bọn họ cũng cảm nhận được mình lực lượng to lớn, không ngừng tăng trưởng, khiến người giật mình nhất là, bạch con hổ phía sau mọc ra một đôi trong suốt cánh chim, rất là xinh đẹp. Bạch con hổ lực lượng thật sự chính là không thể nhỏ nhìn trộm. lãnh ngự ta như mày, không nghĩ tới hắn cánh nhiên sẽ có cánh, bình thường đã đến cái nào đó trình độ, con hổ cũng có thể mọc cánh, thành làm phi hổ, bất quá cơ hội như vậy quá ít. Xác thực. Chưa từng gặp ngầu như vậy bạch con hổ. Lăng Hy thực sự tán thành, chờ đến hắn mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên kia vẻ lạnh lùng, tràn ngập sát khi ánh sáng để tất cả mọi người có một tia run dày ý, đặc biệt mấy cái còn nghĩ người phản kháng, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ vương, hận không thể tự sát thôi. Đem bọn họ toàn bộ đưa đi rắn độc con, để những rắn độc kia hảo hảo hầu hạ chính bọn họ, không thể chết được, không thể trốn, vĩnh viên thừa bị hành hạ. hung ác lên tiếng, mọi người muốn chết đều đã có. Vèo vèo vèo. Bạch con hổ bên người đột nhiên thoát ra vài tên người nam nhân áo đen, đề của Bonner Nờ, siêu rời đi, ngay cả lăng hy cùng lãnh ngự tà cũng bị hình ảnh trước mắt cho kinh hãi. Này bạch con hổ lúc nào có ám vệ? Bạch con hổ tại trăm vạn năm trước có phi thiên hổ danh sưng, càng có chiến thần mỹ dự, nhưng là bởi vì quá thanh cao, quá tự phụ mới lại luân lạc tới bị người cường hành rút đi lực lượng phong ấn. Trong ký ức phong ấn hậu quả, ngay cả đời sau cũng chịu đựng bị phong ấn bộ phận phân lực lượng hành hạ, mới đưa đến bạch con hổ một bộ tộc ngã xuống đến một bước như vậy. Là ma thần làm. Lăng Hy nhìn hắn, không nghĩ tới bạch hổ thú thần vẫn có dạng này tên gọi, bất quá, nhất khiến nàng khiếp sợ là, ma thần trả như nào đây có thể có bản lĩnh đem hắn đời sau tất cả lực lượng đều phong ấn. Chẳng phải, là so với ma thần lợi hại hơn một tên, hắn gọi Thí Thiên. Là tới phía trên ra hỏa, mà hắn cũng không phải phía sau màn làm chủ, mà là của hắn một cái nhanh bước. Thí thiên, thật bá đạo tên. Đến tột cùng là ai có thể thất phối lên danh tự như vậy, vẫn có phía sau màn làm chủ rốt cuộc là ai? Vì sao lại đối phó bọn hắn? Tại sao càng ngày càng mê man? Thí thiên, thần tôn, ma thần, còn có một người, là người kia tứ đại hộ pháp, thần tôn đến tầng một cung, phong ấn 2 phần 3 lực lượng, hóa thành thần tôn. muốn làm gì thì làm tưởng đem chúng ta chém tận giết tuyệt mà nữ thần một thân phận khác chính là trời khai thiên khải ý tứ chính là chìa khóa ý tứ có thể trở thành thiên khải người không nhiều tu vi và thân phận đều là phi thường cùng người khác bất đồng thiên khải cùng với thủ giới giả như nhau cùng ta là một loại người mai tuyết nhàn nhạt giải thích người sau nhưng lại gật đầu xem ra đợi u nguyệt mở ra phong ấn phòng chừng tứ đại hộ pháp thân phận cũng sẽ tương đối trồi lên Lăng Hy nhìn trước U Nguyệt, chính bọn họ xưa nay đều không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy, càng không có nghĩ tới, cái này nhìn như đơn giản sau lương thực ra là như vậy rừng ra, như như mê, làm cho bọn họ tưởng thăm dò lại có chút sợ hãi. Bất kể như thế nào, chờ ta tìm đến phong ấn liền đã biết. U Nguyệt mặt sắc vi vi trầm một cái, nữ thần thân phận là thiên khải, vậy hắn là cái gì? Giữa bọn họ có thể có ở chung với nhau cơ hội sao? Thật chẳng lẽ nói với nàng cái loại kia, cơ hội mong manh không bằng nói không có. Nghĩ đến đây, u nguyệt tâm hơi phàm đau, yêu, hắn thật vất vả truyền tâm yêu một người nữ nhân, tại sao muốn đối với hắn như vậy, rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy? Ngân hạnh, bạch con hổ nhẹ dọng hô, tại trên chán nàng hơi điểm nhẹ, ngân hạnh chỉ cảm thấy lực lượng vào thân, lại mở mắt ra, lập tức cho hắn quỳ xuống, ngân hạnh từng thấy chủ nhân. Chuyện gì thế này? lăng hy theo dõi hắn bạch con hổ thân phận dường như thật không tầm thường năm đó ta biết động tác của người kia phía trước ta liền tứ đại ám vệ phong ấn hơn nữa đưa nàng cho phong ấn lưu lại tôi luyện nàng là của ta nữ đệ tử cùng với nói là nữ đệ tử không bằng nói là hắn duy nhất tưởng phải bảo vệ người thế nhưng hắn biết không phải lúc cho nên cũng không có mở ra còn lại phong ấn chỉ phải nhớ chính là hắn đã hảo bạch con hổ một bộ tộc giải khai phong ấn Nhật sau sẽ trở lên cường đại, ta nhóm người nghỉ ngơi hai ngày là có thể xuất phát. Ngân hạnh lập tức phân phó. Ngân hạnh xoay người rời đi, ánh mắt trơ nên lạnh lùng nghiêm nghị, không có trước kia mềm yếu, trơ nên không giống với lúc trước. Bạch con hổ, nàng là nữ nhân ngươi yêu thích chứ? Lăng huy nhẹ nhàng hỏi, người sau thần sắc cứng đờ, nhìn trước nàng, ánh mắt kia đã tràn ngập ngờ vực, hắn biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Vừa mới bắt đầu ngươi trông xem nàng. liên đối với nàng rất đặc biệt đối với nàng bị khi phụ sỉ nhục ngươi xuống tay tàn nhẫn cho nàng trả thù ngươi chưa từng có đối xử như thế quá bất kỳ cô gái nào nàng là đặc biệt đặc biệt ngươi khôi phục ký ức thời điểm ngươi xem ánh mắt của nàng không còn là trước kia như vậy có trong nháy mắt dù tuy rằng biến mất rất nhanh thế nhưng là hay là đối với nàng rất không giống nhau cái gọi là người bên ngoài rõ ràng Lăng hi trong lời nói nhượng bạch con hổ thân thể khẽ run lên ta Nếu như muốn bảo hộ nàng, nên cho hắn biết, không cần chờ đến mất đi mới hối hận. Hắn vẫn luôn đối cảm tình không có cảm giác, hẳn là đối với nàng cảm tình quá sâu. Sâu đến cho dù không có trong ký ức cũng sẽ không động tình. Phần này yêu, rốt cuộc sâu bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn mới biết. Cảm ơn. Bạch con hổ đổi theo, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thần tôn, ma thần, thí thiên. Không biết chúng ta mở ra ưu nguyệt phong ân trí nhớ của hắn sẽ có cái gì, thực sự là kỳ vọng. Lăng Hy nhìn trước ưu nguyệt, người sau thì còn lại là trầm mặc, vô tận trầm mặc. Cho dù phía sau là cái gì, nói chung chúng ta đều đã tìm ra tổn thương chúng ta người, xem bọn họ đến cùng tưởng muốn làm cái gì. Quản quản đoạn đem thương tổn, hủy cư dẫu hiểu. Cho dù ngươi không tìm bọn họ, chính bọn họ cũng sẽ tìm đến chúng ta, đem chúng ta một lưới bắt hết, cho nên. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng hung hăng, cực tốt có thể rất mạnh mẽ đến có thể cùng bọn họ đối kháng. Nếu như có thể như vậy thì là tốt nhất, không thì đợi bọn hắn tới, bản thân liền phản kích năng lực cũng không có. Mai tuyết thở dài, lúc trước ta liền không nên như vậy không tiền đồ, cư nhiên bị ma thần tên khốn kia cho lừa dối, lần sau cho ta xem thấy hắn, ta nhất định đem hắn thiến, làm hắn mãi mãi cũng không thể gieo vào người. Nghĩ đến chính mình cùng hắn đã từng có nảy vẻ đẹp trong ký ức, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, như không phải là một hồi âm ưu kia nên nhiều khiến người ta hâm mộ một đôi tình lữ, có thể là hắn nương một mực chính là một hồi âm ưu Ha ha, cho dù cho ngươi xem thấy, ngươi cam lòng thiến hắn sao. Mai Tuyết chép miệng, nhìn trước bên cạnh hai người nam nhân, từ khi thân phận của từng người sốc lên sau, chính bọn họ đối với chuyện này không có trước đây để ý như vậy. Cũng so với trước kia khoan dung hơn nhiều, không phải vậy nàng vẫn có thể đứng ở chỗ này, phòng trường sớm đã bị chính bọn họ làm nhục không xuống giường được. Tiểu tích tịch, cáo nhỏ. Hai người đồng thời nhíu mày, sau lui vài bước, nhìn trước cười sán lạn như hoa mai tuyết, có gan không rõ cảm giác. Mai tuyết sầm mặt lại, hai người bọn họ lúc nào trơn nên ăn ý như vậy, nàng còn chưa mở lời nói chuyện, chính bọn họ liền. Điều này cũng quá khoa trương. Thôi. không có trông cậy vào ưu nguyệt người biết rõ làm sao đi chu tước đại lục sao lăng hy nhìn trước trầm mặc không nói ưu nguyệt từ khi hắn và vô tâm sau khi trở lại trở nên càng ngày càng nặng im lặng như không phải là đi theo đám bọn hắn bên người chính bọn họ đều sắp quên sự tồn tại của hắn U nguyệt nhìn trước nàng tao mày không là giống nhau xé ra chu tức đại lục không gian liền có thể chứ hắn kỳ thực cũng không biết chu tức đại lục đến cùng ở đâu Lăng Hy lắc đầu một cái, "Chu Tước Đại Lục kỳ thực chính là chúng ta cuộc sống trước kia phiến đại lục kia, Ta nở Dê chính vừa mới lục soát đến nói đó tin tức, nhưng là không biết vì sao trước đây không có nghe người ta nói qua, nhưng là nơi đó xác thực là Chu Tước Đại Lục." Lăng Hy trong lời nói nhượng mọi người đều trầm mặc, "Như là ở đâu là Chu Tước Đại Lục, vậy tại sao chính bọn họ không có gặp phải Chu Tước nhất tộc Chu Tước, điều này đại biểu cái gì?" Không cần phải nói Trong lòng mọi người đều sản sinh nhất loại tưởng pháp, thế nhưng là không dám nói ra. Chu tước có thể là diệt tuyệt đi. Nửa ngày, U Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, hơi nhíu mày, hắn thật không muốn thừa nhận sự thực này. Thế nhưng ở trong mắt thiên sơn tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đối với ngoại giới vẫn có đã hiểu biết, chu tước đại lục không có chu tước tồn tại. Cái này hoặc giả đối với hắn mà nói, đối người ở đó mà nói đều là rõ ràng. U Nguyệt, chúng ta đi xem một chút chỉ biết, kỳ thực. Các ngươi không cần băn khoăn ta cảm thụ, ta không có để ý như vậy. U Nguyệt nhàn nhạt nói, nhưng chỉ có hắn trong lòng mình mới biết, hắn vừa mới nói ra, Chu tước đại lục cơ hội diệt tuyệt thời điểm, tâm tình của chính mình nhiều khó chịu, đời sau của mình diệt tuyệt, đả kích như vậy. Đối với tứ đại thú thần chi nhất hắn đến nói, đả kích là không nhỏ. vu Lăng Hi hơi như mày, nhìn tay của mình, rất là khó chịu. Làm sao vậy? Lãnh ngự ta cầm lấy tay nàng. Cực thiếu trông thấy lăng hy vẻ mặt như thế, chẳng lẽ là không gian đã xảy ra chuyện. Ta cảm thụ vào trong không gian biến hóa. Lăng hy trong lời nói nhượng tất cả mọi người trừng mắt to, không gian, chẳng lẽ nói. Vào xem xem. Mọi người siêu nồng hậu tiến vào không gian, đập vào trước mắt là hoàn toàn hoang lương. Một đống trắng héo xương cốt, từng trận mùi khét. Trước đây cái kia xinh đẹp không gian bây giờ trơn lên đáng sợ như vậy, đáng sợ để mỗi người đều hiếu kỳ. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hi nhi, tại sao lại như vậy? Lần trước lúc tới là lượn lờ khói thuốc thấy không rõ lắm, thế nhưng lần này, nhìn hắn rõ ràng, hết thảy đều làm hắn xem run sợ, những đất kia trên thật lớn hài cốt, này mùi khét, ra sao sự việc? Tỷ, tại sao nơi này sẽ biến thành như vậy? Mai tuyết nhìn trước lăng hy, Hi, không hiểu tại sao trước đây cái kia khác nào tiên cảnh không gian sẽ biến thành như vậy. ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. các ngươi còn nhớ trung linh bị phượng gia đại thiểu gia cướp đi khi đó sao? chúng ta tại dạ phố. cái kia thời điểm ta đột nhiên cảm giác được nhẫn đã trở lại. rồi sau đó ta liền cùng lãnh ngự ta đi và ho. trông thấy này mảnh lượn lờ khói thuốc không gian, khắp nơi là thi thể mùi hôi thối, mùi khét. khi đó chúng ta tuy rằng nghĩ hoặc nhưng là bởi vì chuyện về sau. ta nhóm người quên nơi này không nghĩ tới hôm nay đi vào ho thì trở thành như vậy. lăng hy nghĩ đến không gian biến hóa trong lòng có gan suy đoán nàng cảm thấy chiếc nhẫn của nàng không gian là một cái có sinh mệnh hơn nữa có thể là một con đường hoặc cho phép có thể đi một nơi nào đó không phải vậy nơi này vốn là không có thú tộc vì sao lại có nhiều như vậy thú hài cốt vì sao lại cùng đại chiến bình thường đáng sợ đâu chúng ta có muốn hay không đi qua đó xem trước đây chính bọn họ cho tới bây giờ đều không có ở trong không gian cẩn thận xem qua bây giờ Sự việc trở thành như vậy, nàng thật khẳng định không gian này có bí mật. Có muốn hay không kêu lên bạch con hổ, ta nhóm người đồng nhất tìm kiếm, có thể có thể liền rời đi ngay. Lãnh ngự ta trầm tư một hồi nói, cũng không ai biết nơi này sẽ là đi nơi nào thông đạo. Nếu là đi chỗ khác, chính bọn họ cơ hội liền tách ra, bây giờ thời điểm, chính bọn họ không nên tách ra. ân, đi kêu hắn trên, cùng đi đi. Lăng hy loáng một cái. Mọi người trở lại bạch con hổ một bộ tộc, bất kể như thế nào, không gian bí mật, nàng nhất định phải điều tra cha rõ ràng. Mọi người vừa hồi về chỗ cũ liền nhìn thấy nhất bước chân dồn dập thanh em đi tới bọn hắn, kèm theo lo lắng tiếng la. Các ngươi đi đâu, làm hại ta dễ tìm. Lăng Hy nhìn trước bạch con hổ cùng ngân hạnh, giữa hai người dường như trơn nên có chút không giống, bất quá bây giờ nàng cũng không phải là lúc nói chuyện này. Đơn giản đem không gian sự việc nói cho bạch con hổ cùng ngân hạnh, hai người sau khi nghe xong đều là những mày. Chờ ta một chút, ta đi dặn dò một tiếng, liền cùng các ngươi ly khai. Bạch con hổ siêu ly khai, không lâu lắm sẽ trở lại, con lấy một bao lớn gì đó, đối với mọi người cười cười. Đi thôi, đây là thực vật, chúng ta đi không gian một hai ngày có thể không đi ra được, ta nhóm người thế nào cũng phải mang chút đồ ăn. Đi thôi, siêu ly khai. Mọi người vừa lộn vòng trở lại. Làm sao vậy? Tiểu bảo chính bọn họ trở lại. Lăng Hy có gan muốn chết kích động, cư nhiên quên bọn hắn nhớ, nhìn xem giữa không trung bay xuống mọi người, mỗi một người đều có gan phạm sai lầm cảm giác. Ra ra, Ngân Hạnh tiến lên liền muốn nhào vào cái kia cả người bẩn hề hề lao nhân trong lòng, lại bị bạch con hổ kéo, hắn hiện tại cả người là độc. Hắn mất đi thưởng thức, bây giờ chỉ là một độc vật, không lưu lại được. Tự do nhàn nhạt nói, như không phải là hắn biết rõ làm sao dẫn hắn trở lại, bọn họ là không cách nào đem hắn từ rắn độc con mang về. Mọi người thấy bạch trưởng lão, hắn hai mắt vô thần, cả người nở, canh hôi, khiến người ta buồn nôn. Ra ra, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, ngân hạnh đi tới trước mặt hắn, quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng, đột nhiên tay vừa kéo, bạch trưởng lão thân mình ngã xuống. mà khỏe mắt của nàng cũng lướt xuống ra một chuỗi giọt nước mắt. Ra ra, ta quay lại rồi, ngươi có thể yên nghĩ. Người đâu, hậu táng bạch trưởng lão. Bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bạch hổ tộc tinh anh lập tức giơ lên bạch trưởng lão xuống, kết thúc nổi thống khổ của hắn. Tự do, các ngươi này là muốn đi đâu? Tự do tự nhiên là trông thấy bạch con hổ sau lưng ba lô, này rõ ràng chính là muốn rời khỏi. Vừa đi vừa nói đi, hoang phi không ít thời gian, Nàng không nói cho bọn hắn biết, vừa mới nàng suýt chút nữa quên chính bọn họ, nếu như nói cho bọn họ biết, tự do không trách cứ nàng, nhi tử cùng con dâu nhất định sẽ oán hận cái chết. Ân, Mọi người biến mất đi tới không gian, nhìn trước mắt một màn, sắc mặt từng cái từng cái âm trầm cực kỳ. Nương thân, nơi này làm sao sẽ biến thành như vậy? Nơi này có thể nói là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương sinh trưởng, bây giờ trở thành như vậy, nói không kinh hãi. không khó chịu đó là giả. Ta cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì, ta nhóm người đi và ho chính là định điều tra rõ ràng việc này. Theo đạo lý mà nói nơi này không nên vẫn có thu tộc, huống chi còn nói lớn như vậy một đám, không đại biểu được cờ sơn lâm như tinh chỉ còn dư lại một mảnh trống không, hoang vu không còn sinh khí, phải nhiều thê lương là hơn thê lương. Tiểu bảo như mày, gọi ra tiểu bạch, tiểu bạch nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt cô đơn. Ta tuy rằng ở chỗ này thời gian rất lâu, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn đi đến không gian này. Tiểu Bạch tự trách nói, lúc trước hắn rất lười, trừ ăn ra cùng ngủ, hắn cũng không muốn cái khác, còn không gian này bao lớn hắn căn bản không biết. Không gian này không đơn giản, ta cu nở không biết làm thế nào chiếm được, mọi người cẩn thận điểm, không cần tách ra, ta nhóm người tìm xem một chút, hoặc hứa có thể tìm được nguyên nhân. Nàng thật hoài nghi nơi này có phải là có truyền tống trận, bằng không như thế nào lại có thu tộc đi và ho. Mọi người một đường đi về phía trước, bởi vì nơi này hoang vu, đầy đất hải cốt, cho nên tất cả mọi người cẩn thận, bỏ đi cả ngày, không gian giống như không có phần cuối như nhau, bất quá cũng không có tìm được này nọ gì. Không gian này rốt cuộc có bao nhiêu? Lăng Hy có gan ngờ vực, đây thật sự là không gian của mình sao? Nàng nhớ tới lúc trước thời điểm không gian này cũng không phải lớn như vậy, thế nhưng bây giờ, thật sự rất lớn à. Không gian này hẳn là theo năng lực của ngươi tăng trưởng mà tăng trưởng, thực lực của ngươi bây giờ lớn bao nhiêu, hắn liền tăng lớn bao nhiêu. Lãnh ngự tà nhàn nhạt giải thích, dù sao như vậy không gian ở cái thế giới này trừ bỏ Lăng Hy, ai cũng không có. Tiếp tục đi đi, có lẽ sẽ có những phát hiện khác. Lăng Hy có chút mất mát, tại sao đồ vật của nàng... Nàng không cảm giác được bất kỳ khí thức, đến cùng bao lớn, trong này có cái gì? Bản thân cư nhiên không biết. Một ngày lại một ngày, đi va ho không gian trong ba ngày, chính bọn họ không có trông thấy bất kỳ sinh cơ, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, trừ bỏ chết đi hải cốt, không có thứ gì. Nghỉ ngơi một hồi đi. Mọi người mệt mỏi ngồi xuống, phở phạt, có chút nhớ nhung muốn rời khỏi đi tơ y, tuy nhiên nó hay là không cam lòng vô cùng. các ngươi nhìn nơi đó là không là có gì đó không đúng xúc vân ngẩng đầu lên rất xa trông thấy một tia sáng trắng đôi mắt đẹp hơi nhíu dường như còn có lấm tấm lục sắc kia là trên mặt mọi người hề vải trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất tại ngốc chính bọn họ cũng thấy rõ nơi đó không phải là cái gì bạch quang chẳng phải ánh sáng xanh lục mà là thái dương cùng cây xanh tỏa bóng địa phương thủy cư dậu hiểu mau chóng tới nhìn xem Tại hoang lạnh như vậy trong không gian lại vẫn có thể trông thấy một chỗ lục sắc. Này đối với bọn họ nói đến thực sự là rất lớn phát hiện. Mọi người chạy trốn chạy tới, cảm nhận được ánh mặt trời chiếu khắp, trông thấy trước mắt lục sắc, trong lòng rất là sung sướng, giống như bị nốt ở trong lồng tiểu điểu được thả ra, như vậy mừng rỡ. Nơi này tại sao có thể có dương quang, làm sao còn có một chỗ xanh tươi. Lăng Hy nhìn trước mọi người, chỉ thấy bọn họ nhìn trước nàng. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, nhìn trước nàng, chờ đợi nàng cho bọn họ một cái đáp án. Nơi này mặc dù là địa bàn của ta, nhưng là ta còn không có các ngươi tới nhiều a Tiểu bảo cùng tiểu bạch hai người đi tới phụ cận đi một chút nhìn xem, hảo không chăm chú. Nương thân, ngươi nói này bên trong có thể hay không có cái gì gì đó. Sờ đông sờ, sờ tây sờ, giống như cũng không có gì đặc biệt a Nghĩ đến đây, hai người tiếp tục kiểm tra. chia nhau xem xét hạ đi nói không chừng thật sự có thể tìm được nguyên nhân lăng hy phân phó nói đã dẫn bắt đầu trước tìm kiếm mọi người tản ra tìm kiếm mỗi một người đều nghĩ hy vọng một giây sau có thể sờ đến làm bọn họ mừng rỡ gì đó ai biết tìm nửa ngày ai cũng không có tìm được không khỏi thất vọng rồi mệt mỏi quá a mai tuyết nhất dám cấu ngồi ở trên đại thụ cả người yếu vô cùng một tia sáng trắng đột nhiên từ phía sau nàng tản ra Mai tuyết quát to một tiếng, cả người đều bị hút vào. Mai tuyết! Mai tuyết! Phong tịch cùng lệnh hồ ưu phản ứng lại, siêu vọng tới, mọi người mỗi một người đều đi theo nhảy vào, không chút do dự, đối với các nàng mà nói, cùng nhau mới là trọng yếu nhất, mà mai tuyết nhất định là xúc động cái gì. a, Mọi người bị cuốn tiến vào vòng xoáy trong không ngừng xoay tròn, xoay tròn, thẳng đến trước mắt một vệ ánh sáng minh, lúc này mới mở mắt ra. Mở mịt mở mắt ra, nhìn người bên cạnh, thấy không có ít người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Đây là chỗ nào? Trước mắt một mảnh lục sắc, cây xanh và bóng, mênh mông bát ngát thụ, tựa hồ là rừng cây. Không biết, mới vừa cái kia có phải hay không truyền tống trận? Lăng Hy nhìn trước mọi người, hầu nghi hỏi, chính bọn họ không có gặp qua tình huống như vậy, cho nên, không có chút nào tin tưởng. Chúng ta là từ không trong lúc xuống, ta nghĩ... Nơi này hẳn là một cái truyền tống trận, có thể là gọi hướng một nơi nào đó, chúng ta đi ra nhìn xem." Lãnh Ngự Tà lôi kéo Lăng Hi tay, mọi người cũng cùng đi theo, ánh mắt không ngừng chăm chú va ó chúng quanh, lại còn không có bất kỳ cái gì phát hiện. "Chúng người đi rồi không bao xa, rừng cây hai bên chuyển đến thanh âm huyên áo, dường như có cái gì này nó đang đến gần chính bọn họ." Mọi người nhất thời ngừng lại bước chân nhìn trước rừng cây, thanh âm lập tức biến mất, dường như rừng, mọi người đi. Thanh âm âm vang lên, tại dừng lại, thanh âm biến mất. Đi ra, bạch con hổ há to mồm nổi giận gầm lên một tiếng, bạch con hổ tiếng kêu ở trong núi vang lên, chỉ nghe thanh âm huyên áo, không lâu lắm, một đám xà, lang cùng với một số động vật nhỏ xuất hiện ở trước mặt các nàng, từng cái từng cái chiến chiến căng căng nhìn trước bạch con hổ, ánh mắt sợ hãi. Nói, nơi này là cái gì địa phương, các ngươi đuổi theo chúng ta cạn cái gì? Nói tới uy tín. Bạch con hổ so với cái khác càng có hơn uy tín. Tùng lâm lao đại, ai cùng lỗ mãng. Nơi này là chu tước đại lục, ta nhóm người đều đói. Xem thấy các ngươi, đã nghĩ ngợi lấy. An các ngươi, mấy chữ này bọn họ là thế nào cũng không dám nói. Nơi này săn bắn đều là nhược nhục cường thực. Đối mặt người đột nhiên xuất hiện loại, chính bọn họ nhất định là lựa chọn nhân loại. Dù sao người tới nơi này loại chết nhiều lắm, đều được thực vật của bọn Hán. Chu tước đại lục. Lăng Hy như mày, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ dĩ nhiên đến Chu Tức Đại Lục, xem ra vận may của bọn họ vẫn thật không phải là bình thường tuyệt vời. Xem ra không gian nơi đó xác thực là truyền tống trận, chẳng lẽ nói những hải cốt này đều là tới từ Chu Tức Đại Lục thú tộc sao? Lăng Hy nghĩ đến bản thân đã từng lãnh đạo này thú tộc, trong lòng không biết tại sao, có gan muốn gả tờ một LN kích động. Truyền tống trận ở bên trong, có hai cái. Đối mặt bạch con hổ uy mãnh. những động vật nhỏ kia chỉ có thể lấy lòng ai dám lô mãng mang chúng ta qua đi xem lăng hy nhìn trước U nguyệt nơi này nếu là chu tước đại lục vậy liệu rằng chính là bọn họ muốn tìm cái kia chu tước đại lục sống sót nói là khác một cái đi theo những động vật kia bỏ đi không một hồi trở lại khắp nơi trong rừng nơi sâu xa tại động vật nhỏ dưới móng nước mọi người rốt cục nhìn thấy truyền tống trận nhất ngôi sao năm cánh hình dạng trung tâm có cái nút bấm Truyền tống trận này là đi đâu? Không nghĩ tới truyền tống trận cư nhiên ở trong rừng, chẳng trách trước kia người cũng không biết, hơn nữa nhìn, những thứ này vẫn có vài năm. Không biết, chúng ta không có đi qua, cũng không có ai dùng qua, để ở chỗ này có ít nhất bách nhiều năm. Dù thế nào đi nữa hắn nhóm người sinh ra ở nơi này liền biết nơi này có một truyền tống trận, cũng không có người tới đây, bởi vì những người kia đều bị bọn hắn ăn hết, tự nhiên, bọn họ sẽ không nói. Các người mang chúng ta đi ra ngoài cánh rừng cây này. Cái truyền tống trận này đi nơi nào chính bọn họ tạm thời là sẽ không đi hỏi, cũng sẽ không lo lắng. Khẩn yếu nhất là, nơi này là chu tức đại lục, chính bọn họ cần phải tìm được cung nguyện phong ấn. Đi ra ngoài. Các người muốn đi ra ngoài sao? Nơi này chính là vô tận rừng rậm. Cái gọi là vô tận rừng rậm chính là vô biên vô tận rừng rậm. Tưởng muốn đi ra ngoài, không biết năm tháng nào mới có thể ra đi. Tiểu xà yếu ớt mở miệng, nhìn trước bạch con hổ đại ra mặt tâm trầm, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tại sao chúng ta không có thể bay ra đây? Mai tuyết nhìn bọn họ, mọi người sửng sốt một chút, lập tức đều nở nụ cười. Tại sao mỗi một người đều nghĩ đi đường, bay được chẳng phải càng nhanh hơn sao? Đi thôi. Vèo vèo vèo, mọi người bay lên trời, hóa thành nhất đạo lưu tinh biến mất. Chúng xà đều xem trận tròn mắt, điều này cũng quá khoa trương, tự bay. mọi người phi đi một ngày cả đêm rốt cục nhìn thấy phần cuối, vừa rơi xuống đất chợt nghe gặp một trận tiếng vó ngựa vội va sung lại mọi người lập tức lui ra phía sau không muốn bị thai vạ tới bầy ngựa vọt qua chỉ chốc lát lại đảo trở lại nhìn trước mắt mọi người chư vị nơi này rất nguy hiểm không có việc gì mau chóng về đi thôi dẫn đầu quan binh ăn mặc nam tử hảo tâm nhắc nhở xin hỏi vị này quan gia các ngươi đây là đi đâu Lăng Hy nhìn trước Nam tử nhiễu chặt lông mày, chẳng lẽ nói nơi này bây giờ trở nên không yên ổn, tưởng vào trong không gian hài cốt, có thể hay không cùng này có quan hệ. Chư vị có chỗ không biết, những năm này, thú tộc phát điên một loại, năm thì mười họa liền đến quấy dày nhân loại chúng ta quân đội, hơn nữa ăn thì người, không chuyện ác nào không làm, như nhân loại thời nay khổ không thể tả, ta nhóm người phụng mệnh đi chống đối thú tộc đại quân, chư vị mau chóng về đi thôi. trẻ tuổi quan quân nhàn nhạt nói giải thích tình huống bây giờ các ngươi đi chống đối thu tộc đại quân các ngươi là đối thủ của bọn họ sao mọi người không nói trầm mặc một hồi nghiêm túc nói cho dù dùng thân thể đi chặn ta nhóm người cũng không thể khiến chính bọn họ thương tổn hại đồng bào của chúng ta tất cả mọi người có thể hy sinh bản thân tính mạng ta nhóm người lại có sợ gì chính bọn họ đã sớm biết đi chịu chết thế nhưng lại cam tâm tình nguyện các ngươi không sợ chết sao nhìn bọn họ kiên quyết ánh mắt, Lang hi bị dũng khí của bọn họ cho đánh động, phải biết thiên hạ có người nào không biết tâm đau, yêu, tính mạng của chính mình, dùng thân thể đi chống đối thú tộc đại quân tiến công, đây đối với nhân loại mà nói, này cần bao lớn dũng khí, nàng rất khâm phục những người này. Sợ chết, chỉ muốn bọn hắn không thương tổn hại thân nhân của chúng ta, cho dù chết, ta nhóm người cũng việc nghĩa chẳng từ nan, ai không sợ chết, có thể là ai có thể là bất tử, chư vị, Mau chóng về đi thôi, ta nhóm người phải đi rồi. Tổ chức phi pháp thuật nhìn bất quá cũng là vừa hai mươi, thế nhưng phân kia dung khí nhưng để trong này mỗi người đều khâm phục. Phải biết người nam nhân này cho bọn hắn chấn động tuyệt đối là chính bản thân hắn không biết. Ta, ta nhóm người không bằng cùng đi xem chứ. Ta cũng đang có ý này. Lãnh ngự ta nhìn trước này số lượng không nhiều con binh, mỗi một người đều là nam tử trẻ tuổi. chính bọn họ cự tuyệt thân nhân liều mạng ngăn cản thú tộc đại quân tiến công hắn muốn đi xem những thứ này thú tộc rốt cuộc là ai các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi nơi đó rất nguy hiểm có thể sẽ mất đi sinh mệnh nam tử cao mày chính bọn họ cũng không sợ chết sao yên tâm đi ta nhóm người vẫn không muốn chết ta nhóm người không muốn chết ai cũng giết không được ta nhóm người đi thôi lăng hi khoe môi gợi lên những người kia nhìn bọn họ một cái ít nhất xông về phía trước Đi thôi. Mọi người đứng dậy, lập ở giữa không trung những người kia trông thấy chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh liền đuổi theo, không cần phải nhiều lời nữa hoặc cho bọn họ thật sự không được chết. Nơi này chính là chiến trường, trước mặt chính là thú tộc đại quân thị tộc. Nam tử nhẹ giọng nói, nhìn trên mặt đất huynh đệ đã chết, sai người cho bọn họ an táng, mình thì nhìn trước mắt tình thế, an bài. Khi nhi, ngươi cảm thấy này thú tộc có thể là thú tộc thú sao? lãnh ngự ta nhử mày như là của bọn hắn, chính bọn họ làm như thế nào động thủ? Lăng Hy lắc đầu một cái, ta không biết, bất kể có phải hay không là chúng ta tới rồi, bất kể là thú tộc vẫn là nhân loại, ai cũng không rõ có thế tô nở thương đối phương, không biết tại sao sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng nàng cảm thấy thu tộc khẳng định đã xảy ra chuyện, nghĩ đến không gian thu tộc hải cốt, câu mày chỉ mong hết thể đều sẽ không quá nghiêm trọng. Gào gầm lên giận dữ. Lăng hy đám người lập tức nhìn về phía đối diện thú tộc, này thú tộc chỉnh chỉnh tề tề một loạt, đằng đằng sát khí nhìn trước xuất hiện không nhiều nhân loại, hai mắt hiện ra hồng quang, khát máu nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên trán của bọn họ có một tầng màu đen ma khí, tựa hồ bị lợi dụng. Mai tuyết nhàn nhạt mở miệng, nhìn lánh ngự tà liếc mắt một cái. Không là ma tộc ma khí, mà là khác, ma tộc ma khí ta rất quen thuộc, mà bọn họ ma khí nhưng là ta ác. lãnh ngự ta nhìn trước này thu tộc rất là nghi hoặc không biết tại sao sẽ biến thành như vậy nhưng là tuyệt đối không phải cùng ma tộc có quan hệ ta cũng cảm thấy không thể nào là ma tộc lãnh ngự ta cảm giác sẽ không sai bọn họ ma khi cùng lần trước chúng ta giải quyết mấy vị thành chủ có chút tương tự người nói là ác mộng mọi người thấy lăng hy lại nhìn xác thực tương tự hơn nữa rất là nồng nặc xem ra bị điều tra độc đã lâu rồi dạ dạ đuổi quang tung Không sai, hẳn là ác mộng giờ ở cho quỷ, thế nhưng, ta có thể khẳng định, ác mộng cũng không phải tứ đại hộ pháp một trong, hắn cơ hội chỉ là bọn hắn một con cờ mà thôi. Trực giác của nàng nói cho hắn, ác mộng tại bên cạnh, thế nhưng đến cùng là thật hay giả, nàng cần muốn xác minh. Ác mộng hội xuất hiện ở đây. Nếu là ta lúc không có bệnh, hẳn là ác mộng. Lăng Hy híp mắt nhìn trước tình huống bên kia, người bên này đã bắt đầu chống cự, trông thấy Lăng Hy đáng người. cả vội bảo hắn nhóm người lui ra phía sau hủy cư dậu hiểu các ngươi cẩn thận một chút những người này cẩn thận một chút sơ ý một chút sẽ mất mạng thú tộc trong tay các ngươi như là muốn đi liền đi nhanh lên nơi này chúng ta chống đỡ tổ chức phi pháp lớn tiếng hô nhìn trước đi tới bọn họ tới được ra thú sắc mặt rõ ràng biến đổi người tên là gì Lăng hy đột nhiên mở miệng hỏi nam tử sửng sốt một chút lập tức trả lời cánh rừng mang theo ngươi người lui ra phía sau nơi này giao cho ta lăng hy trầm giọng nói tay háo bào vung lên mọi người lập tức bị ngăn cách tại bình phong ở ngoài tùy ý chính bọn họ xông thế nào cũng không vào được lâm ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ người phía sau nhìn trước đang đứng ở bên trong một đám người hắn không có cửa đâu lý do đi chịu chết huống chi đây là bọn hắn nhiệm vụ ta không có cách nào đi vào chính bọn họ rất lợi hại cánh rừng hơi nhữu mày Nhìn trước lập ở phía trước mọi người, có gan chính bọn họ có thể mang tất cả đỡ cảm giác, có thể là, thật sự có thể chứ. Thú tộc đại quân động một cái liền bùng nổ, cấp tốc hướng bọn họ chay tới, đàng đàng sát khí, cả vùng đều run dày lên. Khi nhi, chính là hắn nhóm người. lãnh ngự tài nhữ mày, không nghĩ tới thật sự sẽ là bọn hắn, cũng không có thiếu bóng người quen thuộc, dẫn đầu người kia không phải là vân viêm tiểu tử kia sao. Nhưng la hắn giờ khả cờ na y cư nhiên cùng kẻ điên một loại, không nhìn sự tồn tại của bọn họ, cư nhiên giết đỏ cả mắt rồi xông lại. Ta thấy rất rõ ràng, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện. Lăng hy tung người nhảy vọt, phi thân đem vân viêm cho bắt ở, lấy ngự tà vung tay lên, cường đại uy áp lập tức để phía sau chạy như điên thú tộc dừng lại cước bộ. nằm ở, tưởng muốn phản kháng nhưng không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt, chỉ có thể gào gào kêu to, căm tức chính bọn họ. Lăng hy điểm ngón tay một cái, vân viêm trên trán hắc vụ lập tức biến mất, vẻ mặt cũng từ từ khôi phục, lại xem cô gái trước mắt, vẻ mặt khiếp sợ, khẩn đón lấy là mừng rỡ. Phu nhân, lăng hy chân đạp một cái, vân viêm ngã nhào trên đất, chật vật nhìn trước nàng, không hiểu biết nàng tại sao hung hãn như vậy, hắn bao lâu không có trông thấy nàng, nàng thế nào dữ dội như vậy. Vân viêm, xem ra một thời gian ngắn không gặp, ngươi xem ra là cánh đã mọc cứng cáp. lãnh ngự tà âm lánh mở miệng vân viêm trông thấy đối diện khí vũ bất phàm nam tử mừng rỡ kêu lên cung chủ lập tức lại bị lời nói của hắn đem chấn nhức nói thanh tú lông mày hơi nhíu không hiểu nhìn bọn họ hắn này là lúc nào đắc tội rồi chính bọn họ a ngươi xem ra vẫn là nhận ra ta người cung chủ này nhìn một cái ngươi làm cái gì lãnh ngự tà vung tay lên nay thú tộc đều chân nhún ra nằm trên mặt đất xem người nam nhân trước mắt này Trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Vân viêm ngoái đầu nhìn lại nhìn trước mắt tình huống, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, ta như thế nào lại ở chỗ này. Vân viêm trong lời nói nhượng mọi người lại lần nữa khó hiểu, ngươi cái gì cũng không nhớ. Vân viêm lắc đầu một cái, nhìn trước lăng hy đám người, đang nhìn xem nằm dưới đất thú tộc, kia từng đôi quen thuộc con người, nhưng là bọn hắn vì sao lại trơn nên như vậy hung hãn, chuyện gì thế này. Không nghĩ tới ác mộng thủ đoạn thật sự chính là rất cao minh, thú tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lăng hy cao mày, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, vân viêm sắc mặt càng trắng xám, không nghĩ tới bản thân cư nhiên làm con rối giết người. Ta chỉ nhớ rõ ta cuối cùng trong ký ức là dẫn hài đang ở thú tộc chơi đùa, nhất đạo hát sát sương mù bay vào thú tộc, sau đó ta liền lại cũng không biết những chuyện khác, bây giờ tỉnh lại liền nhìn thấy các ngươi. Có thể nuốt trưởng trí nhớ của các ngươi, đem bọn ngươi ma túy thành con rối giết người, xem ra không riêng là ác mộng nhất người thủ đoạn, xem ra còn có những người khác cũng tham dự vào. Lăng hy như mày, ác mộng bản lĩnh còn không có mạnh như vậy, xem ra, nàng tất yếu về thú tộc một chuyến, bây giờ thật khẳng định, không gian bí mật là bị bọn hắn biết rồi, hơn nữa bên trong không gian tồn tại truyền tống trận, chính bọn họ dựa vào truyền tống trận khắp nơi chém giết, nhân loại cùng thú tộc. Không chết không thôi. Ác mộng không phải đã chết sao? Cung chủ, phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao hắn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản, hơn nữa cung chủ cùng phu nhân bây giờ cũng biến thành sâu không lường được, không biết cường đại đến trình độ nào? Chúng ta tự đánh giá mở đến bây giờ đã có hơn 20 năm, khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhiều lắm, trên đường ta từ từ giải thích cho các ngươi nghe. Lăng Hy để lãnh ngự ta giúp đám người bận bịu giải trừ thú tộc ma khí, khôi phục bình thường thú tộc nhìn thấy hắn nhóm người tình cảnh giờ phút này, từng cái từng cái giống như vân viêm, rất là khó hiểu, trông thấy Lăng Hy, lập tức quỳ xuống, hô to chủ nhân. Chủ nhân, ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chúng ta đây là thế nào? Kim Kỳ Lân nhìn trước đồng bạn, mỗi một người đều là mê man không ngớt, nhìn trên mặt đất nhân loại thi thể, nhữ mày tại nhữ mày, một lần hoài nghi. Có phải là bọn hắn làm hay không? Nếu là bọn họ làm, tại sao chính bọn họ hoàn toàn không có trong ký ức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta muốn là không đến, các ngươi nhưng là cả đời chỉ có thể làm cho người ta lợi dụng, làm con dối giết người. Lăng Hy trong lời nói nhượng ngũ hành kỳ lân hỏa rất lớn, ai dám lợi dụng ta nhóm người, con dối giết người. Chủ nhân, nên không phải bọn họ đều là ta nhóm người giết chứ. ngũ hành kỳ lân tuy rằng không tin mình sẽ làm như vậy thế nhưng chủ nhân ha tràn ở dê hội trêu đùa bọn họ huống chi giờ khả cờ na ý trên mặt của bọn họ không có nửa điểm trêu thành phần a lăng hy thở dài nhìn bọn họ mê mang dáng vẻ thật sự thật thay bọn hắn cảm thấy buồn bực nếu là bọn họ biết chính bọn họ chuyện làm ra trong lòng bọn họ sẽ như thế nào thấy an tâm sao chúng ta vừa đi vừa nói đi lăng hy vung tay lên bình phong rút đi cánh rừng đám người lập tức vọt lên sớm bị tình cảnh vừa nảy cho kinh hãi ánh mắt sùng bái để lăng hy đám người rất là không thoải mái Phu phu, sở hữu quan binh quỳ xuống chỉnh chỉnh tê tê trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái khác nào nhìn đến thần nhân một loại kỳ thực chính bọn họ chính là coi bọn hắn như thần cánh rừng cầm theo chúng vị huynh đệ bái kiến đại thần lăng hy vốn muốn nói mình không phải là thần sau này ngẫm lại thân phận của chính mình thần tính là gì Nàng so với thần càng tôn quý hơn. Các ngươi trở về đi, sau này thú tộc cùng nhân loại sẽ không còn có chiến tranh, thú tộc bị tà ác lực lượng khống chế mới sẽ đối với người loại có gây thương hại. Việc này ta sẽ xử lý, các ngươi đều đã đi thôi. Nói cho các ngươi biết chủ nhân, sau này sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Lăng Hy trong lời nói nhượng mọi người kích động không thôi, nhìn trước Lăng Hy ánh mắt càng sùng bái, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể nghe thấy thần nhân hứa hẹn. Vui vẻ nhất không gì bằng không dùng tại chiến tranh, phải biết chính bọn họ những năm này chiến tranh, có bao nhiêu người dùng thân thể chặn ở đây, bây giờ không dùng tại chặn xuống, thế nào không vui. Đa tạ thần nhân giúp đỡ, cáo tử. Cánh rừng chắp tay sau, đứng dậy giờ ơn nờ theo mọi người rời đi, không lưu luyến nữa, cũng không truy hỏi nữa, chỉ cần tất cả kết thúc đã hảo. Chúng ta cũng nên xuất phát đi thu tộc. Lăng Hy nhàn nhạt nói, chúng thú nghe được bọn họ muốn trở lại thu tộc. Mừng dỡ như điên, chính bọn họ cũng muốn về nhà, nhìn xem bản thân hải tử cùng thê tử. Một đoàn người rời đi, thú tộc không lại là dĩ vang thú tộc, từ trong ra ngoài tiết lộ ra ngoài ma khí để lăng Hy đám người sắc mặt trầm xuống, lập tức đem sau lưng thú tộc che đậy đứng dậy, không phải vậy lại lần nữa tiếp xúc ma khí, chính bọn họ sẽ lại trở thành giết người con rối, Quả nhiên là thật tác động. Lãnh ngự ta nhìn trước bao phủ ở trên tầng tầng ma khí, ánh mắt càng ấm lãnh. Giao cho ngươi xử lý, bên trong còn có một cường thế gia hỏa, giải quyết hắn. Lăng Hy nhàn nhạt nói, veo veo veo mấy bóng người bay ra ngoài, chúng thu không có trả không có nhìn nở do gian nở dê liền nhìn thấy vài đạo quang bay vào đi, tức khắc một đoàn hát sắc khí thể bay ra, đi theo phía sau một đám hung manh thu tộc. Không nghĩ tới các ngươi thật vẫn đủ có bản lĩnh, cư nhiên tìm tới đây rồi. Ác mộng cười lạnh nhìn trước trước mặt mà đứng nữ nhân. không nghĩ tới nàng thậm chí có bản lĩnh xuất hiện ở đây, xem ra chủ thượng thật sự chính là coi thường chính bọn họ. Gặp may đúng dịp mà thôi, ác mộng, không nghĩ tới đúng là ngươi. Lăng Hy cười yếu ớt, khoe môi vệt kia khát máu ý lạnh lại làm cho ác mộng thế nào đều không vui, hắn đã cảm nhận được nàng khí tức mạnh mẽ, còn có kia bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng tư thái, dường như, hết thể đều tại dưới chân nàng, tối làm hắn khó có thể tiếp thu chính là biến hóa của nàng. Chỉ là phân biệt 10 năm, nàng dĩ nhiên cường đại đến hắn không cách nào chạm đến đến độ cao, này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có phải hay không cảm giác phải rất thú vị? Nhìn trước chính ngươi mến yêu thú tộc đồng bào và ngươi loài người bằng hữu tàn sát lẫn nhau, nhìn trước này thú tộc hải cốt, có phải hay không cảm thấy rất khó chịu? Ác mộng, sau lưng ngươi người kia là ai vậy? Lăng Hy thừa nhận, chính bọn họ để nàng tức giận, làm cho nàng phát điên, nàng xem gặp thú tộc trở thành như vậy. thương tổn hại nhân loại thật là của nàng khó qua thế nhưng nàng biết này chỉ là nàng xem gặp một phần vẫn có càng nhiều nàng không coi trông thấy hoặc hứa càng thêm máu tanh một màn nàng biết chính bọn họ tưởng phải làm không chỉ là như vậy cho nên nàng sẽ thừa nhận thừa nhận đồng thời nàng cũng biết phản kích để những người kêu biết nàng chẳng phải dễ khi dễ lăng hy ngươi quả thực trơ nên rất thông minh giống như trước đây thông minh ngươi biết không Kỳ thật ta không gọi ác mộng, ta gọi ma quỷ, ác mộng chỉ là của ta tại trần thế nhất danh hiệu, sau lưng ta chính là cái người kia, chính là bọn ngươi quen thuộc, nhưng cũng kiên kỵ. Ác mộng khỏe môi khẽ nết, nhìn trước lăng hy ánh mắt mềm mang, hắn cảm thấy trong lòng tốt lắm, hảo đến hắn muốn hát vang hoan hát. Thần tôn, ma thần, thí thiên, không sẽ thêm ngươi, là của hắn tứ đại hộ pháp chứ. Lăng hy giọng nghĩa mai hỏi, ở trong mắt nàng. Nàng không có chút nào tin tưởng ác ngộng sẽ là tứ đại hộ pháp một trong. Ha ha! Ác ngộng nhẹ nhàng cười, nhìn trước lăng hy ánh mắt trơn lên năng liệt, tứ đại hộ pháp, ta không phải tứ đại hộ pháp một trong, thần tôn cũng không phải, các ngươi nói ma thần cùng thí thiên là hộ pháp, mà sau lưng ta vị nào, ngươi là vĩnh viễn cũng đoán không ra. Lăng hy như mày, thần tôn chẳng phải tứ đại hộ pháp một trong, làm sao có khả năng, hắn không phải thần tôn, vậy ai mới là? Không cần nghi ngờ ta nói, thần tôn chỉ là hộ pháp một người thủ hạ quân cờ mà thôi, tứ đại hộ pháp làm sao có khả năng yếu như vậy? Tại sao nói cho ta biết thần tôn chẳng phải tứ đại hộ pháp một trong, ngươi liền không sợ bọn họ hội trừng phạt ngươi sao? Ác mộng cười khẽ, bởi vì đổi nhất trương tuấn Mỹ bên ngoài, ngược lại phù hợp hắn hiện tại nụ cười, cả người thoạt nhìn ta ác nhưng đẹp trai. Đương nhiên sẽ không, hắn rất nghĩ ta cho ngươi biết điểm này. bởi vì tứ đại hộ pháp nhưng là không thích để cho người khác chiếm lấy chính bọn họ hộ pháp tên, huống chi là thần tôn, cái kia bậc mũ, Bậc mũ. Mọi người như mày, thần tôn cư nhiên bị hắn xưng là bậc mũ, kia tứ đại hộ pháp kết quả thế nào lợi hại, trước đây chính bọn họ thể sống chết tưởng đem thần tôn đánh bại, lấy về quyền lợi của mình, bây giờ xem ra, thần tôn nhưng là cực kỳ nhỏ bé một ít cái, tứ đại hộ pháp cường lại thần bí, sau lương bọn họ tên kia. không biết sẽ là mạnh mẽ bao nhiêu. Muốn giết ta sao? Ác ngộng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt kia để lăng hy có loại ảo giác, tựa hồ đang chừng cầu ý kiến của nàng, giết hay là không giết? Nhìn hắn không hoảng hốt không sợ hãi, bình tĩnh ung dung nói với hắn nói, làm cho nàng cảm thấy tất cả tựa hồ cũng tại trong dự liệu của hắn một loại. Ngươi đã sớm biết ta hội tìm tới chỗ này. Ta là ta biết, mà là chủ nhân biết. Đương nhiên chủ nhân của ta chính là bọn ngươi cái gọi là có thể phiên thiên phúc vũ tên kia, cũng chính là thần tôn, kỳ thực hắn cũng không tên gì thần tôn, hắn cứ gọi linh hồn, biết tại sao vận mệnh của các ngươi nắm giữ ở trong tay hắn sao. Bởi vì hắn là linh hồn, cho nên có thể để cho các ngươi chung quanh, huống chi các ngươi căn bản là không có phản bác năng lực, hiểu không? Ác mộng giải thích để lăng hy càng không rõ, hắn thậm chí ngay cả thần tôn bí mật nói hết ra. Lẽ nào hắn không sợ thần tôn sẽ đối với hắn hạ độc thủ sao? Nếu như không có cái gì nghi ngờ nói, ta phải đi, sống sót, thật sự rất mệt. Ác mộng nhẹ nhàng nói, thở dài, nhìn bọn họ, thân mình đột nhiên phát sinh vừa nghe có người, trở thành một đa mở mưa ma u, để mọi người giật mình không thôi. Hắn cư nhiên tự buộc. Chuyện gì thế này? Tại sao ác mộng sẽ tự sát? Năng lực của hắn cho dù tại yếu. Hắn cũng không có khả năng ngay ở trước mặt Lăng Hy mặt tự bạo, hắn chẳng lẽ là một lòng muốn chết phải không? Lăng Hy, ta còn chưa chết, khác thay ta buồn bực, lần sau trông thấy ta thời điểm ngươi cực tốt đi lối khác, bằng không ta không biết hạ thủ lưu tình. Giữa bầu trời truyền đến ác mộng thanh âm, mọi người kinh ngạc, nhưng không có trông thấy bất kỳ hồn phách, này, ra sao sự việc? Ác mộng, ngươi thật rất có loại. Lăng Hy nắm thật chặt quả đấm, tất cả những thứ này. đều là hắn thiết kế đây cái trong đi, thú tộc làm tất cả chỉ là dẫn chính bọn họ đi tới nơi này, làm cho các nàng biết, chính bọn họ những người này đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thần tôn, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể đánh ta bại sao? Chỉ cần ta lăng hy trông thấy ngươi, đó chính là ngươi thần tôn kỳ chết, không quả ngươi là linh hồn hay là thần tôn, ngươi nhất định phải chết. Lãnh ngự tà phi thân đi tới lăng hy bên người, cảm nhận được trên người nàng đẻ nén nồng đậm tức giận, thanh tú con ngươi mắt hơi nhíu, hy nhi, làm sao vậy? Chúng ta bị chơi xỏ Lăng hy cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, nghĩ đến bản thân từ đi tới nơi này thế giới sở hữu hết thảy nàng liền hận đến thẳng nghiến răng, cho tới nay nàng đều cảm giác được mình là cũng không bị kiềm chế, thế nhưng nàng đến bây giờ mới biết, nàng vẫn luôn bị bọn hắn chơi ở trong lòng bàn tay, sở hữu hết thảy bọn hắn đều có mặt nhìn trước, Đùa bớn chính bọn họ. Chính bọn họ sẽ không được như ý. Không biết tại sao, nghe được nàng, lãnh ngự tà trong lòng có một chút cảm giác bất an, hơn nữa càng lúc càng nồng đậm, dường như sẽ tới gần chính bọn họ như nhau, gần như vậy. Lăng Hy khỏe môi gợi lên một vệt nụ cười châm trọng, đương nhiên sẽ không được như ý. Sau này, tất cả những thứ này ta đều hội đảo ngược, ta sẽ không lại nhường bất luận người nào chúa tể vận mệnh của ta. càng không hiểu bất luận người nào đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái cảm giác này quá không thoải mái, nàng chán ghét, cũng ngán. Bọn họ ma khí đều giải khai sao. Lăng Hy lấy lại tinh thần nhàn nhạt hỏi, nhìn trước lánh ngự tà ánh mắt có chút mê mang, trong lòng có chút đau lòng, bản thân mới vừa hết thể đều làm hắn khó chịu chứ. Không sao rồi, chỉ là bọn hắn biết chuyện của mình làm, trong lòng rất khó vượt qua. Chúng ta gần như cũng nên đi. Chu tước đại lục vẫn không có tìm được cu nguyệt trong ký ức, ta nhóm người phải bước nhanh hơn, bây giờ thú tộc không ngại thì thôi. Chỉ là khổ những năm này, nhân loại cùng thú tộc thương vong nà nở dê nê, nhưng là trừ đình chiến, không có biện pháp tốt hơn. Chủ nhân, người muốn đi sao? Bình phong rút đi, vân viêm đám người lập tức đuổi theo hỏi, ánh mắt tất cả đều là không muốn. Không cần lại gọi ta là chủ nhân, ta không lại là chủ nhân của các người, các ngươi nhớ kỹ. Nhật sau phải tăng cường tu luyện, không cần tại cho người khác lợi dụng, ta nhóm người có chúng ta sự tình muốn làm, nói cho những đồng bào, Lăng Hy có một ngày sẽ trở lại. Lăng Hy đối với phía dưới thu tộc lớn tiếng nói, chúng thu trầm mặc, tuy rằng chính bọn họ biết nàng nói được làm được đến, thế nhưng chính bọn họ hy vọng nhất hay là lưu nàng tại ở trong này. Nghĩ đến đã từng cùng nàng trung đụng trước kia, chúng thu trong lòng đều thật là khổ sở, hảo muốn mở miệng lưu nàng. Lại biết căn bản không giữ được, chủ nhân có nhiệm vụ phải đi hoàn thành, chính bọn họ rất muốn cùng đi, thế nhưng chủ nhân hiện tại bản lĩnh, bọn họ là hít khói, chỉ làm cho chủ nhân cản trở. Phu nhân, cung chủ, chúng ta chờ ngươi. Vân viêm đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói, sau lưng thu tộc toàn bộ đều quỳ ở trước mặt bọn hắn, lớn tiếng nói, phu nhân, cung chủ, chúng ta chờ ngươi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ sẽ trở lại. Có thể có người chờ. nàng cảm thấy rất hạnh phúc mặc kệ trước mặt nhiều khó khăn nàng cũng sẽ cùng chính bọn họ cùng đi xong hoàn thành này con đường gian nan dù cho sau này nàng đứng đỉnh cao nhất nàng như trước sẽ nhớ tới những người thân này vân viêm hảo hảo quản chế chính bọn họ ta nhóm người cần phải đi lãnh ngự ta dặn dò một tiếng mọi người bay đến giữa không trung siêu vô ảnh vô tung biến mất chủ nhân vị trí này vĩnh viễn đều là của ngươi vân viêm nhìn trước biến mất bóng người yên lặng ghi nhớ chính bọn họ đã cường đại đến hắn không cách nào chạm địa phương hắn không thể rút một tay chỉ có thể yên lặng chúc phúc chính bọn họ cho bọn họ cầu khẩn hy vọng bọn họ mọi việc thuận lợi mọi người ly khai thú tộc không biết nên đi nơi nào tìm kiếm u nguyệt phong ấn mở mịt có chút không biết làm sao ưu Nguyệt, ngươi có cảm giác hay không đến ngươi phong ấn tại thì sao nếu như có thể cảm nhận được chỗ phong ấn người cũng chỉ có chính hắn có thể là lệnh lăng hy thất vọng là u nguyệt chỉ là lắc đầu không có bất kỳ cảm giác gì như các ngươi thật mờ mịt không có nửa điểm cảm giác phong ấn đến cùng ở đâu đi thiên trì xem xem đi không biết ai nói một tiếng mọi người lại lần nữa hướng lên trời sơn bay đi có thể là hết thảy đều thay đổi thiên sơn không còn là thiên sơn mà là một tòa chơi chuỗi sơn hủy diệt triệt để ai lăng hy thở dài không biết tại sao hết thảy đều trở thành như vậy Lấy ra sáo ngọc, thả ở trên môi nhẹ nhàng thổi, cầm theo nét yêu thương nhàn nhạt, nhạt, hoài niệm, Du Dương thấp giọng lay động, rơi vào trong thai của mỗi người. Ngươi và ta hợp tấu một khúc đi. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu liếc mắt nhìn nhau, an ý lấy ra cầm tiêu, đi theo lăng hy bước chân, thành cây sáo, cầm tiêu hợp tấu. Du Dương dễ nghe, thương cảm rồi lại không mất ý chí chiến đấu, để tất cả mọi người chìm đắm trong Mỹ Diệu thanh âm trung Nguyên bản chơ chủi sơn đột nhiên bô cờ lên xanh đùm, cấp tốc bao trùm cả ngọn núi, dùng thịt mắt tốc độ đang khôi phục, lăng hy vung tay lên, thánh Chỉ trở lại chỗ cũ, một đóa hoa sen bảo tọa lập ở không trung. lăng hy đón gió mà đứng, đứng ở phía trên, mắt nhìn xuống, khác nào thế gian chúa tể. Đế phượng trời sinh thiện lương, mang theo thiên hạ đại từ đại bi tâm thái, sở thổi từ khúc có đề cao bản lĩnh, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên như thế. Đế Phượng đúng là danh bất hư truyền. Mai Tuyết, người nối với Đế Phượng hiểu thật sự chính là rất nhiều A. Lãnh ngự ta hơi giật mình, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả này đều biết, hắn cũng là vừa vặn mới cảm nhận được. Mai Tuyết cười ha ha cười, lĩnh ngộ. Mọi người hoàn hồn, xác thực, Đế Phượng truyền thuyết mấy người bọn họ đều biết một số, nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến chân thật. Khi nhi, tại sao ngươi để Sơn lần nữa khôi phục nguyên dạng? Lại không thể để những người kia cùng chết đi thu tộc trọng sinh. Lãnh ngự ta nhìn trước nàng, thấy nàng chỉ là lắc đầu, không muốn nhiều lời. Nàng có bản lãnh như vậy, thế nhưng là không thể, chết đi gì đó nếu là trọng sinh, kia thế gian liền không thăng bằng. Thật giống như rõ ràng là nhất định phải chết đi người, mạnh mẽ sống sót, chỉ có thể thống khổ, cũng không có vui vẻ có thể nói, cho dù sống sót, so với chết đi càng thống khổ, đúng không? Mai Tuyết giải thích để lăng Hi khẽ bước cảm, hai người có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau tâm cảnh. Mai Tuyết nói không sai, cảm ứng trong thiên hạ, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Chúng ta hãy tìm phong ấn đi. Hay là mở ra phong ấn, ta nghĩ có một số việc ta cũng có thể biết rõ. U Nguyệt khó được mở miệng, hoặc hứa phong ấn sau lưng, hắn có thể tìm được hắn đáp án cần có, chỉ là không biết đáp án kia hội không sẽ để cho mình thất vọng. Cho dù là thất vọng thì thế nào, nên là cái gì chính là cái gì, quá mức mỹ thiên. Đi thôi, này không có, hoặc hứa Chu Tước nhất tộc lại có. Mai Tuyết nhìn trước Lăng hy, hai người khẽ mỉm cười, dường như đã hiểu cái gì như nhau. Chu Tước nhất tộc chẳng phải đã diệt vong sao? Lẽ nào tin tức sai lầm? Mọi người thấy hai người bọn họ, chính bọn họ dường như nhiều hơn một loại năng lực. Chu Tước chẳng phải diệt vong, mà là cực ít tồn tại. Tại Chu tước Đại Lục một góc nào đó. Lăng Hy nhìn trước U Nguyệt, hắn chỉ hơi hơi rung một cái, tiếp theo đúng là một mảnh hờ hững, xem ra, hắn cũng không phải cái loại này kẻ vô tình. Mọi người ly khai, thẳng đến Chu tước Nhất Tộc, phi hành hơn một tháng, này mới tới một cái vắng vẻ cánh đồng hoang vu, nơi đó ít đến mức đáng thương thôn trang. Nếu là nói nơi này là Chu tước Nhất Tộc nơi ở, chính bọn họ thật sự thật hoài nghi, Chu tước Nhất Tộc có bao nhiêu nghèo túng. U nguyệt Ngươi cảm ứng được, nhìn xem nơi này có cảm giác hay không. Nếu là này bên trong nếu như không có, nàng thật vẫn không biết nên đi nơi nào tìm. Không có. U Nguyệt nhìn trước lăng hy, ánh mắt của nàng ảm đạm, rõ ràng thất lạc. U Nguyệt nhìn trước nàng, lại lần nữa cảm thụ được chung quanh. Nguyên bản bình tĩnh cánh đồng hoang vu đột nhiên lay động. Một ánh hào quang xông thẳng lên trời, giữa bầu trời đen ngòm một mảnh, bay tới, đàng đàng sát khí. Ma quỷ ma quỷ hắn cả. kia là chu tước bản thể đại gia đi mau bọn họ muốn công kích chúng ta ưu nguyệt sắc mặt trắng bệnh xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy chu tước đồng thời xuất phát mà những này chu tước đằng đằng sát khí chỉ có hắn mới biết được bọn họ đều là cầm theo tất sắc tâm chạy thẳng tới không phải bọn họ tử chính là bọn họ tử ưu nguyệt ngươi không phải là chu tước thú thân sao làm sao ngươi biết cả những người này đều không bắt được Mọi người đi theo hắn lao nhanh, nhìn trước hung mãnh sông tới Chu Tức Quần, có gan muốn chết kích động, U Nguyệt cũng quá kém sắp đi, thậm chí ngay cả tộc nhân của mình cũng không có cách nào chế phục, vẫn muốn bọn hắn thoát thân, nhìn thấy hắn nhóm người đằng đằng sát khí xông lại, chính bọn họ không chạy, kia là ngấp tử. Huỷ Cư dậu hiểu, ta là Chu Tức Thú Thần. U Nguyệt đột nhiên ngừng lại bước chân, nhìn bọn họ, có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đứng nga, hắn là Chu Tức Thú Thần. Bọn họ lao tổ tông, tại sao muốn chạy? Nghĩ đến đây, U Nguyệt đột nhiên giang hai tay, trở thành Chu Tước bản thể, nguyên bản hung mạnh chu tước lập tức ngừng lại, nhìn trước mắt thật lớn chu tước bản thể, trông thấy trên trán hắn dấu ấn, lập tức rơi xuống đất hóa thành hình người, quỳ trước mặt hắn. Chu Tước nhất tộc bái kiến vương. Đây là vương dấu ấn, ai cũng không có cách nào thay đổi, lại thêm là không thể nào sửa đổi. Mọi người thấy U Nguyệt Bị hắn mới vừa nói suýt chút nữa không có từ cờ g i n thổ huyết, đúng là chưa từng thấy mất mặt như vậy vương, thậm chí ngay cả thân phận của chính mình đều quên, lại làm cho hắn nhóm người chạy, nghĩ đến ba người bọn họ, ai cũng không có hắn mất mặt ta Đứng lên đi. U Nguyệt vung tay lên, rơi xuống đất, tuấn giật phi phạm, cảm giác phía sau nóng hừng hực ánh mắt, tựa hồ muốn hắn cho trường ra từng đạo từng đạo khe hở một loại, cả người cũng không được tự nhiên. Vương. Những thứ này là, nhìn bọn họ sắc bén giết người dô nở dê như ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm vương, chu tước nhóm người đều có chút bất mãn, này nhưng là bọn hắn vương, chu tước tộc vẫn luôn ghi nhớ tổ hấn, nếu là có một ngày, có một vương giả dấu ấn trở về vương, nhất định phải ủng hộ, bảo hộ hắn, bây giờ nhìn thấy hắn bên người nhiều như vậy người hung dữ nhìn bọn hắn chầm chầm vương, đằng đằng sát khí dáng vẻ, chính bọn họ đương nhiên khó chịu, Nay nhưng là bọn hắn thật vất vả mới tìm được vương, không thể để cho bất luận người nào bắt nạt. Nghĩ đến đây, chu tước nhóm người tiến lên đứng ở hắn nhóm người vương trước mặt, một bộ thể sống chết bảo vệ hắn dáng vẻ. Chính bọn họ đều là bạn của ta, bạn tốt. U Nguyệt nhàn nhạt giải thích, nhìn bọn họ có vẻ tức giận, mặt sắc vi vi ửng hồng. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy quẫn, hắn đúng là quên, hắn là chu tước thú thần nha chính bọn họ làm sao đều dữ dội như vậy. Ngươi còn không thấy ngại hỏi chúng ta tại sao dữ dội như vậy, chính bọn họ sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên trốn chật vật như vậy, quay đầu lại chỉ là hắn quên chính mình thân phận, hắn không phải còn không thấy ngại nói là thú thần, đúng là quá mất mặt. Lăng Hy tức giận chỉ trích, U Nguyệt mí môi, không nói, túi đầu, như làm việc gì sai tiểu hài tử một loại. Đu NGD chẳng trách vô tâm không thích hắn, hắn như vậy, ai thích nàng, nói không chừng quay đầu lại. lại đem người ra quên mất. Mai Tuyết cũng không nhịn được lên tiếng, tức chết nàng, không nghĩ tới cư nhiên chật vật như vậy chạy trốn, nghĩ đến vừa mới bị hắn đe dọa, nàng liền không khỏi nổi nóng. Sẽ không, ta sẽ không quên vô tâm, bất kể là nàng hiểu hiểu hay là nữ thần, ta cũng sẽ không quên ký nàng. U Nguyệt liền vội vàng giải thích, nhìn bọn họ nhất trí khinh thường, càng thêm không nói gì. Chu tước nhóm người cuối cùng là đã nhìn ra, đám người kia mỗi một người đều không đơn giản hơn nữa vua của bọn họ dường như rất sợ bọn hắn, hơn nữa còn thích chính bọn họ biết một người nữ nhân hẳn là như vậy bất quá như vậy cũng tốt chu tước nhất tộc vốn lại ít đáng thương nếu là vương có thể khai chi tán diệp kia liền không lo không quên ba năm ôm hai mười năm không thì có thật nhiều cái sao ngẫm lại do nở dê ma mau của bọn họ đều sôi trào xem ra chính bọn họ cũng nên nỗ lực vương Ta nhóm người trở lại đang nói đi. Chu tước trưởng lão nhìn bọn họ căm tức vua của bọn họ, bất kể như thế nào, đứng ở chỗ này chẳng phải lý trí, Huống chi, trời cũng sắp tối rồi. U Nguyệt nhìn bọn họ, gật đầu, đi thôi. Phong tịch, lệnh hội U, các ngươi khuyên đủ Mai Tuyết, tuyệt đối không nên đem chuyện ngày hôm nay nói cho vô tâm, vô tâm nếu là biết chắc hội càng không thích ta. U Nguyệt kéo tay của bọn họ, biết muốn Mai Tuyết câm miệng, Hai người bọn họ là đại công thần. Hai người nhéo nhéo lông mày, liếc mắt nhìn nhau, nhìn trước mai tuyết, tâm tình thật tốt, giúp ngươi, hữu dụng lợi gì. Không có lợi chính bọn họ mới không làm, phải biết, vượt xa quá khứ, vợ bọn họ thân phận có thể là vô cùng cao quý. Chính bọn họ sẽ không bởi vì một chút xíu chỗ tốt cùng nương tử đối kháng. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được ta nên đáp ứng. U nguyện nghiến Răng, chết thì chết đi. Ngược lại không thể để cho Vô Tâm biết, không phải vậy Vô Tâm đối với hắn lại càng không có cảm giác. "Hảo, ta nhóm người đáp ứng ngươi." Phong Tịch cùng lệnh Hồ U đồng thời trả lời, hai người ăn ý để U Nguyệt cau mày, vừa muốn mở miệng hỏi chuyện gì, chợt nghe gặp chính bọn họ nói, "Chờ chúng ta có chuyện thời điểm đang gọi ngươi hỗ trợ, này liền thiếu." Sau này nói không chừng cần hắn hỗ trợ, làm hắn thiếu, đây chính là chu tức thú thần lời vàng ý ngọc a. "Hảo." nghiến răng đáp ứng một tiếng chỉ cần không cho vô tâm biết là được lăng hy ưu nguyện thu phục bên kia sau khi lập tức cởi mẹ mẹ đi tới trước mặt vợ chồng bọn họ vẻ mặt lấy lòng dáng vẻ lăng hy cùng lãnh ngự tà liếc mắt nhìn nhau nhìn hắn hành dạng có chút buồn cười chúng ta đều nghe thấy ngươi mới vừa cùng phong tịch chính bọn họ nói ngươi yên tâm đi chúng ta không có như vậy bắt quái đối với ngươi này điểm sự không có hứng thú yên tâm đi thật sự U Nguyệt nhìn bọn họ, có chút không xác định, chính bọn họ cũng không cần chỗ tốt. Này cũng quá dễ nói chuyện chứ. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn thật hoài nghi. Như thế nào? Lẽ nào ngươi nghĩ nghe đến chúng ta cho ngươi cũng giúp chúng ta làm một chuyện lúc này mới tin tưởng? Lăng Hy nhíu mày cười nói, U Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Không, không, ta tin tưởng ngươi. Hắn cũng không nốc, chính bọn họ làm hắn đi làm việc, như thế nào có thể sẽ là dễ dàng đây? như vậy nhiều lần vợ chồng nhà người ta hai thật tốt kia hai người nam nhân đúng là quá phúc ác quá hẹp hỏi. vương ngươi lần này trở về không đi chứ chu tước trưởng lão nhìn trước vương như vậy làm bọn hắn vui lòng rất là nghi hoặc lại còn không có hỏi nhiều tại sao nói chung vương muốn nói liền nói không muốn nói chính bọn họ sẽ không hỏi ta lần này trở về là vì tìm trước kia bị rút đi phong ấn lực lượng cùng trong ký ức sau khi tìm được vẫn có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm đợi làm xong sau đó lại trở về đây là hắn hứa hẹn đối với bọn họ một cái hứa hẹn chu tước sa sút thành như vậy hắn cần để chu tước nhất tộc trơn nên vượng thịnh bất đến cùng hắn trước khi mất trí nhớ đi như vậy nhìn trước bây giờ chu tước tộc tại sinh hoạt ở nơi này hắn liền cảm thấy thật thẹn đối với bọn họ không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết rốt cuộc là ai tạo thành rút đi phong lớn lực lượng vương Trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu tước trưởng lão nhìn hắn, nhìn thấy hắn trong mắt mê man thế mới biết bản thân không nên hỏi, vương trong ký ức đều không có, làm sao sẽ nhớ đâu? Các ngươi không có bất kỳ tổ tiên lưu lại liên quan với trí nhớ của ta sao? Chu tước trưởng lão lắc đầu một cái, chúng ta chu tước nhất tộc vốn là một cái vượng thịnh thu tộc, sau này bởi vì chu tước thu thần rơi xuống và bị tiêu cháy, dẫn đến chu tước nhất tộc bị cái khác thu tộc treo cổ. Thậm chí có ma tộc ma quỷ xuất hiện, Chu Tước Nhất Tộc cùng bọn họ một trận chiến chính là hơn nghìn năm, mất đi Chu Tước Thú Thần che chở, Chu Tước Nhất Tộc chỉ là duy trì ngan nở năm chiến tranh, đến phía sau càng ngày càng yếu, không ngừng bị đuổi giết, mà Chu Tước Nhất Tộc cũng vào lúc đó không ngừng chuyển nhà, không ngừng ẩn nấp, đi tới nơi này đã có hơn ngàn năm, mà đối ngoại nhưng lại tuyên bố Chu Tước diệt vong, dùng cái này bảo tồn Chu Tước huyết mạch. bây giờ chu tước nhất tộc cũng chỉ có không tới hơn nga nở chu tước xem như là tứ đại thú thần nhất là rơi xuống không tới hơn nga nở đúng là tứ đại thú thần trong ít nhất long tộc ít nhất khắp nơi vẫn có bạch con hổ huyền vũ một tộc kia cũng so với chu tước nhất tộc phồn hoa xem ra không cố gắng duy trì chu tước nhất tộc sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt ma tộc cùng cái khác thu tộc lăng hy như mày nhìn trước lãnh ngự tả chỉ thấy hắn lắc đầu một cái trong ký ức cũng không có ma tộc cùng chu tức nhất tộc chém giết nếu là ta không có sai sai hẳn là ma thần chính bọn họ làm trừ bọn họ ra ma thần cũng coi như là giữa bọn họ thuộc về ma tính nếu là ma thần làm chính bọn họ ngược lại cảm thấy nói còn nghe được thế nhưng thú tộc đến tột cùng là cái gì thú tộc vậy mà lại ngoan tâm cùng chu tức tử địch hay là chẳng phải ma thần cũng không nhất định lăng hy nhíu mày suy tư dường như chính bọn họ đều sai sót cái gì nghĩ đến không gian bị hủy diệt vẫn coi ác mộng nói những câu nói kia thần tôn chẳng phải tứ đại hộ pháp một trong vậy còn có lưỡng đại hộ pháp sẽ là ai có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ hy nhi ý của ngươi là khác lưỡng đại hộ pháp Lăng hy khinh trả lời một tiếng ngươi còn nhớ rõ ác mộng nói tứ đại hộ pháp trung thần tôn cũng không phải tứ đại hộ pháp một trong trừ bỏ ma thần cùng thí thiên Ta nhóm người bây giờ vẫn có lưỡng đại hộ pháp không biết, rất có thể cùng cái khác hai cái hộ pháp có quan hệ. Người nói không sai, đi vào chúng ta người ở bên cạnh, từng cái thân phận đều là thật không tầm thường, ta nghĩ chính bọn họ đã sớm đoán đến sẽ có một ngày như thế, cho nên, đều chờ cơ hội này, ta nghĩ tư đại hộ pháp chính bọn họ cũng giống như vậy, đều sẽ ra tới. Lãnh ngự ta phân tích nói, tựa hồ hết thể đều trơn nên tinh tưởng hơn nhiều. Tứ đại hộ pháp hờ eu chưa nở dê rốt cuộc là ai? Chính bọn họ tạm thời cũng không cần đi biết. Nói chung, ác mộng cũng có thể giết không chết. Vậy bọn họ tất nhiên cũng không phải là cái gì hảo điểu, Bọn họ muốn từng bước một đi ổn định. Nói không chừng ngày nào đó có thể mang chính bọn họ nổ tận gốc, cho bọn họ đón đầu thống kích. Phụ thân có ý tứ là chúng ta cũng có thể là bị bọn hắn hãm hại chuyển thế một phần lực lượng. Tiểu Bảo nghe được hắn như vậy nói, tựa hồ có hơi đã hiểu. kiểu hiểu có thể là thần nữ hắn tự nhiên cũng có khả năng có thân phận khác ta chỉ là như vậy suy đoán cũng không dám xác định có phải hay không nhật sau tự sẽ biết bây giờ phong ấn của ta lực lượng đến cùng ở đâu mới là trọng yếu nhất tìm đến phong ấn lực lượng sau ta nhóm người cũng nên trở về nhìn xem ta nghĩ thần tôn biết chúng ta không ở tầng một cung có thể sẽ đi nơi nào cũng không nhất định nếu là đi ai có thể cùng hắn chống lại chúng ta đi về trước đi Các ngươi ở đây tiếp tục tìm kiếm. Tự do trầm giọng nói, dùng năng lực hiện tại của hắn, sẽ ra không gian trở lại tầng một cung đã là không có vấn đề. U Nguyệt tìm kiếm phong ấn cơ hội cần thời gian dài hơn, bên kia cũng không thể thư giãn. Cũng tốt, ngươi trở lại, nơi này giao cho chúng ta, ta nhóm người sau khi hoàn thành mau chóng cùng các ngươi hội hợp, ta nghĩ chính bọn họ cũng nên gần như động thủ. Dọc theo con đường này trừ bỏ ác mộng, ai cũng không có xuất hiện. Cũng không có bất kỳ trở ngại, xem ra chính bọn họ vẫn là rất coi thường hắn nhóm người, đã như vậy, chính bọn họ liền xem như nghỉ tốt lắm. ân các ngươi ở đây cũng cẩn thận một chút đi. Bây giờ thực lực của hắn cũng có thể chống đối thần tôn một thời gian ngắn chứ. Bây giờ chỉ hy vọng mau mau tìm đến U Nguyệt Phong Ấn lực lượng cùng trong ký ức, đến thời điểm có sự hỗ trợ của hắn thì sẽ không bị động như vậy. Tự do sau khi rời đi, mọi người liền bắt đầu tìm kiếm U Nguyệt Phong Ấn. Chu tước nhất tộc lần này nơi ẩn cư rất lợi tích, rất là hoang vu. bằng vào chính bọn họ cho bọn họ tổ tông lưu lại di chuyển nơi, lăng Hy đám người định tìm xong nơi này sau khi, nếu là không có liền đi chỗ khác tìm kiếm, dù sao tìm kiếm U Nguyệt Phong Ấn, chính bọn họ không cảm thấy hội so với người khác dễ tìm. Có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng, cái khác thu thần đều là lợi hại hơn ta. Chu tước nhóm người lập tức quý xuống, vẻ mặt kinh hoàng, vương. không nên nói như vậy. sự việc ra sao một chuyện cũng không ai biết. ngươi cần gì phải như thế chú ý đây. nói không chừng bên trong có nguyên nhân bất đắc gì đây. huống chi tại trong lòng của chúng ta vương chính là vương, không cần cùng khác thú thần khá là. chu tước trưởng lão không nghĩ tới vương ý chí thậm chí có chút xa xút, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng hắn. ưu nguyện ngẫm lại ta cùng tự do, nói không chừng ngươi sẽ so với chúng ta may mắn đâu. Bạch con Hổ trong lời nói nhượng U Nguyệt sửng sốt một chút, tưởng tưởng bọn họ đều là không dễ dàng, bản thân như thế nào lại dễ dàng như vậy? huống chi, sự việc cũng không phải đơn giản như vậy. "Nữ nhi, ngươi cần gì cùng người khác khá là đây. Nếu là vô tâm nữ thần trông thấy, nhất định sẽ khinh bị ngươi." Mai Tuyết vừa dứt lời, U Nguyệt trên mặt lập tức xuất hiện sợ hãi thần sắc. "Ta sẽ cố gắng, không nên nói cho nàng biết." Chính bọn họ ở chung với nhau độ khả thi vốn là cũng rất nhỏ, hắn không hy vọng để nàng trông thấy mình là bất luận cái cái gì không mà tốt, không hy vọng cả kia nhất chút hy vọng đều không có, càng không muốn bị nàng xem thường. Yên tâm đi, ta nhóm người sẽ không đâu, chỉ cần ngươi tỉnh lại một chút, hảo hảo gắng sức. Lăng Hy cùng lãnh ngự ta liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều rất minh bạch, này U Nguyệt đối vô tâm yêu sâu bao nhiêu, tuy rằng trước đây hắn chuyện làm ra có chút làm cho người ta chán ghét. thế nhưng từ khi gặp phải hiểu hiểu sau hết thể đều thay đổi bây giờ hiểu hiểu vừa trở thành nữ thần truyền thế hắn liền lại thêm bi thôi liễu ta sẽ u nguyệt bảo đảm nói làm cho bọn họ đứng dậy đứng lên nhìn nhìn lên trước mắt này cánh đồng hoang vu không nghĩ tới chu tức sẽ trở nên như vậy hắn nhất định sẽ đem nơi này thay đổi chờ đã thiết tiếp thu sau hắn sẽ mời vô tâm cùng nàng tới nơi này định cư vĩnh viện không xa rời nhau chúng ta đi phụ cận xem xét hạ hoặc hứa nơi này lại có thu hoạch. Lăng Hy nhìn trước U Nguyệt, dặn dò mọi người từng người được sự, nàng luôn cảm giác, nơi này lại có U Nguyệt chỗ phong ấn, chỉ là không biết ở nơi nào, hoặc hứa gắng sức tìm xem có thể sẽ tìm đến. Mọi người chia nhau hành động đi. Được Lăng Hy dặn dò, mọi người liền bắt đầu tại bên cạnh kiểm tra, U Nguyệt lần này cũng không dám thất lễ, thật nỗ lực cảm ứng phong ấn vị trí, lần lượt từng bóng người ở trên bầu trời bay lượn. ở mảnh này trên cánh đồng hoang tìm kiếm đáp án thân giới tầng một cung nữ thần tâm thần không yên chạm ở trên đám mây luôn cảm thấy rất bất an dường như hội xảy ra chuyện gì một loại rất là bất an tuần tra càng nghiêm cẩn một đoàn hắc vụ xuất hiện tại trước mặt nàng thần nữ thần sắc cả kinh đã trông thấy trước mặt đứng đấy một cái tuyệt sắc nam tử phía sau hắn là một đám người mặc áo đen phỏng chừng hơn ba nửa người rõ ràng lai giả bất thiện. nữ thần đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi như trước mỹ lệ, khiến người ta không rời nổi mắt. Nam tử nhẹ nhàng nét môi, giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, tùy tiện, thế nhưng vô tâm nhưng không có nửa điểm lưu ý, cả lông mày đều không có nhữ một cái. Là ngươi, thần tôn. Vô tâm bình tĩnh mở miệng, dường như nam nhân trước mắt mặc kệ trở thành ra sao nàng đều có thể nhìn thấu hắn, cảm giác như vậy, đối với nàng mà nói thực thoải mái, nhưng đối trước mắt nam tử mà nói, nhưng là thật không thoải mái. Thậm chí là có chút tức giận Hàng tháng cũng kém kém Xem ra nữ thần đối với bản tôn Nhưng là nhớ mãi không quên Không bằng theo ta Chú ý lời nói của ngươi Vô tâm lạnh giọng cắt ngang lời hắn Hắn đã từng cho dù là như vậy Cao không thể phản Ngông quần tự đại Nhưng cũng không dám tại trước mặt nàng nói ra lời như vậy Bây giờ hắn biến hóa thật nhiều Thần tôn thật thấp nở nụ cười Nhìn trước ánh mắt của nàng trơn lên dựng nóng Giữa lông mày đều là nụ cười Ngươi biết không? Ta thật sự thực thích ngươi, rất muốn cùng ngươi song tu, đúng là ngươi chính là không thích ta. Câm miệng. Vô tâm không thể nhịn được nữa, nhìn trước mắt tà ác nam tử, thật sự rất khó đem hắn cùng trước kia thần tôn liên hệ với nhau. Hắn hôm nay giống như là một cái đê tiện nam nhân, nôn ngữ làm cho nàng buồn nôn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Không tiếp tục để ý hắn hầu nôn loạn ngữ, nàng chỉ muốn biết hắn mục đích tới nơi này, đối phó hắn thứ bại hoại như vậy. Nàng thật sự cảm thấy nhiều cùng hắn nói một câu đều phát án. Thần tôn a a cười khẽ, nhìn trước vô tâm ánh mắt càng không rõ. Thần giới giao cho ngươi, nàng kia khẳng định mất. Tưởng đến nữ nhân kia, ánh mắt của hắn cũng biến thành lãnh, như không phải là nàng. Hắn có thể tiếp tục thành làm người thống trị nơi này, có thể là của nàng trở về, nhất đi nhờ hắn không thể sống ở chỗ này. Vô tâm thân thể khẽ run lên, nàng đương nhiên biết hắn nói cái kia nàng là ai. nơi này trừ bỏ nàng không có mấy người có thể ứng phó hắn hắn rất rõ ràng tìm đế phượng bất kể như thế nào nàng không thể để cho nàng biết tung tích của nàng như thế nào nàng không lại người sợ thần tôn nhìn trước nàng mặt câu lên một vệ cười khẽ xem ra lần này tới không sai nàng thật sự không ở vậy hắn là có thể đem nơi này không chút kiêng kỵ bị hủy diệt hoàn toàn bị hủy diệt người đâu đem nàng bắt lại cho ta những người khác toàn bộ giết Thần tôn vung tay lên, người phía sau lập tức của lên, vô tâm nhận ra những điều này là ma quỷ, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể có ma tộc không xuống. Tường bắt ta, cũng muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Vô tâm đằng không bay lên, vung tay lên, một đạo hàn quang cấp tốc hướng bọn họ đánh tới, thần tôn vung tay lên, hàn quang biến mất, vô tâm hướng về lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm ma u tươi, hận hận trừng mắt thần tôn, vẻ mặt không căm lòng. Không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên tăng cao nhiều như vậy Xem ra ta thật sự là coi thường ngươi Nàng hiện tại nhất định phải chạy nhanh thông chi đại gia Không thể để cho chính bọn họ chết ở chỗ này Thần giới vì vì vừa mới một trường Đã kinh động tất cả mọi người Toàn bộ đi ra Vô tâm không tiếp tục để ý hắn Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng Nam trường kiếm không ngừng hướng bọn họ chém giết Nương tử Ta hơi sợ Ma quỷ giật đi theo Bạch Đình đi tới trước mặt, không nghĩ tới trông thấy một đám người đang cùng vô tâm chém giết, nắm chặt quả đấm, nắm bắt nàng bom, trong lòng có chút kinh hoàng, thật sự phải làm như vậy sao? Ma quỷ giật, một hồi ta ném xong bom, chính bọn họ công kích ta thời điểm, ngươi muốn ôm ta chạy trốn, không phải vậy chính bọn họ sẽ giết chúng ta, hiểu không? Bạch Đình cắn chặt răng, hướng bọn họ ném đi qua, nổ tung cũng vậy giữa không trùng, phía dưới sẽ không chết. Ân, giật sẽ không để cho nương tử cái chết Ma quỷ giật tuy rằng rất sợ hãi Thế nhưng hắn không nghĩ nàng tử Cho nên, nghiến răng đáp ứng rồi Vô tâm, lui ra phía sau Bạch Đình la lớn, vô tâm liếc mắt nhìn Liền nhìn thấy Bạch Đình phất tay Một tia ánh sáng đỏ né qua Vội vã phi thân ly khai Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm Này ma tộc bị tạc bay lên Chân tay cụt, hào không khủng bố Nổ chết các ngươi Bạch Đình không ngừng mà ném lấy bom, này là toàn bộ của nàng gia sản, mặc kệ tử, nàng cũng phải liệu một lần, vô tâm đã lùi tới bên người nàng, Bạch Đình nắm một cái cho nàng, ném đi qua là được. Vô tâm tuy rằng trước đây nhìn nàng thường xuyên đùa bỡn gì đó, nhưng không nghĩ đến uy lực cư nhiên lớn như vậy, không chút lựa chọn hướng thần tôn ném đi qua, thần tôn duỗi tay nắm chặt, khóe môi gợi lên nhất nụ cười gàn. Cho rằng vật như vậy có thể đối phó ta. Chuyện này. Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết? Bạch Đinh xấu sắc cười, nàng cũng không tin. Thần tôn có bản lĩnh chống đỡ được đồ vật của nàng không có thất bại quá. Thần tôn mở ra trong tay hạt trâu, chỉ có ngón cái lớn như vậy nắm ở trong tay, vẻ mặt khinh bỉ vừa định ném vào đi trong tay nóng lên một tiếng vang ầm ầm, thần tôn cả người run lên cả người bắn ra khát máu ý lạnh như thế nào cảm giác không tệ chứ không nghĩ tới cư nhiên nổ không chết. Cái tên này, so với một tòa cao ốc vẫn rắn chắc, nổ tung đều không có việc, xem ra cần nhiều tạc mấy lần, không chút lựa chọn, lại lần nữa ném ra một viên, thần tôn, vung tay lên, hạt trâu đàn hồi, hướng Bạch Đình chính bọn họ bay đến, mọi người giật mình trừng mắt to. Tránh mau Bạch Đình đại đẩy tay một cái, ma quỷ giật bị đẩy ra, bom rơi vào trước mặt nàng, vang một tiếng nổ tung, Bạch Đình ngã trên mặt đất, máu me khắp người, nhắm hai mắt lại. Nương tử! Ma quỷ giật trông thấy té xuống đất bạch đỉnh nước mắt lưng chồng khóc lớn tiếng khóc, ôm nàng, hoàn toàn không để ý tới hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Đem bọn họ toàn bộ đều giết, không giữ lại ai. Thần tôn tung người nhảy vọt trưởng phong sắc bén hướng vô tâm đánh tới, vô tâm xoay người, né tránh, lại bị hắn ổn định, đứng ở bên cạnh hắn. Hào hào nhìn trước, người bảo vệ thần giới làm sao trở thành phế tích. Hèn hạ! Vô tâm nhìn bọn họ chém giết thần giới thần tộc, hận không thể sung lên, lại còn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nhìn một cái người quen thuộc ngã xuống. Thái tử, đi mau, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Ma linh một bên chém sát chiêu chung quanh sát thủ, một bên hô, ma quỷ giật chỉ là ôm bạch đỉnh thi thể lớn tiếng thả khóc, cái gì cũng không để ý tới, hắn chỉ biết hắn thật là khổ sở, rất nhớ nàng sống sót, cho dù mỗi ngày đánh nàng mắng nàng. Siêu. Một ánh hào quang nhức mắt chiếu dọi tới, mọi người chỉ nhìn thấy một đóa đèn hoa sen, khẩn đón lấy vô tâm liền bị mang đi, thần bên tôn thân ma tộc trong nháy mắt mất mạng, toàn bộ ngã xuống đất. Thần tôn, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy. Tự do nắm tuyết liên đèn, ánh mắt bén nhọn đảo qua thần tôn, không nghĩ tới vô tâm cư nhiên ở trong tay hắn như vậy không đỡ nổi một đòn, may là hắn trở về kịp thơ y, nếu không thì toàn quân bị diệt. Huyền vũ thu thần Không nghĩ tới ngươi như vậy mau tìm được ngươi phong ấn, xem ra chủ nhân nhìn lầm, ngươi cùng năm đó gần như nha Thần tôn nhìn hắn, mặt coi thường. Vậy còn ngươi, bản lĩnh tăng dài bao nhiêu, ta là nên gọi ngươi linh hồn, hay là thần tôn? Tự do nhàn nhạt hỏi, nhìn hắn bình tĩnh như thường thần thái, thật muốn lập tức giết hắn, nhưng là có chút sự nhất định phải làm rõ. Thần tôn mặt sắc vi vi trở nên trắng, nhìn hắn bình tĩnh mặt, hắn ngay cả cái này đều biết. Xem ra, tốc độ của bọn họ so với trong dự liệu của hắn nhanh hơn rất nhiều, hắn phải đi về báo cáo chủ nhân mới được. Vậy thì thế nào? Thần tôn cùng linh hồn đều là ta. Thần tôn những mày, giữa hai lông mày kia cổ khí phách sắc thực khiến người ta có thể cảm nhận được hắn khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thế nhưng bây giờ, ở trong mắt bọn họ, hắn là ta ác. Ngươi nói không sai, bất kể là thần tôn hay là linh hồn, ngươi đều là ngươi cho nên... Ngươi phải dựa theo ngươi ý tứ của chủ nhân giết thần giới, bất quá, không nghĩ tới gặp phải ta, ngươi liền nhất định phải thất bại. Tự do trong lời nói nhượng thần tôn nắm chặt quả đấm lại lần nữa nắm chặt, hắn thật sự không phải là đối thủ của hắn sao? Từng nghe chủ nhân nói, thú lực lượng của thần rất mạnh mẽ, có thể chính là hắn không tin, hắn làm sao có thể không bằng hắn đây? Lực lượng của hắn cũng quay về rồi, nếu là hắn không rời đi cùng hắn đánh một trận, hắn phần thắng lại có bao nhiêu? Ngươi đang hái sợ ta sao? Tự do nhìn hắn, khoe môi hơi gợi lên, vệt kia rộng nghĩa mai ánh mắt khiến thần tôn không phục, quả đấm nắm càng chặt. Nếu không phải sợ ta, không bằng chúng ta chiến một lần, như thế nào, làm ngươi nghi ngờ trong lòng một trận chiến? Tự do trong lời nói nhượng hắn tâm động rồi, thế nhưng là vẫn còn có chút sợ hãi, hắn có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ nói lực lượng của hắn thật mạnh mẽ quá bản thân sao? Nghĩ đến đây, hắn có chút sợ hãi? Xem ra là không dám. Tự do thở dài, vẻ mặt khinh bỉ tình cảnh này tại thần tôn trong mắt hết sức chói mắt, làm hắn thật vất vả áp chế xuống lửa giận cấp tốc vọt lên. Nương tử, ngươi tỉnh tỉnh, ta không cần ngươi chết, ta sẽ ngoan ngoãn, ngươi tỉnh lại cho ta, ta không biết chọc ngươi tức giận. Ma quỷ giật tê tâm liệt phế tiếng khóc để mọi người rời tầm mắt đến trước mặt hắn, nhìn hắn trong lòng máu me khắp người nữ nhân, trong lòng đều bị rung động, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. trong lòng hơi như kim trâm nàng đều như vậy muốn còn sống là không thể nào ma quỷ giật nàng đã chết vô tâm nhìn trước bạch đình trắng xám tràn đầy vết máu mặt trong lòng làm sao không khó chịu không nghĩ tới nàng sẽ chết đi càng không có nghĩ tới nàng sẽ đẩy ra ma quỷ giật đỡ một cách kia chính nàng bom uy lực làm sao nàng làm sao có thể không rõ ràng này ma tộc đều chết nàng một phàm nhân làm sao có thể là bất tử không Nàng không chết, ta đều đáp ứng nàng sẽ không náo loạn, nàng sẽ không chết, nàng chết, ta làm sao bây giờ? Ma quỷ giật ôm bạch đình, nước mắt chật chật hạ xuống, quật cường ta cắn môi cánh hoa, ánh mắt hiện đầy tơ máu, dáng vẻ đó làm cho đau lòng người. Nàng! Thật đã chết rồi! Vô lòng không đành hắn như vậy, mở miệng lần nữa, ma quỷ giật một trưởng hướng ngực na nở dê đánh tới, vô tâm cả người đều bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Liên tiếp lui về phía sau, nhấc con mắt, nhìn trước cặp kia tức giận ánh mắt, không biết nên nói như thế nào hắn. Ngươi đang ở đây nói một lần, ta liền giết ngươi, nàng sẽ không chết. a trông thấy hình ảnh trước mắt, thần tôn cũng không nhịn được nhìn có chút hạ hê, trước mắt này nhưng là ma tộc con trai. Nếu là bắt được hắn, toàn bộ ma tộc cũng bắt vào tay, toàn bộ thành làm thủ hạ của chính mình sao. Không hề do dự chút nào. Nhất đạo lăng lệ trưởng phong lập tức ngày du cách đánh tới, thân mình cấp tốc hướng ma quỷ giật trộm tới, tự do kinh ngạc, đỡ lấy một trường kia, nhìn thấy hắn hướng ma quỷ giật trộm tới, tưởng xuất trưởng nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn hắn trào ở ma quỷ giật, thân hình lóe lên, liền rời đi Bạch đỉnh thi thể mấy trượng xa. Bung, bung, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Ma quỷ giật oán hận nói, dây rua, tưởng phải trở về Bạch đỉnh bên người, nhìn trước nàng cô độc nằm ở nơi đó. Trong lòng đau quá, đau quá. Một kẻ đã chết, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Không bằng theo ta, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ngươi mất trí nhớ thật cùng. Ma quỷ giật như trước dây rùa, chân đạp một cái, liền bắt đầu cùng hắn đánh nhau. Thần tôn không có ra quyền lợi, nhìn trước tự do ra tay. Trưởng phong lập tức hướng hắn đánh tới, khẩn đón lấy lại là một trưởng đánh về phía ma quỷ giật. Ma quỷ giật vội vã xuất trưởng, hai người trưởng phong đối đầu, phát sinh một đạo mãnh liệt lay động. Ma quỷ giật thân hình run lên, đột nhiên bước về sau, phun ra một ngụm ma ưu tươi. Phúc! Máu tươi chiếu vào bạch đình trên người, nhất nói hào quang màu trắng cấp tốc đem thi thể của nàng bao phủ lại. Thi thể cũng đi theo bay đến giữa không trung. tình cảnh này để mọi người đều trợn tròn mắt, cho tới bây giờ đều không có từng nhìn thấy một màn như vậy, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nương tử! Ma quỷ giật che ngực xông tới, lại bị thần tôn trào ở. Một trưởng hướng phía sau lưng hắn đánh tới, tự do vội vã xuất trưởng, hóa đi hắn bộ phận trưởng phòng. Thế nhưng ma quỷ giật vẫn bị ban trúng, lại lần nữa phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể cũng đi theo sông về phía trước, rơi xuống, nửa quỳ nhìn trước giữa không chung bóng người, thanh tú khuôn mặt lộ ra một tầng tiêu dung, vươn tay, nhưng làm sao sở không đụng tới. Ma quỷ giật, vô tâm vội vã xuống tới, đỡ hắn, cảm nhận được hắn hư nhược khí tức, lông mày nhíu chặt. Thái tử, ma linh lấy ra nhất viên đan dược nhét vào ma quỷ giật trong miệng, vội vàng cấp hắn đưa vào ma khí, ma khí sau khi tiến vào, ma linh sắc mặt trơn nên trắng xám, mà ma quỷ giật sắc mặt tốt hơn rất nhiều, khí tức cũng đã mạnh hơn một chút. Ma linh sau khi làm xong, lập tức cho mình phục viên tiếp theo đan dược, tại cấp thái tử phục viên tiếp theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới hắn suýt chút nữa nhìn tận mắt thái tử chết ở trước mặt hắn, phải biết. Ma quỷ thân thể chỉ có ma năng cứu, ma tộc đan dược tài năng hữu hiệu. Nương tử. Ma quỷ giật như trước nỉ non, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm ma u tươi, hôn mê bất tỉnh. Nữ thần, Bạch Đình cô nương đây là thế nào? Ma linh ôm chủ nhân, nhìn trước giữa không trung Bạch đỉnh bị một tầng bạch quang bao vây, thần thánh bất khả xâm phạm, khiến người ta không dám tới gần, mà bên kia tự do cùng thần tôn đã giao thủ, đánh khó khăn chia lịa. Không biết. Ta cũng chưa từng gặp tình cảnh như thế, nàng bị vũ khí của chính mình gây thương tích, không có cùng này ma quỷ như nhau chia năm xẻ bảy thi thể đã là rất làm cho người khác kinh hãi, bây giờ như vậy, không biết là sao thế này. Nữ thần trong lời nói nhượng mọi người càng thêm nghi hoặc, nhìn không chung một màn, trong lòng đều có một nghi hoặc, có phải như vậy hay không qua đi, nàng liền hồi tỉnh đến. Tỉnh lại, khả năng này tồn tại sao? Ai cũng không có quên nàng chết bao thế thảm. Không nghĩ tới thần tôn cũng liền chút bản lãnh này, xem ra ta thật sự chính là đánh giá cao ngươi. Tự do giọng nỉa mai mở miệng, đánh thần tôn liên tục lùi về phía sau, mà thần tôn nhưng chỉ là cười gằn, hoàn toàn không có nửa điểm ý muốn lùi bước. Chủ nhân tin tức cũng quá giả, nay thú thần bản lĩnh nào có hắn nói khủng bố như vậy, chỉ chỉ đến như thế, hắn mới ba phần lực lượng, hắn tiểu đắc chí đứng dậy, xem ra tâm cao khí ngạo thật, nghĩ đến đây, nhất mặt lãnh ý xẹt qua con ngươi. Đối với tự do, sử dụng toàn thân ma lực, hung hăng đánh tới, tự do khỏe môi hơi vạch, trưởng phong sắc bén ra tay, hai cỗ lực lượng giao chiến, bất phân cao thấp, thần tôn nhẹ vi ninh mi, không nghĩ tới hắn cũng làm gạt, xem ra, hắn thật sự, chính là xem thường hắn. Huyền vũ thu thần, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao. Tự do chỉ cười không nói, ứng phó hắn, mặc dù có chút vất vả, thế nhưng là sẽ không thua. Bàn tay một nguồn lực lượng lại lần nữa thua tiến vào, mà thần tôn cũng đi theo lại lần nữa một đòn, lực lượng của hai người chạm vào nhau, hai người đồng thời bước về sau, trong miệng tràn ra tơm máu, đứng ở nơi đó, ai cũng không rõ động. Không nghĩ tới ngươi thật sự chính là không sai. Thần tôn nhìn hắn, con ngươi lạnh lẽo, muốn giết chính bọn họ là không thể, bất quá giữa không trung người kia không lưu lại được, giơ tay, trưởng phong hung hăng hướng giữa không trung đánh tới. Tự do muốn ngăn cản đã tới không kịm, ngay khi thần tôn đắc ý nết môi cười một khắc kia một cỗ cường thế lực lượng bắn ngược lại, hung hăng đánh tại lồng ngực của hán. Phúc. Thần tôn cả người đều lui về phía sau và bước, máu tươi không ngừng từ trong miệng phương ra, không dám tin nhìn giữa không trung thi thể, gương mặt khó có thể tin. Hừ, lần này coi như các ngươi vận may. Thần tôn nghiến răng, siêu hóa thành một trận hắc vụ biến mất. Hắn cần trở lại nói cho chủ nhân nơi này chuyện phát sinh, cô gái kia tuyệt đối có vấn đề. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người bị tình cảnh vừa nãy kinh hãi, không nghĩ tới bạch đỉnh bên người ánh sáng thật không ngờ kinh người. Xem ra thân phận của nàng khẳng định không đơn giản, thế nhưng cụ thể là cái gì, chính bọn họ cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi nàng nói cho bọn họ biết. Nương tử, ma quỷ giật trong mơ hồ nỉ non, vẻ mặt đau đớn, mất đi hắn người yêu nhất. Hắn cảm thấy bản thân thống khổ muốn chết Bao phủ ở trong luồng sáng trắng Bạch đình thân mình đột nhiên đứng lên Hai con mắt chậm rãi mở Lại còn không có phản ứng chút nào Y phục trên người trở thành một buổi màu đo rực, dư, Dường như một đám lửa một loại Khiến người ta không mở mắt nổi Mà phía sau nàng một cái cực lớn Màu máu phượng hoàng tàn ảnh Khiến người ta không rời nổi mắt Dục hòa phượng hoàng Vô tâm lẩm bẩm thi thầm Nhìn trước tự do đồng dạng ánh mắt khiếp sợ Trong lòng hai người khe run lên Có chút khó tin Xác định là Dục hỏa phượng hoàng sao Tự do trong lòng khe run Không dám tin Hắn nhớ tới hắn chỉ gặp một lần Dục hỏa phượng hoàng Cũng xưng là huyết phượng hoàng Tại thần ma đại chiến thời điểm đã từng xuất hiện Nàng là trông coi cựu trùng thiên cung thánh vợ Cao quý Thần thánh bất khả xâm phạm Bạch quang biến mất Tàn ảnh cũng đi theo biến mất Bạch đình một buổi hỏa quần dài màu đỏ phi thân lạc Ở trước mặt bọn hắn Nhìn bọn họ Khẽ mỉm cười. Phượng Hoàng từng thấy các vị. Bạch Đình cười nhạt, cả người như một đám lửa một loại, khiến người ta không rời nổi mắt. Cựu trung thiên cung thủ hộ thánh vật huyết Phượng Hoàng. Tự do nhẹ nhàng hỏi, Bạch Đình gật đầu, nhìn bọn họ giật mình ánh mắt, nàng cũng rất giật mình. Không nghĩ tới bản thân sẽ là như vậy một thân phận, càng không có nghĩ tới hội lưu lạc đến một bước như vậy. Làm sao ngươi biết? Thật sự là khó có thể tin. trong đầu của bọn họ cũng nhiều hơn một chút liên quan với trí nhớ của nàng nhưng là đồng thời còn là rất hiếu kỳ nàng làm sao có thể rơi xuống và bị thiêu cháy trở thành một phạm nhân nói rất dài dòng đây đều là ta tự tìm khổ ăn như không phải là chính ta bị coi thường hắn cũng sẽ không thể trên đi bạch đình trên mặt phù một tầng trên lửa giận cả người đều màu đỏ rất là đáng sợ bạch đình cô nương van cầu ngươi mau cứu thái tử đi ma linh khẩn cầu hô to Cảm nhận được thái tử yếu đi xuống mạch đập, trong lòng càng e ngại, Bạch Đình ngoái đầu nhìn lại, đi tới bọn họ đi qua, như một đám lửa một loại, đi tới bên cạnh hắn ngồi sống xuống, lòng bàn tay nắm lòng bàn tay của hắn, nhất nói hào quang màu trắng đem ma quỷ giật bao phủ, nguyên bản hư nhược ma quỷ giật khí tức lập tức ổn định, người cũng chậm rãi mở mắt ra. Nương tử Ma quỷ giật mừng rỡ cầm lấy Bạch Đình hai tay, mừng rỡ qua đi sắc mặt vừa chìm xuống dưới. Nương tử Chúng ta còn chưa kịp kết hôn liền chết, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tử! Bạch Đình cao mày, dĩ vãng trong ký ức vẫn có, nhìn hắn bi thương mặt, trong lòng hơi không đành lòng. Chúng ta không có tử, ngươi đã cứu ta, để cho ta rụt hỏa trọng sinh, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới chính bọn họ dưới nguyền rủa nhưng cứu nàng một mạng, ai có thể nghĩ tới thần thánh bất khả xâm phạm thánh vật huyết vượng hoàng sẽ yêu một cái ma tộc, thế nhưng sự thực liền là như thế này. Hắn chính là đại yêu ma tộc, được tim của hắn, làm cho nàng sống lại. Không chết. Ma quỷ giật ngoái đầu nhìn lại nhìn trước mọi người xung quanh, từng cái từng cái tươi cởi dạng dỡ nhìn bọn họ. Ma quỷ giật kích động nước mắt chật chật dưới, ôm chặt lấy nàng. Thật tốt quá ngươi không chết, ta cũng không tử. Chúng ta có thể thành thân. a, vừa dứt lời, đã bị nàng một cái tắt đánh lên đỉnh đầu, ăn đau kêu lên. Tại sao? Ta cũng không có đáp ứng gả cho ngươi, bất quá nghể tình ngươi cứu ta, ta không biết so đo với ngươi trong lời nói được mất. Ta. Ma quỷ giật ủy khuất túi đầu, nhìn trước nàng đặc biệt yêu nhiều bên ngoài, một trận thất lạc tùy tâm mà lên, nàng có thể hay không ghét bỏ hắn. Hắn là ma quỷ, không phải người A. Thần tôn lần này trở lại phòng trường không sẽ ở trở lại, ta đi cùng Lăng Huy hội hợp, các ngươi cẩn thận một chút. Tự do phân phó nói, nhìn Bạch Đình liếc mắt một cái. Thả người biến mất ở trước mặt mọi người Tìm kiếm nhiều ngày như trước không có kết quả Mọi người có chút mất mát Lần nữa hoài nghi nơi này có phải là thật không có phong ấn tồn tại Nhìn trước cung nguyệt mặt tâm trầm Trong lòng cũng rất khó chịu Vương, nửa tháng nửa Ta nhóm người chu tước nhất tộc huyết tế sắp bắt đầu Vương, không bằng đợi huyết tế qua đi đang nhìn xem Chu tước trưởng lão thận trọng giải thích Rất sợ trọc giận vương Thế nhưng huyết tế rất trọng yếu Chính bọn họ đều hy vọng vương có thể lưu lại. Huyết tế là cái gì? Lăng hy nhíu mày nhìn trước u nguyệt, chỉ thấy hắn cũng lắc đầu một cái, nhìn trước chu tức trưởng lão. Cái kia. Huyết tế là chúng ta chu tức nhất tộc trọng yếu ngày lễ. Huyết tế là dùng chu tức tôn quý nhất huyết đến tế linh hồn người chết. Hoang đường, tộc của chúng ta tại sao có thể có quy định như thế? Vậy chẳng phải là muốn tự sát sao? Ai lập hạ chó má quy củ? Phiên nào U Nguyệt nổi nóng mắng, Chu Tước các trưởng lão người sợ đến quỷ trước mặt hắn. "Vương, xin bất giận, huyết tế cũng không phải muốn giết người, chỉ là dùng Chu Tước tộc địa vị huyết thông cao nhất người kia một điểm huyết tế tự, tế tự sau khi sẽ có thánh vật giáng lâm, 10 năm mới một lần, là tổ tiên lưu lại quy củ, cũng tế đối tượng chính là Chu Tước thú thần." "Chu Tước thú thần? Thánh vật?" U Nguyệt nhíu mày, hầu nghi nhìn bọn họ. cái quy củ kia sẽ không phải là ta lập hạ chứ. Chu tước trưởng lão lắc đầu một cái, này chúng ta cũng không biết, nói chung, đời đời kiếp kiếp đều là làm như vậy, cho nên chúng ta đều theo cứ như vậy tới làm. Nếu là nói cho vương là chính bản thân hắn lập hạ quy củ, có thể hay không bị mang chết. Nghĩ đến đây, chu tước trưởng lão lựa chọn làm bộ không biết, cái khác chu tước nhóm người liền càng không cần phải nói, mỗi một người đều lắc đầu, không biết. Thánh vật, Sẽ có cái gì thánh vật đây? Lăng Hy nhìn trước chu Tước trưởng lão, không nghĩ tới vẫn có chuyện như vậy tồn tại, bất quá, lưu lại cũng không phải là không thể. Nói không chừng lại có phát hiện, thánh vật, lại có phong ấn tồn tại sao? Lăng Hy, ngươi nói hay không đáng lưu lại. U Nguyệt nhìn bọn họ, thu gió hỏi. Có thánh vật tồn tại, đương nhiên phải lưu xuống xem một chút, ngược lại chúng ta cũng không kém nửa tháng này. Hủy cư dậu hiểu tuy rằng thời gian có chút gấp. Thế nhưng nàng luôn cảm thấy này phong ấn rất có thể liền ở ngay đây, cho nên bất kể như thế nào, nàng đều phải thử một chút, hoặc hứa này thánh vật thật sự chính là phong ấn lực lượng cùng trong ký ức đây. Nếu như bỏ qua, chính bọn họ hối hận cũng không kịp. Khi Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chính bọn họ đã từng trải qua địa phương nhìn xem. Tất cả mọi người đang đợi không này chuyện sáng suốt, tách ra hành động có thể sẽ tốt một chút. Lăng Hi nhéo nhéo lông mày Nhìn trước lãnh ngự tả hơi như mày, như vậy tốt sao? Tách ra, có thể bị nguy hiểm hay không? ta tỷ ta cũng cảm thấy việc này nên tách ra đi, ta suy nghĩ cùng phong tịch vẫn có lệnh hồ ưu cùng đi chỗ khác nhìn xem, hoặc hứa có thể điều tra một ít, ngươi ở nơi này bồi của Bonner Hà Nờ, nói chung nàng cũng cảm thấy cùng nhau ở lại chỗ này không này chuyện sáng suốt. Phượng chủ, các ngươi không cần nói, tách ra hành động cũng tốt, U nguyệt ở lại chỗ này cùng bạch con hổ chính bọn họ ở lại chỗ này tiểu bảo xúc hân cùng đi với ta tìm kiếm điểm ba đợt nhanh như vậy điểm chính bọn họ nói không sai vẫn có mấy nơi đều không thể bỏ qua nghe được chính bọn họ đều đi tìm bạch con hổ vẻ mặt không vui các ngươi lưu lại lao tử đi tìm nhanh lên bây giờ thực lực của hắn đã là thu thần so với bọn hắn cũng phải phương tiện hơn nữa thu thần cảm ứng tổng mạnh hơn bọn họ chứ làm hắn ở chỗ này chờ Hắn cũng không muốn. Bạch con hổ, ngươi lưu lại, U Nguyệt nơi này cần ngươi. Lăng Hy phân phó nói, Bạch con hổ tính tình khá là nóng nảy, nàng e ngại qua bên kia có chuyện, ở đây so với đi điểm an toàn. Bạch con hổ, cứ dựa theo ý của hắn đi làm đi, ngươi ở nơi này theo ta. U Nguyệt trầm giọng nói, nghe được chính bọn họ đều đi ra ngoài, lưu hắn lại ở đây, tuy rằng hắn không phải rất nghĩ, nhưng là nghĩ đến bọn họ đều là vì mình mạo hiểm đi ra ngoài. Hắn chỉ hy vọng lần này huyết tế có thể có thu hoạch, nếu hắn không là liền thật sự quá vô dụng. Bạch con hổ còn muốn kháng nghị, ngân hạnh kéo kéo tay háo của hắn, ra hiệu hắn không phải tại nói. Bạch con hổ nhìn bọn họ một cái, cuối cùng vẫn là không có mở miệng tiếp tục nói, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là làm bọn hắn hảo. Hảo các ngươi phải nhanh lên một chút trở lại, ta nhưng không hy vọng thiếu là các ngươi bất kỳ ai. Bạch con hổ khó chịu nói, mọi người gật đầu, cười cười rời đi. Phân phối xong con đường, mọi người tách ra, từng người đi mục tiêu của mình, tranh thủ thời gian nửa tháng điều tra sự tình tra rõ ràng, lang hy để tiểu bạch đi theo lánh Ngự tà, mình thì cầm theo tiểu bảo cùng xúc hân rời đi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, một đoàn người phân tán, hướng từng người địa phương xuất phát. Nương thân, nơi này lại có ưu nguyện phong ấn sao? Tiểu bảo nhíu mày nhìn trước mắt một rừng cây, nơi này tựa hồ có hơi quen thuộc. thế nhưng rồi lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào, lăng hy lắc đầu một cái, không biết, ta nhóm người tìm xem một chút, khả năng sẽ có cũng không nhất định. Bất kể như thế nào, không thể từ bỏ là bất luận cái cái gì một kia hy vọng, đến đây, liền muốn tận tâm tận lực đi tìm. Thời gian trôi qua cũng là mau, thời gian nửa tháng đi qua một nửa, tự do trở lại, biết chính bọn họ sau khi rời đi, cũng không có nhiều cái gì, đối với bọn hắn trong miệng huyết tế vẫn là rất mong đợi, Mà ưu Nguyệt chính bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tại nơi đó tìm kiếm phong ấn hạ lạc, mặc dù không có, nhưng là vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm dấu hiệu. "Chủ nhân, ta cảm ứng được nhất kia chấn động." Tuyết Nhi nhìn Tiểu Quang, khoảng thời gian này hắn là trầm mặc nhất, cùng nói cũng ít đi, tuy rằng làm cho nàng dùng hình người ở bên cạnh hắn ở lại, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu nói, nàng không biết tại sao, tương tự lạnh như băng hai người, ngôn ngữ cũng ít đến mức đáng thương. Cái gì gọn sóng? Tiểu quang ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm nàng, tuyết nhi nhéo nhéo lông mày, lắc đầu một cái, không xác định, nhưng cũng không phải do nguy hiểm. Nơi này nguy hiểm nàng đều đã giải quyết đã xong, sẽ không để cho bất luận người nào xúc phạm tới chủ nhân, bởi vậy thực lực của nàng tăng lên cũng tương đương mau Tiểu quang suy tư về, vẫn có hai ngày chính là huyết tế tháng ngày, lăng hy chính bọn họ cũng vẫn chưa về tin tức, không biết bên kia có hay không tình huống. Lâu như vậy rồi, trong lòng hắn ngược lại có chút e ngại. Một tia sáng trắng né qua, chợt nghe gặp một tiếng thở dài. ta quay lại rồi. Trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là mệt mỏi thần sắc, Mai Tuyết cùng phong tịch vẫn có lệnh hồ u ba người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nhất dám cấu ngồi xuống, biết u nguyệt không ở nơi này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn không có thu hoạch đi. Tiểu quang xem dáng dấp của bọn họ liền có biết hay chưa thu hoạch, ba người gật đầu. Có thể tìm tìm khắp, cái gì đều không có. Các ngươi chẳng phải u nguyệt, không nên dễ dàng cảm nhận được nguồn lực lượng kia gợn sóng. Theo đạo lý, vẻ này phong ấn nên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hắn mới đúng. Tiểu Chỉ nhìn Tuyết Nhi, vừa mới nàng nói cảm nhận được gợn sóng, có thể hay không u nguyệt phong ấn lực lượng nguồn pha thế. Bất quá chúng ta thật sự tận lực. Ba người bọn hắn không biết bao lâu không có ngủ ngon giấc. Mỗi ngày đều căng thẳng đi cảm ứng, an gió nằm sương, nhưng là vẫn không có tìm được, thật sự là rất thất vọng. Xem ra chính bọn họ cũng không có tìm được. Tiểu quang lẩm bẩm nói, một đen một trắng lưỡng đạo bóng đen hạ xuống, tương tự vẻ mặt hề vải, mang trên mặt thất lạc, không cần hỏi đều biết là không có. Các ngươi đã trở lại. Hy nhi trở lại chưa? lãnh ngự ta nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cũng không có trông thấy lăng hy chính bọn họ. Trong lòng rõ ràng chính bọn họ khẳng định chưa coi trở về, thế nhưng là vẫn hỏi, xem dáng dấp của bọn họ, phỏng chừng cũng là không có diễn trò. Thì vẫn chưa về, các ngươi cũng không có tìm được đi. Tìm khắp cả, đều không có bất kỳ dấu hiệu nào, đợi hy nhi trở lại thăm một chút bọn họ đi. lãnh ngự tà vừa mới nói xong, tam vệt sáng hạ xuống, lăng hy đám người xuất hiện bọn họ trước mặt, nhìn bọn họ vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi, cùng đối với bọn họ. Chính bọn họ thần sắc ngược lại tốt hơn bọn họ nhiều. Như thế nào, có phải hay không các người tìm tới chưa? Mai Tuyết nhìn trước lăng hy chính bọn họ, vẻ mặt kỳ vọng, người sau thì còn lại là lắc đầu một cái. Không có, tìm khắp cả, không có bất kỳ khả nghi, chỉ có thể chờ đợi huyết tế vào cái ngày. Cũng không biết chính bọn họ đến cùng đem phong ấn tàng đi nơi nào, đặc biệt chu tức nhất tộc ngã xuống đến nay tình trạng này, muốn tìm được phong ấn thật sự là rất khó khăn. Đều đi nghỉ ngơi đi, thuận theo tự nhiên. lãnh ngự ta phất tay một cái, tất cả mọi người lui ra, tiểu chỉ có tuyết nhi vẫn ở chỗ cũ nơi đó, trong ánh mắt lạnh lùng như cũ. Ta vừa cảm nhận được. Tuyết nhi mở miệng lần nữa, đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm tiểu quang, khỏe môi hơi gợi lên, dường như so với vừa mới khẳng định hơn nhiều. Tiểu chỉ nhìn nàng, có trong nháy mắt thất thần, ngươi có thể xác định là cái gì không? Tuyết nhi lắc đầu một cái, quá nhanh. xung kích so đã trôi qua rồi, nàng cũng không biết mình làm cái gì có thể cảm ứng được, nhưng là cảm ứng như vậy nhưng rất mạnh liệt, tựa hồ là có cái gì này nọ muốn dưới đất chui lên, rất là mãnh liệt tưởng xuất hiện. Không đổi, chờ đợi xem, nếu là vẫn có lưu tâm dưới, không biết nàng làm cái gì có thể có cảm thụ như vậy, nhưng là hì cả gì chan vẫn là hy vọng này gợn sóng là ưu nguyện phong ấn, không phải những khác. Hai người chặt sát bên ngồi, Tuyết Nhi rất nghiêm túc cảm thụ được. Không chút nào chú ý một bên tiểu quang rực nóng ánh mắt, nhìn trước nàng, dường như muốn xem thấu nàng một loại, thế nhưng nàng nhưng chỉ là nhắm hai mắt, nỗ lực cảm thụ được, ba động nhất thiểm nhi quá, rất nhanh, manh liệt thật, để tuyết nhi mở trắng mắt. Hảo manh liệt dao động, đến cùng là cái gì gọn sóng? Bị tuyết nhi nói hắn cũng đã có chút hoài nghi, đến cùng phải hay không u nguyện phong ấn, thế nhưng tuyết nhi lại nói không nên lời đến, lại lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian loáng một cái lưỡng ngày trôi qua, Chu Tước nhất tộc náo nhiệt tháng ngày đến đây, nhờ vào lần này U Nguyệt trở lại. Cho nên, năm nay huyết tế dùng máu của hắn đến tế huyết, hy vọng lần này có thể được hắn muốn phong ấn lực lượng. Mọi người tự nhiên là tán thành. Đi cùng lúc đó Chu Tức trưởng lão người phái đi ra ngoài cũng trở lại, tương tự không hề thu hoạch. Ba động càng ngày càng mãnh liệt, giống như ở dưới. Tuyết Nhi cùng tiểu quang song song chạm ở phía dưới, nhìn trước trên đài lấy máu ưu Nguyệt. Kích động nói, ánh mắt một viên không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt trên, dường như sau một khắc thì sẽ từ nơi đó nhảy ra một loại, cảm giác mãnh liệt làm cho nàng tim đập nhanh hơn. Chẳng lẽ là lần này huyết tế thánh vật? Tiểu quang nhíu mày, cũng không có nói cho bất luận người nào Tuyết Nhi cảm ứng, nhưng là hắn tin tưởng, Tuyết Nhi sẽ không lừa hắn, thế nhưng Tuyết Nhi làm cái gì có thể như vậy cảm ứng rõ ràng đi ra đây. Chủ nhân, tiểu tháp cảm ứng được. U nguyệt trong ngực linh lung thắp không an phận bốn éo thẳng bay ra ngoài đung đưa tiểu tháp ngươi nói cảm ứng được cái gì U nguyệt không hiểu nhìn hắn bởi vì không có tìm được phong ấn quan hệ trong lòng vẫn luôn không thật là tốt tự nhiên giọng nói cũng không có cái gì trọc trùng càng không có trong lòng đu nzri ngươi thứ muốn tìm a ta cảm giác hắn ngu xuẩn ngu xuẩn muốn động giống như muốn đi ra rồi linh lung thắp không ngừng xoay vòng vòng cao hứng thua tay múa chân có thể chính là hắn chỉ là một kiện thần khí. Chủ nhân, đi ra. Tuyết Nhi lớn tiếng nói, tiểu quang nhấc con mắt, liền nhìn thấy huyết tế phía sau một ánh hào quang xạ đi ra, bay thẳng trung thiên, nhất cái lớn chừng quả đấm viên cầu tại U Nguyệt phía trước không ngừng chuyển động, dường như thật kích động. Đây là cái gì? U Nguyệt nhìn trước mắt bẩn hề hề cầu, rất là ngờ vực. Thánh Thánh Đô Dùng là chủ nhân, mau cầm, đây là của ngươi mà lực lượng. Linh Lung Tháp kích động kêu gào, nhìn trước chủ nhân từ từ dáng vẻ, nóng nảy thật, thực sự là hoàng đế không gấp thái dáng gấp. U Nguyệt đưa tay tiếp được nắm bùn, ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Mọi người thấy U Nguyệt ánh mắt né qua một tia ngờ vực, vừa mới Linh Lung Tháp nói chính bọn họ đều nghe, kia là U Nguyệt lực lượng, nhưng là vì sao lại như thế này bẩn hề hề? Xem ra thu hoạch lần này không sai. Lăng Hy thỏa mãn nét môi cười, rốt cuộc tìm được hắn phong ấn. cũng không hưởng phí chính bọn họ đợi 15 ngày đến huyết tế, thấy vậy huyết tế có lẽ thật là đã định trước, nói không chừng chính là tìm kiếm Phong Ấn phương pháp xử lý, chính là không biết là không phải U Nguyệt trước kia mình làm. Tìm được đã hảo. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn trước U Nguyệt nắm Phong Ấn chi giới cầu, thật sự rất muốn biết hắn Phong Ấn sau lưng có bí mật gì. Không tốt, vẫn có một nguồn lực lượng muốn dưới đất chui lên. Tuyết Nhi lớn tiếng hô, mọi người ngoái đầu nhìn lại chợt nghe gặp tế đan nở nơi đó phát sinh một tiếng tiếng vang to lớn một đa mở mưa ma u chuẩn ra xông lại liền muốn cướp u nguyệt trong tay phong ấn u nguyệt liền vội vàng đem phong ấn che chở ở trong ngực đi cùng lúc đó mọi người lập tức vào tới hướng tới xương máu phát sinh một trưởng ghê tẩm bại hoại xương máu phát sinh hung hăng mắng liền nhìn thấy những người này ngăn hắn ngăn cản hắn cướp vật kia u nguyệt mở ra phong ấn lăng hy lên tiếng Mọi người cũng đi theo hướng xương máu phát động tấn công, mà Tiểu Quang thì còn lại là hộ pháp, Tuyết Nhi cảm ứng đến huyết vụ động tác, xem thông suốt. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta để cho các ngươi không chết tử tế được. Xương máu đưa bọn họ bao phủ lại, mọi người chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều không ngừng bị hút đi ra ngoài, muốn động bắn ra, nhưng cảm giác giống như bị nhốt lại tay chân một loại, tức giận đến thẳng nghiến răng. Quang chi cầu. Một tia sáng trắng đánh tới. xương máu phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết buông hắn ra nhóm người mọi người rơi xuống đất cả người run lên run lên bị hút máu có chút khó thụ quang chi thần xương máu cắn răng nghiến lợi nhìn trước người đâu hận đến thẳng nghiến răng nhưng là đối với phương thì còn lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn tiểu thiên mai tuyết cùng lệnh hồ ưu xem thấy người tới giật mình hô làm sao cũng không nghĩ tới hội là con trai của bọn họ tới cứu hắn Thế nhưng hắn vừa không giống con trai của bọn họ, tiểu thiên làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tứ lại hộ pháp xương máu, không nghĩ tới ngươi mất đi bản thể hay là cái này sao khát máu? Xem ra, những năm này nhốt lại ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha ha! Xương máu lớn tiếng cười như điên, nhìn trước chu tức nhất tộc, ánh mắt khát máu lánh. Vậy còn phải may mà có họ dùng máu tươi tẩm bổ mảnh này thổ, không phải vậy ta làm sao có khả năng còn sống? Mặc dù không có bản thể, thế nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu thiên mí môi không nói, hắn là không phải là đối thủ của hắn, hắn không biết, thế nhưng hắn ở đây liền sẽ không để cho hắn thương hại chính bọn họ mảy may, đây là hắn chức trách. Mai tuyết cùng lệnh hồ ưu đồng thời đi tới trước mặt hắn, nắm tay của hắn, tiểu thiên, nương thân giúp ngươi. Tên khốn kiếp này giao cho phụ thân, phụ thân biết đánh của hắn răng rơi đầy đất. tuy rằng hắn không xác định hắn có thể hay không giết chết hắn thế nhưng hắn không thể thấy nhi tử bị khi phụ sỉ nhục mà thờ ơ không động lòng tiểu thiên nhìn trước cha mẹ cười nhạt nụ cười như xuân tháng ba phòng phật hơn người tâm ấm áp rất là thoải mái không cần các ngươi không phải là đối thủ của hắn tứ đại hộ pháp trong xương máu như chỉ là bản lãnh như vậy ta nhóm người cũng sẽ không đều ngã xuống hoặc cho hắn có bản thể sau ta không phải là đối thủ của hắn thế nhưng hiện tại như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu thiên tự tin nói để cho hai người đều có chút xấu hổ, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên so với bọn họ còn lợi hại hơn, vừa mới nghe xương máu gọi hắn quang chi thần, siêu tầm trong ký ức một hồi, nhưng vẫn không có tìm được hay không liên quan với quang chi thần trong ký ức. Mai tuyết, lệnh hồ u, các ngươi không cần lo lắng, tiểu thiên bản lĩnh so với chúng ta hảo. Lăng hy đã điều tức tới, Ánh mắt nhìn chầm chầm xương máu đoa nở kia gì đó Không biết cái tên này bản thể là cái gì Làm sao có thể hút máu người Hơn nữa vừa mới nàng cu nở phát hiện Hút máu người đồng thời hắn cũng tại mạnh mẽ Nhưng mà Hắn không thể hút máu của ta Tiểu thiên bổ sung một câu Trong thiên hạ hắn ai huyết cũng có thể hút Chỉ có không thể hút máu của hắn Hắn chính là của hắn khắc tinh Xương máu hận hận lộ ra hai con tinh hồng con mắt không nghĩ tới này quang chi thần ngay cả cái này đều tin tưởng đến cùng cái tên này tại sao lại sống lại hơn nữa hắn nói không sai hắn thật có bản lĩnh cùng hắn đại chiến một trận hơn nữa chính bọn họ cho dù hợp lại tiến vào quyền lợi phòng trừng cũng chính là hòa nhau mà thôi hiện tại chính mình căn bản không đủ mạnh hảo ngươi quang chi thần có chỗ của ngươi ta cuối cùng là không có kết quả tốt ngươi chờ ta ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi xương máu hóa thành xương máu tản ra Mọi người muốn đuổi theo nhưng bị chặn lại, các ngươi mau mau điều tức dưới, xương máu hút tốc độ thật kinh người, các ngươi hiện tại cũng thật suy yếu. Chúng người nghe được hắn lời nói, tính tỏa quanh chân, bắt đầu điều tức, mà hắn thì đứng ở nơi đó cho bọn họ canh chừng. Tiểu Thiên, tại sao ngươi sẽ biến thành quang chi thần? Mai Tuyết điều tức xong nhìn Nhi Tử, trong lòng rất là ngờ vực, nàng thật sự không nghĩ tới Tiểu Thiên thân phận thực ra là quang chi thần, tiểu quang cười nhạt. Chúng ta đều là trận chiến này mà chúng sinh, ta là quang chi thần cũng không kỳ quái. Cũng không muốn giải thích quá nhiều, có một số việc, giải thích không bằng không nói. tiểu thiên, xương máu rốt cuộc là thứ gì? Tại sao hút máu người? Cảm giác thật là quái dị Hơn nữa để cảm giác của con người rất là không thoải mái, nhất khiến hắn không nghĩ tới là huyết tế cho huyết tẩm bổ thực ra là tên con này. xương máu bản thể này chỉ cực lớn con rít ngàn chân. thế nhưng là máu tanh nhất hấp huyết nô công trăm vạn năm trước tứ đại thú thần sau khi ngã xuống hắn đã muốn giết chết ta bị quang chi lôi đỉnh trọng thương vỡ vụn bản thể của hắn đồng thời ta cũng vậy bị hàn ở dê tờ chê tờ hắn đã hóa thành xương máu rời đi ta tỉnh lại vẫn luôn ở đây tìm tung tích của hắn sau này đụng tới hắc ám chi thần đã phát hiện huyết vụ ngu xuẩn ngu xuẩn muốn động đã chạy đến tiểu thiên nhàn nhạt giải thích hơi nhữ mày tính ra hắn vẫn bại cho hắn Không biết bây giờ trận chiến này, chính bọn họ có mấy phần thắng. Vậy ngươi vừa mới nói tại sao hắn không thể hút máu của ngươi. Tiểu Thiên cắt ra ngón tay của chính mình, dịch thấu trong suốt chảy ra chất lỏng màu đỏ, tỏa ra cường liệt quang mang, rực rỡ chói mắt, khiến người ta nhìn đều cảm thấy không dám tới gần. Tiểu Quang nhẹ nhàng vung lên, huyết nhỏ xuống, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Máu của ta là vũ khí của ta một trong, cùng hắn là tương khắc. Mọi người nhìn cách đó không xa hố rất lớn hang động, cuối cùng là tin, thế nhưng vẫn là bị sợ đã đến, cả một giọt máu đều có uy lực như vậy, đúng là quá thần kỳ. Ta muốn rời đi, mấy ngày nay ta cảm ứng được Huyết Phượng Hoàng trọng sinh, ta phải đi tìm kiếm nàng Hạ Lạc. Huyết Phượng Hoàng. Tự do nhìn hắn, nghĩ đến Bạch đình biến hóa, hắn còn không có đem thần giới sự việc nói cho bọn họ biết. Ân, Huyết Phượng Hoàng trọng sinh, ta nhóm người có qua lại Cửu Trùng Thiên Cung bàn lĩnh. Ta muốn lên bên trên điều tra ít thứ." Tiểu Thiên không có ẩn gạt bọn họ, trong ánh mắt lo lắng nhưng mơ hồ hiện lên. "Ta biết nàng ở đâu." Tự Do nhìn Tiểu Thiên, chính bọn họ nơi này cũng giải quyết gần đủ rồi, nên rời đi. "Hắn ở đâu?" Tiểu Thiên bắt lấy hắn, kích động hỏi, không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy đã có tung tích của nàng, mà mọi người nhưng lại là tò mò nhìn Tự Do, không biết hắn lúc nào biết huyết phượng hoàng. DUNERJ DAEI BẠCH ĐỈNH Bạch Đình chính là huyết phượng hoàng chuyển thế. Tự do vừa dứt lời, mọi người con ngươi đều phải rơi ra ngoài, vẻ mặt khó có thể tin. Bạch Đình, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia sôi động nữ tử cánh nhiên sẽ là cựu trùng thiên cung thánh vật huyết phượng hoàng. Tự do, ngươi chắc chắn ngươi không có lừa gạt chúng ta. Đương nhiên không có, ngày ấy ta trở lại, thần tôn đem Bạch Đình giết. Tự do đem ngày chuyện đi trở về nói cho bọn họ biết, mọi người sau khi nghe xong lại là sửng sốt. Không nghĩ tới lại vẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy, bởi vì U Nguyệt sự, cho nên đại gia cũng không hỏi bên kia có chuyện không có. Phong ấn của ta mở ra, chúng ta trở về đi. U Nguyệt đứng lên, cả người tiết lộ nhất khổ khí phách, cái chán xuất hiện một cái dấu ấn, đại biểu hắn cao quý tượng trưng cho thân phận. U Nguyệt, ngươi biết cái gì? Vừa đi vừa nói đi. U Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, trong trí nhớ của hắn cũng không có cái khác hộ pháp xuất hiện. Đem hắn rơi xuống và bị thiêu cháy rút đi hắn phong ấn đẩy máu xương mù, luận thực lực, mình cũng chẳng phải kém như thế, thế nhưng là vì xương máu sẽ hút dòng máu, cho nên, hắn hơi kém một chút, thế nhưng cũng rất kỳ quái, xương máu cũng không có ý muốn giết nàng, mà là đem hắn phần lớn lực lượng phong ấn, rút đi trí nhớ của hắn, sau lưng mục đích đương nhiên sẽ không đơn thuần. Hủy cư Dậu hiểu Chính bọn họ đã tưởng muốn hủy diệt chính bọn họ. Thế nhưng tại sao không đưa bọn họ cho bị hủy diệt, còn muốn cho chính bọn họ kéo dài hơi tàn sống sót, lẽ nào không biết bọn họ có một ngày phong ấn mở ra, mang cho bọn hắn này cuộc chiến tranh, lẽ nào không biết bọn họ sao? Một đoàn người trở lại thần giới, đập vào trước mắt chính là thần giới tập hợp lại bộ dáng, lông mày hơi nhíu, xem mọi người bận rộn, thấy vậy thứ thần tôn một trận chiến thương tổn ngược lại rất nghiêm trọng. Thần tôn lực lượng mạnh hơn ta hơi có chút, chẳng qua ta cảm thấy hắn cũng không có suất toàn lực. Tự do nhàn nhạt giải thích, ngày ấy một trận chiến, tuy rằng cảm giác hắn giống như so với hắn thắng được một số, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, thần tôn muốn lợi hại hơn hắn một số. Chỉ là thần tôn liền so với một cái thú thần lợi hại, một cái hộ pháp vừa so với quang chi thần còn lợi hại hơn, kia sau lưng nguồn lực lượng kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lăng hy như mày, nghĩ đến u nguyệt nói, lông mày vặn vắt nhanh. ta cảm thấy bọn hắn cũng không có đem hết toàn lực, tựa hồ cũng có bảo lưu, xương máu là tứ đại hộ pháp trong kinh khủng nhất một cái, hút máu người, mặc kệ đối phương mạnh mẽ bao nhiêu, ở trong tay hắn đều đã dáng như thực vật, đây là phiền toái nhất. u Nguyệt giải thích, chính bọn họ thật sự không biết còn có thể đi tới khi nào, nguồn lực lượng kia mạnh mẽ mạnh như thế nào. Ta có thể hay không trước tiên vào xem xem huyết phượng hoàng. Tiểu thiên từ đầu đến cuối không có quên, Huyết vượng hoàng chính là hắn lần này tới mục đích chủ yếu, không biết lực lượng của nàng khôi phục như thế nào. Nghĩ đến đây, lông mày hơi nhíu lên, hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi một số. Đi thôi. Lăng Hy cầm theo mọi người trở lại cung điện, chúng thần lập tức quý xuống, lê bai nữ đế. Lăng Hy phất tay ra hiệu chính bọn họ đứng dậy, thẳng đi cung điện, xa xa chợt nghe gặp một trận làm người cả người phát run thanh âm. Nương tử, ta muốn tiểu nước tiểu. Câm miệng. Ma quỷ giật cùng Bạch Đình đối thoại lập tức để mọi người ngừng lại bước chân, từng cái từng cái khỏe miệng có cóp. Co giật lợi hại, đi tiểu. Ma quỷ giật không phải là không có trong ký ức sao? Vì sao cảm giác hiện tại cả đầu góc đều hư hỏng? Đi tiểu. Nương tử, ta thật sự rất gấp a. Ma quỷ giật ủy khuất nhìn trước nàng, mà nàng nhưng lại là ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới hắn, tựa hồ hết thể cũng đã quen rồi. Không có hầu hạ ta thoải mái, không cho phép đi tiểu. Nhưng mà ta thật sự rất gấp, một hồi ta cho người đang bắt nạt về là tốt không tốt. Không tốt, hiện tại cho ta nằm xong, tởi quần áo. Tởi quần áo, nằm xong. Chính bọn họ đến cùng đang làm gì? Thế nào cảm giác giống như cái gì kia? Mọi người nghi ngờ đối diện, trên mặt tưởng tượng lan man. tỷ, chúng ta qua đi xem. Mai tuyết đã không nhẫn mại được. Nghe đến nhiệt huyết như vậy sôi trào thanh âm huyết dịch cả người đều sôi trào, tựa có lẽ đã trông thấy hai người tới. Quăng quần áo ở giường, trên lăn, mà những người khác trên mặt đều là ửng hồng, không biết có hay không nên đi vào. Không cần. A, đau, yêu, chậm một chút A. Nga. Ma quỷ giật thanh âm truyền tới, mọi người sắc mặt lúc thì đỏ, thật sự chính là. Ta muốn ái. Ma quỷ giật lớn tiếng kêu lên, ẩn nhẫn khổ cực. Tốt rồi. Một trận cuồng phong thổi qua, mọi người này mới lấy lại tinh thần, không biết có hay không nên đi vào, bước chân đều có chút trầm trọng, nàng nên mặc quần áo tử tế chứ. Không nghĩ tới Bạch Đình bốc lửa như vậy, lại còn làm ra chuyện như vậy. Thực sự là đủ cả tính. Phòng trưng mới vừa tình huống chính là Bạch Đình đem mà quỷ giật cho. Trong đầu vô hạn y ý, ý hình ảnh, mọi người do dự không quyết định, không biết nên đi vào hay là bước về sau. Liền nhìn thấy một vệt bóng người màu đỏ đi ra ngoài, xem thấy mọi người, sửng sốt một chút, lập tức đánh tới. Khi nhi, ngươi trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết. Kết kết thật thật ôm lấy Lăng Hy, ngửi một cái, không có tỉnh. Muốn tư vị, lẽ nào, là ảo giác. Vừa vừa trở về, ngươi vừa mới ở bên trong. Nhìn trước mắt thay đổi rất lớn Bạch Đình, Lăng Hy có chút hồ nghi hỏi. Bạch Đình gương mặt đỏ lên, đừng nói nữa. Chính là ma quỷ giật tên kia, bị thần tôn đả thương sau khi, luôn thương thế không tốt, ta cho hắn dược bởi vì chỗ khá là xấu hổ, cho nên, liền. Thương tổn đến thế nào? Chỗ xấu hổ, chẳng lẽ là dưới phần bụng mặt? Chúng người to mò nhìn Bạch đỉnh Bạch Đình trên mặt có một vệ khả nghi đỏ ửng Ở dưới bụng dưới, dám. Cô phía sau, chẳng trách vừa mới ma quỷ giật nói hắn muốn đi tiểu, là như vậy giày vào lấy. có thể không nước tiểu sao. Ngắm lại thật sự là rất đáng thương. Nương tử, ta trở lại. Ma quỷ giật tinh thần thoải mái trở lại, nhìn trước mắt mọi người, vẻ mặt khiếp sợ. Bạch đình, các ngươi thành thân sao? Lăng hy như mày, nghe được bọn họ xưng hô, cảm giác giống như phu thê à, người sau liền vội vàng lắc đầu, làm sao có khả năng gả cho hắn, chỉ tiếc hắn không chịu đổi giọng tổng cứ gọi nương tử của ta, giải thích hơn nhiều cũng vô dụng, sẽ theo hắn. Ma quỷ giật nghe được lời của nàng khẩn trương lôi kéo tay nàng, nương tử ngươi không thể gả cho người khác, ngươi chỉ có thể gả cho ta, thân thể ta đều là của ngươi, ngươi không thể. Cái gì thân thể ngươi là của ta, không nên nói chuyện lung tung. Bạch Đình căm tức nói, chỉ không là nhìn thấy hắn bàn nhỏ mấy, nàng có hay không đối với hắn tố thập sao chuyện thập ác bất xá, hắn tại sao có thể nói xấu sự trong sạch của nàng. Nhưng mà ngươi cho ta tắm rửa, nhìn thân thể ta, Thân thể ngươi ta cũng vậy nhìn. Lúc nào xem. Bạch Đinh nhìn hắn chằm chằm, đang đằng sắc khí. Người sau vô tội nháy mắt mấy cái, mỗi lần đều xem a Phúc. Chẳng trách nàng luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt đuổi theo nàng. Không nghĩ tới thực ra là hắn nhìn lén nàng tắm rửa. Quá. Nương tử, này rất bình thường. Ngươi xem ta, ta tự nhiên cũng xem ngươi. Dường như không có cảm nhận được nàng lửa lớn rừng rực một loại. Ma quỷ giật giải thích để bạch đỉnh tưởng thổ huyết, sở hữu tu dưỡng đều không có, nhìn hắn vô tội tuấn mị kỳ cục mặt, nàng thừa nhận, cái tên này như vậy thật mị hoặc nhân tâm, thế nhưng nàng cũng chỉ biết thích hắn lấy trước kia hung hãn dáng vẻ, ít nhất sẽ không như vậy kể cận nàng. Khắc cục tiểu thiên vội ho một tiếng, biểu thị sự tồn tại của hắn, nghe được chính bọn họ nói mấy cái này, gương mặt tuấn tú khó tránh khỏi có chút hồng, có chút chịu không nổi. Huyết Phượng hoàng Bạch Đình ngoái đầu nhìn lại nhìn trước mắt nam tử Tuấn Mỹ, nhìn hắn ánh mắt trong suốt, cầm theo nụ cười nhàn nhạt gương mặt Tuấn tú, nụ cười cũng đi theo vung lên. Nương tử, ngươi không thể đối với hắn cười, hắn nhất định sẽ cùng giật cướp ngươi. Giật không cho phép, ma quỷ giật bá đạo ôm Bạch Đình, chặt chẽ trừng mắt tiểu thiên, một bộ ngươi dám dành với ta, ta liền diệt khí thế của ngươi, để mọi người khỏe miệng có quáp. Ra, ngươi hiểu lầm. Ta cùng nàng có chút chuyện quan trọng thương lượng, sẽ không đối với nàng có ý đồ. Tiểu Thiên giải thích để ma quỷ giật những mày, hầu nghi nhìn hắn, hiển nhiên không tin, vừa mới nương tử nhưng la nhìn hắn chầm chầm cẩn thận, nàng cũng chưa từng nhìn như vậy hắn, khó chịu. Giật, đừng náo loạn, có thể có việc. Bạch Đình bài khai tay hắn, đã thói quen hắn đụng vào, hai người cũng cùng người yêu như nhau, trừ không có viên phòng, ngủ, ăn cơm chủ yếu đều cùng nhau. Từ không xa rời nhau, hiện ra như thế đã quen. Ma quỷ giật khỏe môi hơi biển liễu biển, quỷ khuất như cô vợ nhỏ, nhìn trước Bạch Đình, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu, không được gạt ta. Bạch Đình gật đầu, bảo đảm một phen, ma quỷ giật này không nỡ buông tay, trứng mắt to, ánh mắt hung ác cảnh cáo, tốt nhất không nên đánh nương tử chủ ý, vàng không ta không khách khí với ngươi. Tự nhiên, Tiểu Thiên cười nhạt không có cảm giác phải nghe được lời này uy hiếp hắn. Mọi người chỉ là rời tầm mắt, đối ma quỷ giật giữ lấy rủ. Cảm thấy khiếp sợ, nếu là vẫn có trong ký ức, hắn biết mình trở thành như bây giờ, hắn sẽ như thế nào? hi nhi, có phải hay không cảm thấy không thoải mái? lãnh ngự ta nhìn trước nàng trầm tư mặt, trong lòng có chút bận tâm, có phải hay không trông thấy ma quỷ giật nghĩ đến hắn cùng nữ nhân kia trăm vạn năm trước sự? Nghĩ đến đây, hắn liền có chút bận tâm, không biết hi nhi có phải thật vậy hay không có thể tha thứ hắn? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất yêu Bạch Đình, nếu có thể tiến tới với nhau, đối với hắn coi như là một loại bồi thường. Bạch Đình đối ma quỷ giật, nàng cũng nhìn ra đến nàng cũng là ưa thích ma quỷ giật, không phải vậy như vậy dính vào nhau, nàng sẽ không đáp ứng. Phu Hoàng, ngươi đã trở lại. Ma quỷ giật trông thấy lánh ngự tà, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhạt, rất là ngại ngùng, như một thuần tình bẻ trai, khiến người ta thích. Ân, giật. Nàng là mẫu hậu gọi người. Mẫu hậu Ma quỷ giật khéo léo hô, đối phụ hoàng nói không có nửa điểm nghi hoặc, trên mặt như cũng là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, làm người nhìn đều cảm thấy thoải mái. Tiểu bảo. Xuân cảm nhận được tiểu bảo nắm tay mình đại tay nắm chặt lại, gương mặt tuấn tú cũng đi theo nhíu chặt, tựa hồ đang ẩn nhận lấy cái gì, làm cho nàng đau lòng tiểu bảo nhìn ma quỷ giật liếc mắt một cái, không nghĩ tới phụ hoàng vẫn còn có một đứa con trai. Vậy hắn tính là gì? Phụ thân, nương, hài nhi có chút không thích, đi về nghỉ trước. Tiểu bảo lôi kéo xúc vân liền rời đi, không có cho chính bọn họ đáp ứng cơ hội. Lãnh ngự ta cùng lăng hy ngôi lầu cũ này một cái sai lầm rất lớn. Chính bọn họ vẫn luôn không có nói cho tiểu bảo liên quan với ma quỷ giật sự, mới vừa động tác nhất định là làm hắn khó qua. Ta đi xem xem. Lăng hy xoay người đuổi theo, đến đến phòng, đã trông thấy tiểu bảo trầm mặc không nói. Xúc hân ôm hắn, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu bảo. Lăng Hy nhẹ giọng hô, xúc hân người trong ngực chấn động, nhưng không có ngẩng đầu lên. Nương, vừa mới là sao thế này? Tại sao ma quỷ giật hội là con trai của các ngươi? Hắn không muốn nói, là tiểu bảo ca ca, nàng có thể cảm nhận được tiểu bảo bị xem nhẹ, trong lòng đau. Lăng Hy thở dài, vuốt ve tiểu bảo sợi tóc, nhẹ nhàng đem ma quỷ giật sự việc nói một lần, tiểu bảo hòa xúc hân lặng lặng nghe. Ai cũng không hề nói gì, vốn là tưởng tìm cái cơ sẽ nói cho ngươi biết, không nghĩ tới vội vàng liền quên. Vâng thưa cha nương không tốt, bỏ quên cảm thụ của ngươi, thế nhưng ma quỷ giật đều như vậy, ta nhóm người chỉ muốn hắn có cái nhà, giống như ngươi, tiểu bảo, ngươi hiểu không? Con trai của nàng là thông minh, hắn cũng có thể thân thể hội chính bọn họ nguyên nhân làm như vậy. Tiểu bảo ngẩng đầu lên, nhìn trước nương, thân mặt, gật đầu, thực xin lỗi, nương. Thân, là tiểu bảo sai rồi. La nương. Thân có lỗi với ngươi, cho ngươi vô duyên vô cớ thêm ra nhất người ca ca, tuy rằng không phải cha ngươi bộ thân thể này sinh ra, nhưng lại là hắn trăm vạn năm trước bộ thân thể này, thế nhưng luôn anh của ngươi. Lăng Hy thở dài, nàng đương nhiên biết, tiểu bảo trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút để ý. Ta biết, chỉ là người ca ca này tuổi này thật sự rất dạ. So với ngươi cùng phụ thân còn già hơn. tiểu bảo buồn bực nhất chính là cái này một cái trăm vạn tuổi ca ca chỉ là nghĩ tưởng liền cảm thấy thật buồn bực đu nzvria xác thực chính rất già bất quá ngươi vừa mới nhìn thấy hắn có rất già sao tiểu bảo liền vội vàng lắc đầu nghĩ đến tình cảnh vừa nãy không nhịn được bật cười như đứa bé lăng hy cũng cười theo trí nhớ của hắn đều mất đi bây giờ ta nhóm người chính là của hắn thân nhân ngươi cũng không cần chú ý nương Thân đối ngươi một mực cũng không thay đổi không phải sao? Tiểu bảo gật đầu, cảm giác trong lòng cũng không khó chịu, nghĩ đến ma quỷ giật nhân sinh, kỳ thực ngẫm lại, bản thân so với hắn may mắn hơn nhiều, ít nhất hắn là có cha mẹ thương yêu không phải sao? Nương! Thân, chúng ta đi xem một chút hắn đi, ta muốn hắn kêu ta ca ca. Tiểu bảo nghĩ đến hắn rất cung kính gọi ca ca của mình, trong lòng liền rất tốt, đúng vậy, chính là phải làm như vậy, nghĩ đến đây. Lôi kéo xúc hân chạy ra ngoài, lăng hy nhìn bọn họ tươi cười rạng rỡ đi ra ngoài, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Của ngươi bận biểu ta khả năng tạm thời không giúp được ngươi, lực lượng của ta cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bạch Đình đem năng lực của chính mình nói cho hắn, tiểu quang mặt sắc vi vi trầm một cái, không nghĩ tới quả nhiên đích thực là chưa hề hoàn toàn phục hồi, xem ra đi cựu trùng thiên cần biện pháp khác. Ta có thể trọng sinh là vì ma quỷ giật nếu là hắn có thể giúp ta. ta nghĩ ta hẳn có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng, chỉ là ta không biết hắn làm như thế nào trợ giúp ta. Lúc trước nàng chỉ biết chính bọn họ cho nàng hạ chú, trừ phi ma tộc yêu nàng, nàng yêu ma tộc, bằng không nàng không có sống lại cơ hội, nhưng không nghĩ đến lực lượng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày nay, nàng trầm tư suy nghĩ, nàng đều không thể nghi do ra nở dê, phải như thế nào mới có thể khôi phục tất cả lực lượng. Lúc hắn sơ vì ngươi làm cái gì, Làm sao ngươi sống lại? Tiểu thiên nhàn nhạt hỏi, thanh tú con ngươi mắt chói chặt, Bạch Đình suy tư một hồi, đem hôm đó sự việc nói cho hắn, Tiểu thiên thính, lông mày vặn vắt càng chặt. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là hắn đối yêu cho ngươi trọng sinh, tiếng ngủ máu, ma tộc huyết. Khả năng là, nhưng là của hắn huyết căn bản không thể để cho ta khôi phục lực lượng, ta thử qua. Đi một chút dịch nhưng huyết. Tiểu thiên trầm mặc một hồi. Nhìn trước Bạch Đình ánh mắt đột nhiên mỉm cười nói lượng, muốn nói lại thôi, muốn nói, cũng không dám nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Chính ta tại tưởng, bọn họ nguyền rủa làm ngươi yêu ma tộc mới có thể mở ra phong ấn, ta đang nghĩ, nếu là ngươi thành ma tộc thê tử có thể hay không? Tiểu Thiên nói, gương mặt hơi ửng hồng, Bạch Đình méo méo lông mày, hắn nói không sai, tên khốn kia rất có khả năng sẽ như thế hạ chú, để kiêu ngạo. Thần thánh bất khả xâm phạm huyết vượng hoàng cùng ma tộc nam nhân có quan hệ sát thịt, như vậy nguyền rủa thật khả năng sẽ xuất hiện, cái này cũng không coi như là không thể nào. Thôi, cái biện pháp này cơ hội là sai lầm, ta đang ngẫm nghĩ biện pháp khác, nói không chừng có thể lên đi. Tiểu thiên sầm mặt lại, nghĩ đến rất có thể ở nơi đó tìm đến manh mối, thế nhưng là mở cửa không ra, tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề Ta thử một chút xem. Sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Huống chi, nàng đối ma quỷ giật không phải là không có yêu, đã yêu, nàng cần gì phải tính toán thân phận đâu. Chính bọn họ càng là tưởng là không có khả năng, nàng liền càng muốn làm. Huống chi, nàng là huyết vượng hoàng cũng vậy bạch đình không phải sao. Thực ra ngươi không cần như vậy, hoặc hứa phương pháp xử lý là khác. Ta yêu hắn, cũng không cảm thấy như vậy không tốt. Chỉ là mình vẫn luôn không có cho tâm trạng của chính mình một cái quyết định. đã nàng quyết định dĩ nhiên là sẽ không buông tay huống chi ma quỷ giật cũng vậy yêu nàng không phải sao nghĩ đến đây khoe môi cũng đi theo nhẹ nhàng gợi lên chờ ta mấy ngày tiểu thiên cau mày lại đúng là như vậy sao ma quỷ giật tiểu bảo lôi kéo xúc hân trở lại ma quỷ giật trước cung điện nhìn trước đang đang tán gẫu mọi người cười cười chào hỏi ma quỷ giật ngẩng đầu lên nhìn trước mắt tuấn giật nam tử có chút giật mình dung mạo ngươi cùng ta thật giống Tiểu bảo cười ha ha lên, đi qua đi sơ sờ, sờ Tóc của hắn, mọ sừng của hắn, cảm thấy rất thú vị. Chúng ta đương nhiên như, bởi vì ngươi là đệ đệ ta nha, làm sao có khả năng không giống đâu. Đệ đệ, ma quỷ giật nhìn hắn, hắn lúc nào có ca ca. Ánh mắt khó hiểu nhìn trước phụ hoàng, lãnh ngự ta trông thấy tiểu bảo có thể tiếp thu trong lòng hắn rất cao hứng. Chỉ là, hắn tại sao phải làm ca ca? Hắn quả thật là ngươi. Hắn là ca ca ngươi. Lăng hy đi tới, cười cười nắm lánh ngự tà tay, hướng hắn nháy mắt mấy cái, lãnh ngự tà cũng nở nụ cười. Ân, là ca ca. Ca ca. Ngoan. Tiểu bảo đắc ý nở nụ cười, trên mặt đẹp trai tất cả đều là ý cười. Cho dù trăm va nở năm thì thế nào, hắn vẫn cứ gọi ca ca của mình, nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng tốt lành. Thực sự là không biết ngươi cao hứng cái gì, ngươi làm hắn tầng tầng tầng tầng tôn đều chê bé. Không sợ kêu mình ra đi. Hân bất mãn kháng nghị. Ma quỷ giật chỉ là nhìn cô gái trước mắt. Vẻ mặt khó hiểu. Hân chị dâu ngươi. Thích nhất tìm ngươi cà phiền phức. Tiểu bảo giới thiệu. Ma quỷ giật gật đầu. Nhỏ giọng hô. Chị dâu. Ngoan. Tiểu bảo sờ. Sờ. xương của hắn. Thế nào cảm giác như sừng trâu đâu. Ha ha. Ma quỷ giật. Nhất đạo hồng ảnh đi tới. Ma quỷ giật trước mắt sáng ngời. Siêu chạy tới ôm lấy nàng, nũng nịu cọ sát. "Tốt rồi, ta không phải trở về rồi sao?" Đối với hắn tư thái như vậy, Bạch Đình cảm thấy rất đáng yêu, nghĩ đến sau đó phải làm việc, gương mặt cũng đi theo hơi ửng hồng. "Các ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi, ta cùng ma quỷ giật có một số việc thương lượng." Bạch Đình không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, nàng thật sự rất sợ hãi một hồi nàng sẽ không có can đảm làm như vậy, dù sao, nàng là nữ hài tử không phải sao? "Đi thôi." Mọi người vừa định hỏi, tiểu thiên một câu nói, ý vị thâm trường nhìn Bạch Đình liếc mắt một cái, xoay người rời đi, mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là vẫn rời đi, cung điện chỉ còn dư lại ma quỷ giật cùng Bạch Đình. Nương tử, ngươi muốn nói cùng, với ta cái gì? Ma quỷ giật ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng, cả người bó chặt, chưa từng có trông thấy nàng như thế dáng rất nghiêm túc. Cái kia, ngươi có biết giữa vợ chồng hội làm cái gì sao? Hỏi như vậy. Khá là sáng tỏ chứ. Ma quỷ giật gật đầu, ăn cơm, ngủ, cùng nhau sống, sau đó, sau đó, sinh đứa nhỏ. Ma quỷ giật nói, gương mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu, rất ngượng ngùng. Bạch Đinh gật đầu, may mắn không phải ngốc. Tử, kia ngươi biết phải làm sao mới có thể sinh đứa nhỏ sao? Ma quỷ giật nhìn trước nàng, gắng sức tự hỏi một hồi, gương mặt màu đỏ, lắc đầu một cái, chẳng biết nói. Bạch Đinh buồn bực nhìn hắn, không biết làm sao làm, trước đây chẳng phải có nữ nhân sao. Mất ký ức, cũng không phải ngốc, tại sao không biết, lẽ nào nàng muốn bá vương ngạnh thượng cung. Nương tử, có phải hay không ta nói sai cái gì? Nhìn trước nàng vạn thành lông mày nhanh vắt thành một cục, ma quỷ giật thật cẩn thận hỏi, rất sợ giúp lấy nàng một trận giận ngơ tuy rằng hắn không ngốc, nhưng là vừa vặn nương tử nói giữa vợ chồng thế nào sinh đứa nhỏ, hắn đúng là chưa từng học qua. Nên làm cái gì bây giờ? Cái kia? Kỳ thực cũng không phải nói sai rồi. Cái kia, ngươi là nam nhân chứ?